Chương 300, Tiên Tôn, ta tới chương 300, Tiên Tôn, ta tới nghe được Trần Dương một lời này, Thương Lan Tiên Ý đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó liền cũng cùng hắn truyền thị thầm, nếu thật là dạng này, coi như quá tốt rồi ngươi đã nói trong miệng ngươi chưa từng nói ngoa, ta cũng cảm thấy ngươi có thể làm được. Ta thở nguyên còn rất dài, hẳn là có thể chờ cho đến lúc đó thần trong giọng nói lộ ra mấy phần kỳ đãi chi ý, gọi Trần Dương nghe vào trong tai, cũng là có một phần không hiểu cảm động. Tiên tâm đi, liền ngươi cùng bốn quân quan hệ trong đó, khả năng không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể thông qua đạo này có thu hoạch quan hệ của ta và ngươi. Chúng ta là quan hệ như thế nào Trần Dương nghĩ nghĩ nói rằng, trước mắt xem ra vẫn là hợp tác đồng bạn, bất quá chờ chúng ta liên thủ làm thành việc này về sau, liền có thể xem như bằng hữu. Bằng hữu? Tức bằng hữu rất tốt thương Lan Tiên ý truyền niệm thời điểm, thần kia phần bát sứ bản thể cũng tản mát ra một vệt ánh sáng lưu hoa, nhìn ra được cái này tiên đạo ý chí giờ phút này nhất định là tâm tình của tốt. Thần quân, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta muốn tu bổ lại chân thân. Cứ nghĩ tu luyện được nhanh một chút nữa thương Lan Tiên ý tiếp tục cùng Trần Dương truyền thi thầm, nếu như không có động phải ngươi, Ta có lẽ bị điên, đều không thể rời đi mảnh không gian này, nhưng hôm nay, ngươi nhuộm ta thấy được hy vọng mới. Cảm ơn ngươi Trần Dương có thể từ thương Lan Tiên ý chấp pháp lại chân thành trong giọng nói, cảm nhận được thần giờ phút này kích động cũng thú. Hại, nói những lời cảm tạ chi ngôn nhiều lộ ra sắc lạnh, chúng ta về sau là bằng hữu, là bằng hữu nên hô bang hỗ trợ. Trần Dương từ thạch trên thân bước một đầu linh thể cánh tay lắc lắc, nói tiếp, đợi đến việc này về sau, bổn quân liền tiếp theo giúp ngươi bổ đắp chân thần, ngươi lại cho bổn quân nói một chút cái khác địa hạ lạ, về sau bổn quân phá cảnh động hiện cũng còn muốn vượt qua trận kia sinh tử đại kiếp, đến lúc đó nói không chừng cũng còn cần ngươi đến giúp trấn một phen. Chỉ cần bổn quân tiên đạo tu vi có thể tiến thêm một bước, ngươi cho hy vọng kia phần tần thần xin con đường, thành hình nhân tiện sẽ nhanh hơn một phần, là bằng hữu, liền nên giống như thế đồng dạng, cộng đồng trưởng thành, cộng đồng tiến bộ. Thương Lan tiên ý nghe vậy, trong lòng cũng là vui mừng quá đỗi, sảng khoái ăn Trần Dương vẽ ra tới chương này bài nướng, đáp ứng nói, "Không có vấn đề. Không có vấn đề vậy chúng ta cũng nhanh chút bắt đầu đi các loại giải quyết ba cái này đáng ghét rao ạ. Trần quân ngươi liền có thể tiếp tục nghiên cứu con đường được rồi." Vậy ngươi cứ hết nhìn xem ta mấy cái này phân thân, chọn một cái thuận mắt một chút. Trước đây chỉ có chính mình dẫn theo Thương Lan thần chúng cái này một đám thế lực bảo hộ, Trần Dương trong lòng đối với Thảo phạt Đạp hư lão quái sự tình, trong lòng không khỏi vẫn là có thật nhiều lo lắng. Một phương diện không xác định mình liệu có thể đối phó bọn hắn, một phương diện khác cũng là lo lắng tại khủng lộ nhân quả hàng thân về sau, đem sau lương thần đạo chi bí cho bạo lộ ra. Có thể hiện nay có Thương Lan tiên ý nhờ bọn, vậy hắn phần này lo lắng, chính là hoàn toàn quét sạch sành sanh. Có thể dẫn tới Thương Lan châu bên trong tiên thần hai đạo chí cao tồn tại cùng nhau ra tay hầu hạ, đối Lang hiểu ba người mà nói, Tuyệt đối được sừng tụng đỉnh cấp gã ngộ. Cùng lúc đó, thương lan tây bất chi địa, kia tràn ngập bầu trời gần 2 ngày nặng nề kiếp vân cũng là rốt cục từ từ tiêu tán. Vô biên hào quang phía dưới, một tên áo đen tóc đen thanh niên ngạo đứng ở giữa thiên địa. Giờ phút này nếu có cái khắc chân ý tu sĩ ở đây, lấy thần niệm dò xét phía dưới, liền có thể thấy rõ ràng, người này một thân máu cốt khí tượng đã là bên trên sát thiên cùng, hạ để địa lên trình độ. Trung trung, trung trung. Hắn chối chỗ kia không gian, tính cả xung quanh tới tương liên nguyên một phiến giới vực, đều là theo dương nguyên hồng trái tim dao động âm thanh từng cái rung động cho đến phần này nặng nề mà hữu lực giao động âm thanh trầm trầm biết lặng, phương này tiên địa vừa mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lần này phá cảnh, sát thực mạo hiểm, còn phải cảm ơn tiên tôn Linh Châu chi lực bảo vệ, cũng muốn cảm niệm về không kiếm tiên tặng bảo tri ân, hai người chiếu một, hôm nay nguyên hồng đều là sẽ rơi vào hai cốt không còn hạ trạng. Công thành chân ý về sau Dương Nguyên Hồng, trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Trước đây gặp phải mất hồn đại kiếp, nguy cấp thời điểm, hắn chính là mượn từ nhà mình tiên tôn Linh Châu chi lực, tỉnh lại kia phần yên lặng đã lâu giả tính bản năng, vừa mới hoàn thành phá cục. Nhưng cho dù vượt qua kiếp nạn này, Hắn lần này phá cảnh chính đạo nung thân đại kiếp cũng chỉ là vừa mới hơn văn nửa mà thôi. Lấy Dư Nguyên Hồng tu vi của mình nội tỉnh, mặc dù có linh châu chi lực gia trì, nhiều nhất cũng liền lại chống nổi hai đạo kiếp số. Đợi đến tia đạo thứ 8 tự kiếp hạ xuống, chính là lên hắn thân tử đạo tiêu. Cũng nhiều thua thiệt trước kia tại Yến Lai bài săn bên trong, được Tuyệt Không kiếm tiên dạ chẩm phong đưa ra một phần phẩm chất đỉnh tiêm ô cấu linh quả. Đến tiếp sau hai đạo càng thêm hung hiểm tự kiếp, Dư Nguyên Hồng chính là tại phần này linh quả chi lực gia trì dưới, vừa mới mạnh mẽ gắng gượng qua tới. Vừa nói bật này không hổ là đạo viện kiếm tiên đưa ra bà gói, ngày đó hắn nói cái này linh quả đối Dương Nguyên Hồng phá cảnh chân ý rất có trợ lực, sát thực không có nửa phần là bộ. Dương Nguyên Hồng nhận hạ phần nhân tình này, về sau gặp đến đạo viện tu sĩ, cũng biết giúp đỡ chiếu cố một chút, dạng này có qua có lại phía dưới, giao tình mà có thể kết. Bây giờ rất hộ chiến tuyến thế cục đã cơ bản ổn định, không cần hắn lại trở về viện trợ. Cho nên tại bước chắc cảnh giới về sau, Dương Nguyên Hồng chính là nhìn đúng tây bắc phương hướng, thân hình rung động, đạp không mà đi. Cho dù là tới chân ý cảnh giới, hắn vẫn là bảo lưu lại lực pháp thể tu là sát. Bình thường chân ý tu sĩ đi đường thời điểm, thường dùng nhất chính là không gian gãy bọn cùng không gian xuyên tỏa hai đạo thuật pháp. Cái trước tiêu hao thấp, tỉ suất chi phí hiệu quả cao, cái sau thì là tốc độ càng nhanh một chút. Nhưng Dương Nguyên Hùng lần này là không, lại là chân chính mặt chữ trên ý nghĩa đạp trên không gian đi. Dựa vào hùng hậu độc thân lực lượng, hắn mà có thể đem từng đạo không gian bích trướng làm vì mình văn cậu, mỗi qua một chỗ, tốc độ chính là tăng trưởng một phần. Như thế điệp ra phía dưới, cuối cùng tốc độ cực hạn mà có thể đạt tới một cái tương đối trình độ khủng bố, viễn siêu tới cùng cảnh cái khác chân ý tu sĩ. Đương nhiên, loại này cao tốc hành vi đối tu sĩ bản thân tiêu hao cũng là cực lớn, cũng chính là Dương Nguyên Hồng cái này một thân lực lượng đầy đủ, mới có thể duy trì hắn như thế làm việc. Hắn không có đi hướng ngăn cách khu vực cùng trung bộ nội địa hai nơi chiến trường tiến hành trợ giúp, mà là trực tiếp tiến đến một phương đã từng tây Bắc đại tông địa điểm cũ. Nhận sơ hành tôn giả dáng mê pháp tướng ảnh hưởng, làm Dương Nguyên Hồng đến chỗ này khu vực thời điểm, nhìn về phía nơi đây ánh trăng đã bị pha loạn rất nhiều. Hắn hướng phía chỗ gần trên mặt đất, chỗ kia tựa như thăm thú không đáy to lớn hố sâu nhìn qua một cái, sau đó chính là lấy hồn hỏa truyền niệm một tiếng. Tiên tôn, ta tới. Ngắn gọn một câu nói về sau, tiếng hố sâu dưới đáy chính là truyền đến một vết thuật pháp chấn động, sau đó liền thấy một cỗ kiếm chế đã lâu cầm lò gán niệm tri tức bay lên. Tại một vực không ánh sáng hắc nguyện pháp tướng chiếu rọi, nguyệt vô tướng kia thân ảnh khô gầy chính là một chút xíu từ dưới đáy bò lên đi ra. Bị trấn áp nơi đây nhiều năm, hôm nay cuối cùng được thoát khốn cơ hội, nhưng trên mặt của hắn lại không có nửa điểm vui mừng. Hắn đã sớm cảm ứng được kia thạch thân tà vật phá hủy, căn cứ thần niệm phản hồi mà đến nhỏ bé chấn động, nguyệt vô tướng cũng là có thể biết được, nó là tại một phần vượt quá tưởng tượng cự lực phía dưới bị trong nháy mắt giết hết. Mà dưới mắt thấy trên không trùng Hờn nhìn về phía Minh Dương Nguyên Hồng, người xuất thủ kia thân phận chính là không nói cũng hiểu. Chương 301, báo thủ rửa hận chương 301, báo thủ rửa hận chỉ từ thần niệm cảm ứng khí tức đến xem, vị này tuổi trẻ nội đạo cảnh tu sĩ, mới là vừa mới phá cảnh không lâu chẳng thái, tu vi chỉ ở chân ý nhất trọng chi cảnh. Lẽ ra lấy mượt vô tướng nhiều năm đệ dành tới nội tình, còn có ưu thế về cảnh giới, đối mặt đối thủ như vậy, hẳn là tương đối trong dòng mới lạ. Nhưng giờ phút này từ hắn trên mặt kia âm trầm như nước, vô cùng ngưng trọng biểu lộ, liền có thể nhìn ra Diễn là đơn giản như vậy đến cùng Dương Nguyên Hồng đối mặt, liền đã nhận cảm nhận được áp lực lớn lao. Tại thấy người này quanh người mơ hồ vờn quanh Long Văn võ khí bên sau, Nguyệt Vũ tướng chính là đoán được thân phận của đối phương. Nếu nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lời này quả nhiên không giả. Nguyệt Vũ tướng ngước nhìn Dương Nguyên Hồng, tràn đầy tang thương trên khuôn mặt ngoại trừ hận ý bên ngoài, cũng là toát ra mấy xóa vẻ hâm mộ. Hắn tựa như là tại cùng vị này kẻ thù sống còn đối thoại, cũng như tự thuật đồng dạng, chậm rãi nói, "Nhớ năm đó, ta cùng Hoắc Nguyên, mạch tiêu tiêu cùng nhau tiến vào Hoàng Hôn cổ đạo." Giữa lẫn nhau tuy nhiều có tranh chấp đánh nhau, nhưng cũng không thiếu hợp lực liên thủ, đánh hạ nan quan thời điểm. Bây giờ nghĩ đến, lần này đủ loại liền giống như thoáng như hôm qua đồng dạng, rõ ràng trước mắt. Về sau tu đạo luyện pháp hơn trong năm, đi đến bây giờ con đường độ cao, ta từ đầu đến cuối cho rằng, chính mình thiên tư bất phàm, nội tính siêu quần, là thân phụ lại vượng, chịu thiên đạo chiếu cố chi thuộc. Lời nói đến đây, hắn có chút dừng lại, cái kia vừa mới có chút hào quang hai mắt, cũng là lại lần nữa phai nhạt xuống. Có thể hôm nay nhìn thấy Long Quân chi tư, mới biết như thế nào đom đóm chi mang, như thế nào hạ nguyệt chi huy liền cũng minh bạch ta phần này tự ngạo là bậc nào bằng người, như thế nào thấp. 40 năm, nguyên lai like trên đời này thực sự có người có thể chỉ dùng không đến thời gian 40 năm, liền vượt qua tầm đạo tam cảnh, công thành chân ý chi thân. Nguyệt Mô tự biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không biết lòng quân có thể. Ông, Nguyệt Vô tướng đang nói, hắn cùng Dương Nguyên Hồng vị trí mảnh không gian này lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ hô. Nghe được cái này khẽ động tĩnh, vị này đã từng Nguyệt Tông chi chủ chính là sắc mặt chỉ trệ, dấu ở kia phần chân tình thực lòng phía dưới hung tướng cũng là dần dần hiện lộ mà ra. Lấy Dương Nguyên Hồng tâm tính cùng nhãn lực, Lôi nào sẽ nhìn không ra cái này, Nguyệt Vô Tướng là tại cùng mình diễn trò. Hắn sở dĩ không có lựa chọn lập tức độc thủ, cũng là bởi vì bị trước đây đánh giết kia thạch thân tà vật một lời nhắc nhở. Cái này Nguyệt Vô Tướng bị trấn áp nhiều năm, mặc dù tu vi cảnh giới chưa từng có rõ ràng tiến bộ, nhưng ở đạo pháp phía trên, nói không chính xác lại sẽ suy nghĩ ra cái quỷ gì thành tựu đến. Hắn trên miệng nói tự biết hẳn phải chết, nhưng xem như đã từng tây bắt chúa tể một phương, như thế nào lại đơn giản như vậy nhận mệnh chịu thua đâu. Cho nên tại nhà mình tiên tôn dạy trừ đối Nguyệt Vô Tướng trấn áp phong cấm thời điểm, Dương Nguyên Hồng cũng đã dùng tự thân lực pháp đem hai người trói mảnh không gian này ép tới cực kỳ chặt chẽ, phóng đến chính là cái này, Nguyệt Tông lão cẩu thừa dịp loạn lại đuổi nghịch hoa chiêu gì. Tại Nguyệt Vô tướng trong dự đoán, Dương Nguyên Hồng nhìn thấy chính mình, tất nhiên sẽ là kia cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt cảnh tượng. Xem chừng hắn cũng sẽ không cho mình há miệng cơ hội nói chuyện, liền muốn trực tiếp độc thủ. Mà chính như Dương Nguyên Hồng sợ liệu nghĩ như thế, Nguyệt Vô tướng những năm này chưa hề buông tha cầu sinh ý niệm, từ đầu đến cuối đang suy tư chạy trốn chi pháp. Tuy nói hy vọng còn lớn, nhưng cho dù chỉ có xa vời cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ rơi dãy rủa. Thế là tại cảm nhận được phong cấm giải trừ nháy mắt, hắn liền đem một bộ phận chủ thể ý thức đầu nhập vào hai đạo hồn phách bên trong, dấu tại vực sâu dưới đáy, dự định tại hai người đánh nhau tàn nhẫn về sau, thừa dịp loạn chạy đi. Nguyệt Vũ tướng chính mình cũng là chưa hề nghĩ tới, cuối cùng có thể làm cho mình có một tia sinh cơ, vậy mà lại là hắn năm đó tự tay từ nữ nhi tâm thần bên trong rút ra cái này một hồn một phách. Chính là bởi vì cái này một hồn một phách cùng hắn mệnh hồn của mình một mạch đồng nguyên, mới có thể dung nạp gánh chịu ý thức của hắn. Chỉ là, Nguyệt Vũ tướng cảm thấy ngoài ý muốn, Dương Nguyên Hồng tại nhìn thấy chính mình bây sau, cuối cùng có trong dự đoán như vậy nổi dậy, chỉ là đứng tại kia trên không trung, bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Tại cái kia hở lộ ánh mắt phía dưới, Nguyệt Vô Tướng rõ ràng không có cảm nhận được bất cứ điều gì, nhưng chính là cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Cái loại cảm giác này tựa như con mồi bị thợ săn để mắt tới đồng dạng, tựa như mãi mãi cũng không thể thoát khỏi. Sâu nặng e ngại, xen lẫn tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt lấp đầy tân hồ, làm cho lòng người cảnh lại khó yên ổn. Cũng chính là Nguyệt Vô Tướng cả đời này trải qua không ít sóng to gió lớn, mới có thể chịu ở áp lực như vậy, cũng bắt đầu ở Dương Nguyên Hồng trước mặt làm bộ làm tịch, phát ra kia phiên than thở. Nguyên bản hắn là muốn lại nhiều kéo dài một chút thời gian, là hồn phách ý thức thoát đi tranh thủ càng nhiều lặn xuống thời gian. Nhưng về sau phát hiện Dương Nguyên Hồng đã ra cô không gian tốc độ thực sự quá nhanh, chính là có chút kìm nén không được tâm tư. Nếu là tại không hành động, đợi đến hắn đem lực pháp cùng không gian hoàn toàn dung hợp, vậy mình coi như thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cho nên ở đằng kia phiên rõ ràng chi ngôn cuối cùng, hắn chính là quyết định mạo hiểm thử một lần, đem kia một hồn một phách thông qua địa mạch hướng ra phía ngoài đưa ra. Từ sau tục nguyệt vô tướng như vậy đoán độc sâu vô cùng biểu lộ đến xem. Liên có thể biết được lần này Miu Lỗ cuối cùng vẫn là thay đổi chạy về hướng đông. Phần này hồn phách trí thức tại tiếp xúc không gian chi bích trong nháy mắt, liền bị Dương Nguyên Hồng lực pháp bướng vàng nắm lấy, lại không có nửa điểm thoát thân khả năng. Sau cùng cầu xin ý niệm bị đoạn tuyệt, Nguyệt Bô tướng cũng là hoàn toàn tâm chết, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng cặp mắt kia gắt gao đến nhìn chằm chằm Dương Nguyên Hồng, phản không thể đem hắn tại chỗ an sống được ư? Phá trừ hết cựu này, người sau cùng cho xiết, Dương Nguyên Hồng liền cũng không do dự nữa. Chỉ thấy hắn tại cánh tay phải bên trên hiện hóa ra bán long nửa hổ chi tướng, sau đó đem một đạo thuật pháp chi lực quán chú trong đó. Đầu này mọc đầy vậy rồng cùng hổ văn cánh tay liền cũng dần dần lớn mạnh. Tốc tốc tốc. Hoa. Phía dưới, Nguyệt Vũ tướng gầm nhẹ ngưng tụ tự chân linh nguyên chi lực, tia đen như mực ánh chăng trong nháy mắt chính là tại phương này thiên địa lan tràn ra. Tổ cung điện trên trời. Trục tinh hoa. Thương Việt Lâm thế. Vũ tướng trời phạt. Nguyệt Vũ tướng biết mình tỷ lệ lớn chỉ có ra tay một cơ hội duy nhất, thế là tại cảm nhận được Dương Nguyên Hồng sát ý trong đáy mắt, hắn cũng là đem âm thầm áp đủ đã lâu sát chiêu thi triển mà ra. Thoáng qua ở giữa, Vô số hiện tượng chính là tại hắc nguyệt phía dưới khó phân chấp động, nguyệt vô tướng suốt đời ngưng kết ánh sáng trăng sao cũng tại lúc này toàn bộ nở rộ, mục tiêu trực chỉ Dương Nguyên Hồng mà đi. Mà đối mặt phần này chói lọi hoa lệ nguyệt pháp sắc triều, Dương Nguyên Hồng chỉ là tại lực pháp ngưng tụ về sau, chậm rãi nâng lên cánh tay phải nắm tay, sau đó nhẹ nhàng hướng phía nguyệt vô tướng bản thể trôi đẩy đi ra. Hắn lần này ra quyền động tác, đối với người khác xem ra căn bản không tính là nhanh, thậm chí đều đã có chút chậm trễ. Có thể kia người trong cuộc nguyệt vô tướng lại vẫn cứ chính là thế nào tránh đều trốn không thoát. Mặc cho hắn thi triển ra loại thủ đoạn nào, thân pháp, đột pháp giải thể chi pháp, tại lúc này một quyền này trước mặt đều là không dùng được. Mà cái kia phần suất đời sở tu ngưng kết mà thành chí cường sát chiêu, cho dù Tinh Chuẩn không sai đánh vào Dương Nguyên Hồng trên thân, cũng chỉ là tại cái kia cỗ trải qua hai phần chân ý đại kiếp nục thân phía trên, lưu lại nông cạn mấy đạo vết mọ mà thôi. Không, không. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Nguyệt Vũ Tướng cảm thụ được cự lực phá vỡ thân cảm giác, trong lòng sinh ra một chút hối hận, phát ra một tiếng tuyệt vọng tê thảm. Từ vong Giang Lâm trước một cái chớp mắt, hắn tưởng tượng lấy, nếu như năm đó trận kia hành động không có tác động đến Dương thị người, nếu như Dương Linh Duệ đoạt đạo thời điểm, Lãng Nguyệt Tông cung có tiến hành can thiệp, nếu như tại Hoàn Hôn, cổ đạo bên trong, liên hợp chục hộ Vương Triều chung ngự ngoại địch. Lãng Nguyệt Tông cùng mình sau cùng kết cục, có thể hay không đều cùng hiện tại khát nhau rất lớn. Chỉ tiếc, thế gian này cũng không có như quả, phần này thời khắc hấp hối như tưởng, cùng theo Nguyệt Vô tướng hình thể bị Dương Nguyên Hồng vô tình nhấn sát, tan thành mây khói mà đi. Quyền giết Nguyệt Vô tướng về sau, vì tránh tạo trừ cân binh vĩnh trừ hậu họa, Dương Nguyên Hồng chính là trực tiếp đem cái này muốn cả vùng không gian đều tiến hành áp súc, cũng lấy Miệt Luyện chi pháp, đem luyện hóa không còn. Đại thu đồ báo, Dương Nguyên Hồng chính là gọi động môn hóa. Mộ Tử Tiên Tôn chi lực đem một phần ý niệm truyền về Dương thị trong thánh địa. Nương, Nguyệt Vũ tướng đã chết, cha thủ, hài nhi báo. Chương 302, cân nhắc một chút chương 302, cân nhắc một chút cùng một thời gian, ở vào Dương thị thánh địa tứ trọng thiên vực bên trong Tùng Sơn địa niệm cũ, Lô Đồng tại Dương Nguyên Liễu cùng vệ âm tình cùng đi, đi tới ngọn núi kia ở giữa nghĩa trang trước. Bám mẫu, chúng ta ở chỗ này đợi ngài. Chỉ Dâu, ngươi cùng huynh trưởng chờ tự, không nóng nảy. Làm phiền hai vị, ở đây chờ một chút liền tốt. Nuốt ngữ một tiếng sau, hai người liền dừng bước lưu tại viên ngoại. Lô Đồng chậm rãi đi vào nghĩa trang. Xuyên qua một đầu bóng rừng đường mòn, rất nhanh liền đi tới tọa kia lăng mộ trước đó. Sớm mấy năm Dương thị còn tại trục hộ thời điểm, nơi này vẫn là chỉ có một cái mộ đất cùng mộ địa. Về sau Dương thị xa rời đi tới thánh địa, có lão tổ Dương Quán Phong cố thủ nơi đây, lão nhân gia liền lại tại trước mộ phần dựng lên hương đường, xây bàn thờ. Lô Đồng ngày trường phân lớn tại thừa tổ phong tu hành, cũng biết giúp đỡ Dương Linh thanh quản lý một chút việc vặt vãnh, Tùng Sơn địa điểm cũng bên này, cũng liền đều là Dương Quán Phong đang xử lý. Dương Linh hội phải đi trước, nhưng qua nhiều năm như thế, bất luận lô đồng khi nào đến chỗ này, Cửa mộ bia cùng hướng đường mãi mãi cũng là không nhốn hội trận, bản tở bên trên cống phẩm cùng hương hỏa cũng chưa từng gián đoạn, có thể thấy được dương linh hộ qua đời, tại vị lão tổ kia trong lòng cũng là một phần khó bình tri ý sư minh, sư mẫu tới thăm ngươi. Từ biệt nhiều năm, Ngô Đồng vẫn là quen thuộc dùng hai người năm đó quen biết hiểu nhau thời điểm lưu lại xương hồ. Nàng đi lên trước, từ trong tay áo lấy ra một bao đường bánh ngọt, mở ra để lên bàn. Dương linh hộ bản thân không thể nào tốt ăn uống chi dụng, nhưng mỗi lần tại tu luyện gặp khó phiền muộn thời điểm, liền thích ăn hai cái đường bánh ngọt đến thư giãn nỗi lòng. Về sau cùng Ngô Đồng thành hôn sau, Cái sao liền đều sẽ phòng một bao tươi mới đường bánh ngọt ở trên người. Phần này ha muốn nhỏ cũng là nhường con hắn Dương Nguyên Hồng kế thừa xuống tới, từ nhỏ liền yêu quấn lấy Ngô Đồng mua đường bánh ngọt ăn. Sư Minh, đây là Hồng Nhi tự trung bộ mang vẻ, nói là có cổ vũ tu vi, tới nhuần tâm thần kỳ hiệu. Ngô Đồng đang khi nói chuyện, bắt đầu tự bên trong cầm bốc lên hai khối, nàng đem một khối đặt ở bàn bên trong, đem một cái khác khối để vào trong miệng nếm nếm, sau đó liền cười nhẹ lắc đầu nói, công hiệu là tốt, nhưng luôn cảm thấy hương vị kém chút, không bằng ngươi năm đó đút ta ăn đến như vậy ngon. Sư Minh, Hồng Nhi hiện tại rất tiến độ. Độ vị đã đạt tới chân ý cảnh giới, là chúng ta lúc trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Vừa mới, hắn nói với ta, lời nói đến đây, môi đồng hô hấp mắt đã là có chút phếu hồng, hơi thở cũng có mấy phần rung động. Nàng lập tức nhắm mắt lại, dùng tay đè lấy ngực, lấy lại bình tĩnh, lập tức lần nữa há miệng, hồng nhi nói, kia Lãng Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt vô tướng đã bị hắn chém giết, nhà ta cùng Nguyệt tông nợ máu thu cũ, hôm nay liền coi như là hoàn toàn kết. Hồng nhi từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, gia chủ cho tới nay cũng đối nhà ta giúp đỡ rất nhiều, sư minh, có thể gặp ngươi, gả cho ngươi, ta một mực cảm thấy vô cùng cảm mãn vô cùng hạnh phúc. Chỉ là, chỉ là Lô Đồng nhìn về phía kia trên tấm bia danh tự, rốt cuộc cึก chế không nổi tâm tình trong lòng, lệ rơi mà xuống. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, ta thật, thật rất nhớ ngươi a nghe trong nghĩa trang mơ hồ truyền ra phần nãy tiếng khóc, lóc, chờ ở bên ngoài Dương Nguyên Liễu cùng Bệ Hâm Tình hai người, cũng là không khỏi lã chã rơi lệ. Dương Linh Hổ ngoài ý muốn bỏ mình thời điểm, các nàng hai người cũng còn chưa từng tiến vào Dương thị cấm địa tu hành, liên quan tới hắn sự tích, cũng phần lớn là từ tộc sử cùng gia chủ Dương Linh thanh trong miệng biết được. Nhưng chỉ là như vậy thôi nghe được, liền cũng đều có thể cảm nhận được vị này Dương thị Tam linh đại ca, vì gia tộc làm ra như thế nào nỗ lực cũng hy sinh. Nhóm người mình sợ dĩ có thể nắm giữ về sau như vậy hậu đãi tu hành điều kiện, đều là bởi vì có hắn dạng này gia tộc tiền bối phấn đấu phấn đấu mà đến. Nếu là không có bọn hắn tại gian nan nhất nhất khốn khổ thời điểm đứng đứng nhiều mặt chống ác, lấy thân mạng hiểm vì gia tộc phát triển nhu cầu cơ duyên tạo hóa, Dương thị liền căn bản sẽ không có được hôm nay dạng này quan cảnh. Đại khái sau nửa canh giờ, Ngô Đồng từ trong nghĩa trang đi ra. Hưng tỉnh, Liễu Nhi. Giờ phút này Ngô Đồng mặc dù quẻ mắt còn có đỏ lên, mang theo một chút nước mắt, nhưng Dương Nguyên Liễu cùng bệ âm tình cũng là có thể tại mặt máy ở giữa, nhìn thấy một bệ trước đây chưa từng có qua thoải mái chi ý tiền tuyến thương binh chậm chậm rút về trong tộc thánh địa, chúng ta mau mau đi qua, cũng tốt giúp già chủ chia sẻ một chút. Tốt. Hai người đáp ứng một tiếng, sau đó liền cùng nhau rời đi tụng sơn địa liễu cũ, hướng phía bên ngoài nhị trọng tiên bước bước đi. Hán Hải Ma Tổ, chấn ma quan tiền tuyến chiến khu. Ma môn thiếu chủ Bạch Đế cùng tám vị đang đạo chân ý cao thủ đã ở chỗ này chém giết nhiều ngày, vẫn như cũng khó phân thắng bại. Từ thực lực tuyệt đối bên trên nhìn, Bạch Đế hiển nhiên là ở vào bị động một phương. Nhưng bởi vì thứ hai pháp thể cùng kia pháp bảo đại sen liên động chi pháp, thực sự quá mức mơ hồ khó lường, mỗi lần vào tới cái cảnh cũng đều có thể thoát hiểm mà ra. Truy cứu căn bản, vẫn là chính đạo một phương này thiếu quyết một phần đầy đủ giải quyết dứt khoát sát phạt chi lực. Có thể trực tiếp uy hiếp được Bạch Đế tính mệnh chân ý tu sĩ, phóng nháng cái này thường làm trong chính đạo, cũng chỉ có Dạ Trẩm Phong mà người. Nguyên bản chính đạo tám người là dự định thông qua vây kiến chi thế đem nó giữ lại nơi đây, cho dù không cách nào đem nó đánh giết, cũng có thể chậm chậm đem nó khí lực hao hết. Đợi đến Dạ Trẩm Phong giải quyết xong kia phần chuyện xưa, liền có thể rảnh tay đem nó giải quyết. Kết quả không nghĩ, đợi ngày khác nhóm trở được Tuyệt Không Kiếm Tiên Giả Trầm Phong trở về, ma đạo một phương nhưng lại là có ba vị chưa từng thấy qua cổ quái tu sĩ hiện thân. Ba người này nhìn xem bộ dáng đều rất bình thường, khí tức cũng không thấy có cái gì dị dạng, nhưng bọn hắn cho người cảm giác lại là luôn có chút không giống bình thường. Cửng Dân muốn nói tỉ mỉ lời nói, chính là cảm thấy bọn hắn dường như không thuộc về phương tiên địa này, có một loại khó nói lên lời không hài hòa cảm giác. Bạch Đế tiểu tử, ngươi lại đi làm đại sự của ngươi a, nơi đây giao cho chúng ta liền có thể. Lang Hiểu lão ma một ngựa đi đầu, thay Bạch Đế đỡ được mấy đạo thuật pháp, đứng ở trước người hắn. Nhìn qua Đông Phương Tông cả bọn người, tràn đầy tự tin cùng Bạch Đế truyền thị thầm, lần này trở lại chỗ cũ, liền từ những bọn tiểu bối này bắt đầu, thật tốt cân nhắc một chút bây giờ thường làm chính đạo tu sĩ phấn lượng, còn có bao nhiêu à. Chương 303, trợn mặt như là sách chương 303, trợn mặt như là sách Bạch Đế dùng linh nhãn đảo qua ba người, sau đó chậm lộ ra miệng nói, làm viền ba vị tiền bối. Dứt lời, hắn liền dự định lui về ma tổ bên trong. Ngược lại tại cùng tám người này giao thủ quá trình bên trong, hắn cũng đã thông qua ngũ thái cực ma công, từ trên người bọn họ góp nhặt đủ nhiều phần hung khí tượng. Nhưng ngay tại hắn quay người thời điểm, Một đạo kiếm vô hình ý cũng đã chống đỡ tại trước mắt của hắn một tấc khoảng cách. Nếu là không có giữ chân đại sen hộ thể, hắn cố này thứ hai pháp thể chính là lại muốn tiêm vào một đạo mới đạt thương. Lại là đem ngươi đem cùng đi, cũng đúng, nếu là ta cái này còn đường chứng đạo, thiếu đi ngươi phần này tuyệt thế kiếm ý cùng đi, liền coi như không được thập phần thâm mỹ. Bạch Đế nhìn về phía một mặt sát khí dại trừng phòng, nét mắt con ngươi nói rằng, dưới mắt mặc dù đã quen gọt đủ chính mình chứng đạo cần thiết quần hùng khí tượng, nhưng chính như hắn nói tới như vậy, cái này tương lai tôn giả phía dưới trong cao thủ, nếu là thiếu quyết dạ trừng phong gia nhập, liền tuyệt đối không gọi được viên mãn. Giữa hai người một trận chiến này, là tất nhiên không cách nào tránh thoát. Bất quá ngay tại Bạch Đế chuẩn bị tiến lên thời điểm, kia tu tập quái toán một đạo lão quái lại là một bộ ôm sự tình bộ dáng đi vào trước người hắn, cùng Bạch Đế truyền thi thầm, "Tiểu kiếm này tu giao cho ta chính là, bộ dáng nhìn xem hung hãn, cho là có thể để người qua qua tay nghiệm." Bạch Đế nghiêng đầu nhìn về phía lão quái này, trong ánh mắt bình tĩnh mang theo một tia như có như không xem thường, sau đó cùng hắn trả lời, "Tiền bối coi là thật muốn cùng người này lập thủ. Hắn nhưng là tương đối khó đối phó, so tám người kia còn khó hơn." Cảm nhận được Bạch Đế trong lời nói chất vấn ý vị, Trên này lão quái chính là lông mày nhíu lại, trong lòng hơi có không cam lòng. Chính mình thế nhưng là đạo hư tu sĩ hạ giới, năm đó hắn tại Thương Lan Châu quát tháo phong vân vài điểm, Bạch Đế cùng Dạ Trẩm Phong hai cái này hậu sinh tử tổ tông đều không có xuất sinh đâu. Coi như giới mắt tu vi của mình cảnh giới chỉ khôi phục đến chân ý hậu kỳ, cùng cái này viên mãn kiếm tu chênh lệch một khoảng cách lại như thế nào? Chẳng lẽ bằng vào chính mình tại không gian đạo pháp phía trên thành tựu thấp hậu, còn có thể không đối phó được hắn sao? Nhưng mà hắn cũng không nhiều biết, Bạch Đế vừa mới chi ngôn cũng không phải là đối thực lực của hắn có chỗ chất vấn, mà là bướng tin hắn không thể nào là Dạ Trẩm Phong đối thủ. Đương nhiên, cũng không phải là đối thủ của mình. Ba vị này lao quá năng lực sát thực ta mình, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải là tiên sở cùng Nam cung Cảnh Họa như thế chân chính hư giới định tiêm người. Nếu không phải Bạch Đế hiến tế Thanh Diễm Ma Tôn, đem ngày đó đỉnh đốt ra cái lỗ thủng, bọn hắn chính là đem cả đời này sở tu sở học đều đổ bỏ, cũng không có nửa điểm hạ giới khả năng. Cho nên tại từ lang hiểu trong miệng, biết được Nam cung Cảnh Họa cùng Lạc Tiên Sầu tổn tại sao, Bạch Đế liền cũng minh bạch ba người này tại hư giới đại khái là cái gì cấp bậc. Dưới mắt bọn hắn sở dĩ có thể như vậy tự tin, không đem bọn này đang đạo chân ý tu sĩ để ở trong mắt, cũng bất quá là bởi vì chiến bộ thân thể này tiện nghi. Dù sao Lạc Thiên Sấu cùng Nam cung Cảnh Hòa hạ giới thời điểm, nhưng không có dạng này có sẵn định phong tu sĩ nhập thân lưu cho bọn hắn. Bạch Đế tiểu hữu chi luôn, chẳng lẽ cảm thấy lão phu sẽ ứng phó không được người này? Cái này quái toán lao quái không chút nào che giấu bất mãn trong lòng, xung Bạch Đế hỏi lại một lời. Bạch Đế về sau còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, cũng không công phu cùng hắn làm nhiều giải thích, chỉ dùng một câu liền hoàn toàn ngăn chặn lão quái này miệng, cũng làm cho hắn bỏ đi cùng dạ chấm phong ý đầu thủ. Cũng không phải là văn bối không tin được tiền bối, kỳ thực là bởi vì người này thân phận quá mức là thủ, là đã từng kia thiên hạ đệ nhất tu trang truyền cơ thủ đồ. Nghe xong đến trang truyền cơ ba chữ này loạt bạc hai, chính là không ngừng gọi cái này quái toán lão quái hai mắt có hơi hơi co lại, ngay cả lang hiểu hai người cũng là không khỏi trong lòng siết chặt. Dạng này biến hóa rất nhỏ, tất nhiên là không cách nào trốn qua bạch đế linh nhãn cảm ứng. Thương qua ba người phản ứng như vậy, hắn liền cũng cơ bản biết được trang truyền cơ tại hư giới phía trên là bậc nào địa vị. Đồng thời tại thực lực cái này một hồi, vị này người trong quá khứ ở giữa thứ nhất, cũng là cực lớn khả năng kéo dài tại hạ giới thời điểm chuyển thống, muốn viện siêu cùng cái người. Tại biết được Dạ Trầm Phong chính là vị kia hung nhân đệ tử, quái toán lao quái trong lòng rõ ràng là nổi lên nói thầm, trong ánh mắt dần dần lộ vẻ rõ dự. Thấy tình cảnh này, Bạch Đế cũng thuận thế cho hắn một bậc than nói, người này kiếm chiêu hung ác, đả pháp liền điệu, tiền bối bây giờ vừa mới hạ giới không lâu, không bằng chấp cùng tám người này âm nắm tay, đợi đến bàn bồi tiến đến tham dò một fan sâu cạn của hắn, lại làm ra tay không mượn. Nghe được lời ấy, Lão quái này cũng là chuẩn chế mượn con lửa xung rốc, nói tiếp, Bạch Đế tiểu hữu chi ngôn thật là hữu lý, như vậy làm việc, sát thực muốn vả đáng chút. Loại này lao quái ra mặt kia cũng không phải bình thường, dạy, chở mặt tốc độ cũng là xách như thế, lúc này mới bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đem chính mình trước đây lời nói hùng hồn ném đi sau đầu. Nhưng nếu bàn về lên, việc này thật đúng là trách không được hắn nhát gan lùi bước. Thật là bởi vì trang tuyển cơ tại trở thành tiên môn lãnh chủ về sau, thân phận nhảy lên quá lớn, đã đến bọn hắn hoàn toàn không dám trêu chọc chính độ. Trước mắt cái này kiếm đạo tu sĩ có thể vào tới mắt, trở thành nàng Khai Sơn đệ tử, kia tất nhiên cũng là có chỗ hơn người, chưa chừng chính là kế thừa chân chính y bát người. Cái này nếu là đạo thủ, trong lòng bọn họ thế nhưng là không chắc, nói không chính xác trang tuyển cơ liền cho đồ đệ này lưu lại cái gì người bên ngoài chỗ không biết lợi hại chuẩn bị ở sau. Bọn hắn chuyến này hạ giới chính là vì cầu tàng hóa, hoàn toàn không cần thiết đi sở loại này rủi ro, dưới mắt đã bạch đế bằng lòng muốn chiến, liền cũng sẽ cái này chuyện tiền toái giao cho hắn đến xử lý là tốt. Thế là tại ngắn gọn một phen truyền niệm về sau, ba vị hạ giới đạt hư lão quái chính là xoay người trở về kia chính đạo tám vị chân ý cao thủ lách mình mà đi. Không bao lâu, bọn hắn chỗ phương kia không gian chính là tại một hồi sáng tắt lấp lóe sau, vậy biến ra một bức thiên địa đảo ngược chi cảnh. Cái này không chỉ là đơn thuần đem thiên địa đảo cái, mà là thật lấy cao minh không gian đạo pháp chi lực, tại cục bộ hoàn thành quy tắc sửa. Vào tới giới này bên trong, kia tất cả phương vị liền đều là cùng ngoại giới hoàn toàn tương phản, nếu là trong lúc nhất thời khó thích ứng, rất dễ dàng liền bị thi thuật người đánh trở tay không kịp. Cùng loại như vậy hạ giới tu sĩ khó mà lĩnh ngộ không gian đạo pháp chi lực, chính là ba vị này hạ giới lão quái tự tin ngông nghênh cũng là bọn hắn lần này làm việc ý trượng lớn nhất. Bọn hắn không phải ma thủ tu sĩ, cũng không phải thương la người. Dạ Châm Phong kiếm tâm nhẹ cảm, chỉ nhìn qua cái kia vị dị không gian một cái, liền một câu nói ra ba người thân phận, ta liền nói các ngươi từ đâu tới làm lượng, hóa ra là tư thông thượng giới được bọn hắn trợ lực. Kiếm Tiên đã ra lời ấy, chắc là còn không biết được, tại các ngươi chính đạo chi địa, cũng sớm có không ít hơn giới người lặng yên ẩn nú mà, ta như thế làm việc, cũng bất quá để bọn hắn lẫn nhau chế hành mà thôi. Bạch Đế nghe vậy chính là lộ ra một vẻ ý cười, lắc đầu nói, không nói qua xa, chỉ luận kiếm tiên bên người, đồng môn phía dưới vị kia tuyệt đỉnh người, liền là một cái trong số đó. Lời này vừa nói ra, liền để cho Dạ Trầm Phong nhíu mày. Hắn sát thực không biết được liên quan tới Lạc tiên sở cùng Nam cung Cảnh Hỏa thân phận sự tình, bây giờ bị Bạch đế bỗng nhiên đề cập, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá lấy tâm tính của hắn, tất nhiên là sẽ không ngay tại lúc này cùng Bạch đế truy đến cùng. "Dạ ngày a, kia sát thực cảm tạ cáo tri, ta sẽ cùng với Lạc sư đệ thật tốt nói chuyện." Dạ Trầm Phong gọi ra kiếm gỗ chỉ hướng Bạch đế, nói tiếp, "Bất quá trước đó, vẫn là trước tiên cần phải thu ngươi đầu người này mới tốt." Chương 304 Hai đạo nội tình so đấu chương 304, hai đạo nội tình so đấu đột. Dứt lời thời điểm, bốn đạo kiếm ảnh chính là chóng rông xuất hiện tại Bạch Đế quanh người, trong nháy mắt đối với nó tạo thành vây kiến chi thế. Thứ phương không cảnh, dạ trầm phóng gậy nhẹ một tiếng, sau đó thở ra một đạo phápôn, liền thấy hai người thân hình đột nhiên từ từ tiêu tán, không biết đi nơi nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở vào một mảnh kiếm khí tung hoành chi địa Bạch Đế cũng là linh nhãn mở rộng, quanh thân ngũ thải lưu quang cùng hoa sen hình bóng toán loạn không ngớt. Tốt một chỗ kiếm vực không cảnh. Thế nhân đều biết tuyệt không kiếm tiên kiếm pháp siêu quần, lại không biết bị hắn một trạm mà chống không những người kia đều đi nơi nào, hóa ra là tại bậc này nơi tốt. Bạch Đế hướng phía tứ phương dò xét một cái, không chút nào che giấu đối loại này không gian đạo pháp ăm mộ. Dạng này có thể dung hội người đạo mệnh chi lực, thoát ly thương lan chủ giới, cũng có thể tùy thân mang theo mà đi không gian đặc tù giới vực, cũng chỉ có ở đẳng kia có nhỏ thương lan dành sương đạo viện bảo vực bên trong mới có thể tu luyện mà thành. Dù sao phóng nhãn thương lan một châu chi địa, có thể nắm giữ bậc này đỉnh cấp phúc duyên chi địa, cũng liền độc hắn linh tiêu đạo viện một nhà. Đã cảm thấy tốt, vậy liền lưu ở nơi đây a. Dạ Châm Phong đón lấy lời nói gấp gáp, trở tay chính là một kiếm đưa ra. Một kiếm này cũng không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ chi ý, chỉ đem lấy nhất là nồng hậu dày đặc sát tâm cùng kiếm ý, mục tiêu trực chỉ Bạch Đế Mi tâm linh nhãn mà đi. Bạch Đế thấy thế cũng là sắc mặt nghi ngị, xuất ra áp chủ bại thủ đoạn ứng đối, một lá nhẹ áo độ. Một lời gọi động ở giữa, liền thấy kia giọng lớn dày đặc lá sen đem Bạch Đế thân hình cuốn lên. Làm chiêu kiếm kia rơi xuống thời điểm, cái này lá sen ứng thanh mà tán, nhưng này trong đó Bạch Đế dĩ nhiên đã không thấy tâm hơi. Dạ Châm Phong kiếm tâm đại động, nghĩ lại ở giữa liền định vị tới Bạch Đế chỗ nhưng lại tại hắn chuẩn bị lại lần nữa xuất kiếm thời điểm, nhưng lại nghe được Bạch Đế thanh âm trầm thấp lọt vào tai. Trớ mắt, "Phu, chỉ một thoáng." Dạ Trầm Phong đánh mắt đối Bạch Đế tất cả cảm giác, bất luận là ngũ giác, thần niệm, vẫn là nhất là nhạy cảm kiếm tâm, đều tại đạo này tên là chướng mục đích không gian thuật pháp hạ mất hiệu dụng. Một lát, thì ra là thế. Tự biết bên trong đối phương liên hoàn chiêu pháp, Dạ Trầm Phong nhưng cũng không hoảng hốt. Bởi vì phương này kiếm vực không cảnh là chính mình tuyệt đối sơ nhà, chỉ cần Bạch Đế còn tại giới này bên trong không cách nào thoát đi, vậy hắn liền lĩnh hội là biện pháp đối phó vị này ma môn tiêu chủ. Cái này trướng mắt chi pháp sát thực lợi hại, nhưng muốn phá giải đi cũng không coi là nhiều khó. Chỉ thấy Dạ Trầm Phong thu hồi kiếm gỗ về sau trở tay một nắm, đúng là hướng thẳng đến cổ của mình chô chém tới. Mà tại một kiếm này về sau, thân thể của hắn liền ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí tụ hợp vào tới này phương không cảnh gióng thác kiếm khí bên trong. Phương pháp này qua đi, biến mất thân hình bạch đế cũng là cảm nhận được bên người kiếm ý phát ra trận trận bù bù. Dựa vào phần này cộng lượng chi pháp, hắn chố ẩn nút chỗ kia nhỏ bé kẽ hở không gian cũng là rất nhanh bị tìm kiếm mà ra. Thố thử theo bên hai truyền đến một tiếng đâm vang, kia nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt kiếm gỗ liền đã đâm thủ tầng này mười trang, hướng hắn lại lần nữa đánh tới. Thốt chiêu pháp, Bạch đế tán thưởng một tiếng, lập tức liền thấy hai tay một lồng, tại trước người hiện hóa ra một bộ tịnh đế song sinh sen pháp tướng. Xoăn xoẹt. Lúc này Dạ Trầm Phong kiếm sát thực đâm xuyên qua đầu của hắn, nhưng ở cặp kia tìm cách cùng nhau chi lực hạn, Bạch đế thân hình lại lảo lại tại kia đại sen phía trên đoạn tụ mà ra. Kiếm khí quần quật ở giữa, Dạ Trầm Phong thân hình cũng lại lần nữa hiện hiện. Hai người lần này đấu pháp nhìn như ngắn gọn, trong đó lại là ẩn chứa đối không gian đạo pháp rất nhiều độc đáo lý giải. Nếu là để cho cái khác chân ý tu sĩ từ bên cạnh quan chiến nhìn đi, chỉ sợ đạo tâm kia đều là phải dung chuyện không chừng. Người vẫn rất khó giết. Ha ha, tại ma thủ phía trên, không có chút lợi hại bản sự, thế nhưng là khó mà phục chúng. Bất quá không quan trọng, thủ hạ ta còn có phải là biện pháp, luôn có một chiêu có thể trị ngươi. A. Đây không phải đúng gì, không dối gạt kiếm tiên, Bạch Mộ cũng là hơi có chút môn đạo nơi tay, có thể cùng ngươi so tay một chút. Hai người truyền niệm một phen, cũng coi là công nhận thực lực của đối phương, tiếp theo liền bắt đầu một vòng mới giao phong. Kiếu ý hay không? Cực Mâu ngậm thành tiêu. Sơn hà một kiếm mở, sen ảnh ngàn chồng, sóng xanh biết bọn trượng. Mệnh sát kiếm, linh tiêu một thức vạn hoa. Vạn ma giải thể đại pháp, tuyệt niệm chẳng khung, linh mộng ngũ trời. Không sát kiếm, tuyệt niệm nhị thức dấu đi mũi nhọn uy tịch. Âm u hóa ma, vô sinh kiếm, hoàn hồn tiên độ. Tính mệnh đưa tới, quỳnh hoa kiếm rơi, thanh diện ma thân hiện, phù thiên kiếm kinh lôi. Địa sát ma bất hủ. Nếu nói trước đây kia vòng thứ nhất giao thủ, vẫn chỉ là nhường cái khác chân ý tu sĩ nói tâm động đãng, như vậy sau đó hai người cái này như là báo tên món ăn đổng dạ để cho người ta hoa mắt sát chiêu ác chủ bài đổi, chính là đủ để cho hơn chín thành chân ý tu sĩ tại chỗ đạo tâm ngỡ ngụt. Những ngày khó phân mà hiện tu pháp, tùy tiện đơn sách đi ra một cái, đều là bọn hắn suốt đời sở tu đều khó mà với tới độ cao. Mà dưới mắt trận này giao chiến, mặt ngoài nhìn, là chính ma hai đạo chân ý người thứ nhất giao thủ, ý thức cũng là hai phe tu sĩ nói mạch nội tình so đấu. Dạ Trầm Phong là trang truyền cơ thủ đồ, thiên hạ đệ nhất tu khai sơn đệ tử, sở tu kiếm pháp có thể nói là bao gồm thương lăn một châu chi điệu tất cả kiếm quyết chi tinh yếu. Ma đạo viện xuất thân đang làm cho hắn có cơ hội tiếp xúc đến rất nhiều người bên ngoài khó mà chạm đến trí cao Huy Pháp, cũng đem nó dung hội một thể, không ngừng tiến kiếm thuật của mình. Một bên khác, Bạch Đế tuy là xuất thân thấp hèn, nhưng ở gặp phải Bồ Thường đi ra Ma Đế Khô trùng về sau, cũng là lợi ích người mưu trí cùng tiên tư, được đến Ma đạo bên trong một đám động viện cao tu, thậm chí đại tôn cùng Định Phong tu sĩ tán thành, tại trên việc tu luyện được đến bọn hắn rất nhiều đề điểm cùng chỉ đạo. Thậm chí bao gồm bạn thi Ma Tôn ở bên trong mấy tên Định Phong tu sĩ, đều là đem chính mình năm đó chân ý thời kỳ bản lĩnh giữ nhà ném cho Bạch Đế mà cái sau có thể đem nó lĩnh hội tu thành, cũng là kinh thế tài tình một loại thể hiện. Cho nên nhìn từ góc độ này, lúc này hai người giao thủ, ý nghĩa liền không chỉ ở ân oán cá nhân phía trên, càng là từ nơi sâu xa ẩn chứa thương làng tiên đạo hai phe tu sĩ khí vận, tại làm lấy uy mang độ sức. Ngay tại hai người kịch đấu cùng thời khắc đó, vị kia với thiên bên ngoài chi địa trí cao trên chiến trường, cũng đã xảy ra một chút ngoại ý liệu biến hóa. Trải qua một vòng mới kịch liệt giao thủ, chính ma hai phe đại tôn tu sĩ đều là lẫn nhau có thắng bại. Có thể đợi đến cửu huyền tôn giả bọn người thoát chiến ma lúc ra, lại là ngạc nhiên phát hiện Bọn hắn tự thiên ngoại trở về tất cả không gian thông lộ, đều là bị một vết hủng vĩ hồn pháp chi lực lớp đầy. Phần này lực lượng nơi phát ra, chính là kia vạn thi ma tôn cùng tiên sóc tôn giả đấu pháp phương kia giới vực. Ma đạo đại tôn gặp tình hình này đều là tốt thời thoái ẩn mà đi. Chính đạo đại tôn bên này cũng không ít mong muốn nếm thử xuyên qua, kết quả lại là không hề nghĩ tới, xuyên qua thời điểm ngoại trừ hồn pháp cản trở, còn có đông đảo ma môn đệ nói người không tiếc đốt hết tính mệnh cũng muốn hiện thân ngăn cản mà cho dù chính đạo tu sĩ hợp lực đối bọn hắn hoàn thành đánh giết, ở đằng kia hoàn hồn đại pháp phía dưới, bọn hắn vẫn là sẽ lập tức chuyển hóa hình thái, lấy pháp thi hình thức tại chỗ phục sinh. Kể từ đó, ma đạo một phương mà có thể đem bốn nên như phụ dung sớm nở tối tàn giống như, khó mà ở lâu độ đạo tu sĩ, chuyển hóa làm có thể trưởng tồn tại thế tồn tại chí lực. Chương 305, Bạch Đế đại kế chương 305, Bạch Đế đại kế bậc này thể lượng cùng độ tinh khiết chân huyền chí lực, còn có thể có khoa trương như vậy phạm vi bao trùm, kia bạn thi lão ma là bỏ hết cả tiền buồn a. T, những này pháp thi thật đúng là khó đối phó. Của bọn hắn ăn đòn, mong muốn trở về Thương Lan Châu chính là có chút phiền phức. Nhìn, Cửu Điên bọn hắn trở về. Ba tiên chính đạo đại tôn giả đang khi nói chuyện, Cửu Điên tôn giả cùng Lăng Việt tôn giả chính là từ cái này hồn pháp chi địa trở về mà đến. Cùng nhau bị mang về, còn có ba bộ đã bị đánh giết động nguyên pháp thi thân thể tàn phế. Cửu Điên cùng Lăng Việt hai người chiến lực, cho dù đặt ở một đám chính đạo đại tôn bên trong cũng là khá xuất chúng, lại thêm bản thân đều đã là động nguyên hậu kỳ tu vi, đối phó những này hoàn hồn mà đến độ đạo tu sĩ vẫn là không có vấn đề gì bất quá từ hai người trở về thần sắc đến xem, khung gian kia thông lộ bên trong tình huống vẫn là không thể lạc quan. Cùng cái khác ba tên đồng đạo hội hợp về sau, Hựu Đên cũng là không có nhiều lời nói nhảm, nói thẳng, đường này đi không thông, dùng sức mạnh lời nói chỉ có thể thu nhận càng nhiều pháp thi xuất hiện, dưới mắt bày ở chúng ta trước mắt chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là chờ trận ở kia đỉnh phong chi trên có kết quả, hoặc là chính là chúng ta lại đạt thông một đầu con đường mới. Cái này, nghe được lời ấy, còn lại ba người cũng là nhất thời im lặng, nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều là để lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn tự nhiên là không muốn ở chỗ này không hề làm gì làm chờ, nhưng mong muốn một lần nữa khai quật ra một đầu thông hướng hạ giới con đường nói nghe thì dễ. Lại không bàn luận bọn hắn là tại trước đây không lâu mới kết thúc một trận cùng ma môn đại tôn cường độ cao đấu pháp, cho dù là đều hoàn thành chỉnh đốn, hồi phục lại trạng thái toàn thịnh, muốn làm thành việc này cũng là khá khó khăn. Bây giờ ngày này bên ngoài chi điệu thông hướng thương lan châu tám đầu thông lộ, trong đó có bốn con đường tất là từ vài ngàn năm trước còn sót lại, còn lại bốn đầu thì đều là từ về sau tu sĩ mở mà ra. Mà khoảng cách hiện tại gần nhất hai đường dẫn đều là tại trang truyền cơ chủ Lặng Hạ. Từ Đông đạo chính ma hai đạo đại tôn cùng Định Phong người hợp lực mở. Đương nhiên, chuyện này ngay từ đầu, ma đạo một phương khẳng định là không muốn ra lực, nhưng không chịu nổi trang truyền cơ tự mình đến nhà bái phỏng, cuối cùng đệ sát, vậy thì, thành diễm, ba vị ma môn định phong vẫn là mang theo mấy vị ma đạo đại tôn gia nhập tiến đến. Từ một bộ này mở không gian thông lộ tu sĩ đội hình, thì có thể từ khía cạnh nhìn ra chuyện này độ khó. Dưới mắt năm người tu vi đại pháp, sát thực đã tiếp cận thương làn châu đỉnh điểm, nhưng bọn hắn còn không đến mức của Ngọc Tới, cảm thấy chỉ dựa vào năng lực của mình Liên hẳn có thể tự thiên ngoại hướng phía dưới mở ra một đầu mới đường, cái này hoàn toàn là không thực tế chuyện. Cho nên tại ngán ngùi trầm tư qua đi, bọn hắn liền cũng minh bạch Cửu Huyền Tôn giả trong lời nói ý vị. Cửu Huyền Đạo hữu có ý tứ là, cái này mới đường chưa hẳn nếu có thể lưu lại được, chỉ cần có thể xuống dưới là được. Vâng. Cửu Huyền Tôn giả khẽ gật đầu, sau đó nhìn phía phía dưới Hùng Vĩ hồn pháp chi địa, hé môi nói, kia bạn thi lão ma không tiếc tốn hao công gốc, vận dụng đẳng cấp này khác đến pháp thủ đoạn ngăn cản chúng ta, tất nhiên còn có cái khác như đồ ở trong đó, ta đoán thương Lan Châu bên trong tồn tại ma đạo tu sĩ, khẳng định là muốn có cái gì đại độc đắc. Còn lại 4 người nghe vậy cũng là liên tiếp bắt đầu, vạn thi lão mà khôn khéo thế, nhưng là tại hai đạo bên trong đều đổi dành, tuyệt sẽ không làm kia tốn công mà không có kết quả chuyện. Hắn hiện tại sở dĩ bằng lòng nỗ lực to lớn một cái giá lớn đem nhóm người mình lưu tại thiên ngoại, đã nói thương làn châu bên trong ma đạo tu sĩ hành động đắc thủ sau, hắn nhất định sẽ được đến càng lớn ích lợi. Đại động đắc, có thể nhiều năm như vậy xuống tới, hai đạo tu sĩ thực lực, nhất là tại động viện tôn giả về số lượng tổn tại rõ ràng trên lệnh. Đạo viện đại tôn giả suy từ nói, chính diện trên chiến trường, khẳng định là chúng ta chiếm hữu chủ động có thể đối ma đạo hình thành áp chế, điểm này không thể nghi ngờ, bọn hắn chính diện bộ đội tuyệt không xâm lấn trung bộ nội địa khả năng. Cho dù là ở hậu phương, coi như không có chúng ta, cũng còn lưu lại tám vị tôn giả đồng giữ, coi như bọn hắn có mang chuôi vào làm loạn tâm tư, cũng là không nổi sóng gió gì mới đúng. Đây chính là ta cùng Cửu Điên đạo hữu lo lắng. Phù Dao Tông Lăng Việt tôn giả đón lấy câu chuyện, cùng ba người nói, vừa mới tại không gian thông lộ cùng những này pháp thi đấu pháp bên trong, chúng ta phát hiện mảnh này hồn pháp chi địa cũng không phải là cố hóa ở chỗ này, mà là còn đang không ngừng hướng phía dưới kéo dài. Lời này vừa nói ra, các pháp ba tiên chính đạo đại tôn chính là lộ giá vạn kiếp. Ý của ngươi là, những cái kia độn ma đạo tu pháp thì rất có thể cũng sẽ tại hạ giới xuất hiện. Không sai, nếu là như vậy, hạ giới tình thế coi như cùng dự đoán của chúng ta hoàn toàn khác biệt. T, nói như vậy, việc này thật đúng là có chút khó giải quyết. Nhiều lời vô ích, liền dựa theo cựu điển đạo hữu chi ngôn, chúng ta trước tìm kiếm một phen, nếu là có thể gặp phải trước đây bước bỏ thông lộ, cũng có thể tăng tốc một chút hạ giới tiến độ. Nam tiên chính đạo đại tôn giảm yếu thương nghị một phen liền rất nhanh đạt thành trung nhận thức, chuẩn bị xem trước một chút có thể hay không tìm được đi qua để lại vất vả thông lộ. Nhưng liền tại bọn hắn có hành động tại điểm, cái kia vốn là đã biến mất chân hình năm vị ma môn đại tôn, lại là hiện thân lần nữa mà ra. Thấy năm người này đi mà quay lại, Cửu Yên Tôn giả chính là hai mắt phất lệnh, cười lạnh nói, các vị đạo hữu giờ phút này hiện thân, nghĩ đến là không có ăn cái gì hảo tâm tư, thế nào? Thế nhưng là vừa mới thua chiến trận về sau, lòng có khứ phục, còn muốn cùng chúng ta lại làm một phen luận đạo. Ở một vòng chư thiên ngoại chi chiến bên trong, Cửu Yên Tôn giả cùng vị kia ma môn đối thủ cũng vẫn là lấy thế hòa kết thúc không thể phân giả cao thấp, bất quá tại trải qua Trần Dương luyện hóa hồn phách chí bảo, cũng đem phần cơ duyên này tạo hóa cùng nó chứa lại về sau, hữu duyên tôn giả chiến lược chính là có rõ rệt tăng lên. Thế là tại lần này trong lúc giao thủ, hắn gặp lại trước đây cái kia ma đạo đại tôn, chính là rất nhẹ nhàng đối cái sau hoàn thành toàn diện áp chế, cũng cuối cùng bức bách đối phương nhận bát mà đi. Ngày hôm đó bên ngoài luật đạo không gian bên trong, bởi vì hai đạo giữa các tu sĩ đạt thành chung nhận thức, song phương đều chỉ cầu thắng bại, không hỏi sinh tử, cho nên phần lớn đấu pháp cuối cùng đều sẽ điểm đến là dừng. Chỉ cần một phương nhận thua, chiến đấu liền có thể dừng. Nhưng nếu là rời đi phương kia khu vực, đi tới ngày này bên ngoài chủ giới bên trong, nhưng liền không có quy củ nhiều như vậy giúp thúc. Chớ nói chi là, dưới mắt cái này nguồn pháp ảnh hưởng, đã có xâm lấn thương làn châu bên trong xu thế, nếu như Ma môn năm người thật không có mắt, cứ giằng muốn cùng nhóm người mình nói dóc nói dóc, vậy bọn hắn coi như sẽ không còn có nửa điểm lưu thủ. Nghe được cửu Điền Tôn giả trong lời nói không che giấu chút nào uy hiếp ý vị, Ma đạo một phương nhiều tuổi nhất cái kia lại tôn chính là tiến lên, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Điểu Điền đạo hữu, việc này cũng không phải là cố ý khó xử với ngươi trở, thực là đại lệnh khó vi phạm." Nếu là ngươi cùng các vị đạo hữu có thể như vậy coi như thôi, cùng chúng ta ở đây yên tĩnh chờ, liền cũng không cần lại cử động tang qua. Hừ, tốt một cái đại lệnh khó vi phạm, xem ra lần này Vạn Thi lão ma là thật động vô liếng, có thể đem các ngươi đều toàn bộ thu mua bảo, vì cầu tài ngay cả tính mạng cũng không để ý. Cửu Điện Tôn giả theo bản năng niệm mai một lời. Kết quả lại là không ổn, tại nghe nói như thế về sau, kia năm tên ma đạo đại tôn đúng là đồng loạt thay đổi vẻ mặt, trong ánh mắt sinh ra một vẻ nồng đậm căm thù thái độ. Ha ha ha. Cửu Điện đạo hữu, đi qua các ngươi ủy có kia trang truyền cơ chỗ dựa, hư hiệp ta nói nhân số trong năm Bây giờ trang tuyển cơ lên trời mà đi, Thương Lan Thiên Mệnh khởi độc lại, liền nên ta nói trọng thượng Thương Lan thời điểm. Nói lời này lúc, cái này ma môn lão tu mang theo một phần chắc chắn lại thành kính ý vị, nhờ vụ liền tôn giả bọn người không khỏi trong lòng thoáng nghi. Xem bọn hắn bộ dáng này, cũng không giống như là đơn thuần bị người thu mua. Hô, Tiêu Lưu Lưu, kia lão tu dứt lời thời điểm, sau người bốn vị ma môn đại tôn chính là đồng thời gọi động chân huyền xuất thế, làm xong tùy thời nên đích chuẩn bị. Mong rằng các vị đạo hữu biết được, chúng ta lần này làm việc, cũng không phải là cầu tài, cũng không phải là vì người qua đường cũng không phải trong áp bức vũ lực ý hiệp. Lời nói đến đây, cái này Ma môn lão tu hơi có vẻ đục ngầu hai mắt bên trong, chính là tỏa ra một vị sốt ruột háo quang, hắn nâng hai cánh tay lên, cao giọng hét to nói, chúng ta lần này đứng ở này, chính là là Ma môn con đường chỗ hướng, là hán hải chi địa thiên tu đại nghiệp, là ta nói phục hưng hồi nguyện. Không phụ ngàn vạn đồng đạo chỗ kỳ, không phụ ta nói thiếu chủ chỗ trông. Vì thế, cho dù bỏ mình, cho dù thân diện, cho dù vạn kiếp bất phụ, hồi hồn thành thi, cũng không chối tử. Dứt lời, ma khí liền cùng theo đó phóng lên tận trời, năm vị Ma môn đại tôn mang kiêm phần chân thành chí nguyện. Tốn phiếu cửu điện tôn giả năm người trùng sát mà đến. Tại vừa mới kia lão tu mấy lời nói bên trong, nhất làm cho cửu điện tôn giả bọn người ở tại ý, chính là duy nhất bị cụ thể đề cập nhân vật, cái kia Ma đạo thiếu chủ. Thân làm chính đạo đại tôn, bọn hắn đương nhiên biết được kia Ma đế khô chủng chính là hư giả chi vật, cũng cho rằng kia cái gọi là Ma đạo thiếu chủ chính là Ma môn cao tầng người giật dây đẩy ra một cái hư danh đầu mà thôi. Nhưng từ dưới mắt cái này, năm vị Ma môn đại tôn phản ứng đến xem, bọn hắn trước đây phán đoán có lẽ thật cùng tình huống thực tế khác nhau rất lớn. Vị kia Ma đạo thiếu chủ, cũng không phải là như bọn hắn tưởng tượng như vậy chỉ là linh vật đồng dạng tồn tại, hắn vô cùng có khả năng đã trở thành một loại biểu tượng, một loại tinh thần đồ đàm, in dấu thật sâu ấn tiến vào Đông Đạo Ma Đạo tu sĩ tín niệm bên trong. Cùng lúc đó, một bên khác, đang cùng bạn thi Ma Tôn luận đạo đấu pháp Thiên Sóc Tôn giả Nhiếp Vô Trần, cũng là phát hiện cái này, lão ma trên người một chút manh quẻ. Người cái này lão thí quỷ, ngay thường đều quý nhất thân hồn phàm nguyên, sao đến lần này như thế bỏ được. Bang lòng đem hai thứ này tinh quý đồ vật móc ra. Đối mặt Nhiếp Vô Trần tra hỏi, Vạn thi tôn giả một mặt chống cự kia không về thần phong hung hãn thiết công, một mặt miết miệng đáp lại nói, "Nhất đạo hữu nói không sai, lão phu đi qua xác thực thiết mệnh, nhưng từ lúc gặp Trang Tiễn Cơ sau, phần tâm tư này liền có chuyển biến, về sau Trang Tiễn Cơ đạp hư mà đi, gặp lại ta nói thiếu chủ hành không xuất thế, liền lại đối đạo mệnh sự tình có tiến thêm một bước lĩnh ngộ." Nhiếp Vũ Trần nghe vậy chính là lộ ra một vẹn vẻ vẻ thính bị, rêu rêu nói, "A, cho nên ngươi lần này lĩnh ngộ, chính là đem những cái kia đạo môn bên trong lão giả cứu ra luyện thi sao?" Ha ha ha ha ha. Vạn thi ma tôn cười lớn một tiếng. Sau đó liền cũng thu hồi trước đây tùy ý thái độ, ánh mắt trực câu câu đe dọa nhìn Nhiếp Vô Trần hai mắt, nghiêm mặt trầm giọng nói, "Nhiếp Vô Trần, ta nếu chỉ muốn cả một đời tại cái này Thương Lan Châu bên trong làm mưa làm gió, kia thọ nguyên tại ta mà nói, chính là như là thân gia tính mệnh đồng dạng, ai cũng không lập được. Nhưng nếu như, ta chỉ vì lên cao, chỉ vì đem hoàn hồn chi pháp tu tới viên mãn chi cảnh, chỉ vì kia các đạo này, bây giờ cái này thọ nguyên tại ta mà nói, liền không còn trọng yếu như vậy." Nhiếp Vô Trần xác thực không nghĩ tới cái này lão ma lại sẽ bỗng nhiên nói ra như thế một phàn Tại gia tăng trong lòng bàn tay thần phong sát lực đồng thời, cũng truy vấn, ngươi là muốn mượn, cơ hội này chúng đạo. Không phải vậy, ta mặc dù tự nhận tiên tư một ngựa tuyệt trần, trừ trang truyền cơ bên ngoài lại không thua bất luận kẻ nào, nhưng cũng biết được đại đạo chi gian nguy, từ đầu đến cuối mang trong lòng tính sợ. Bạn thi ma tôn chậm rãi lắc đầu, nói tiếp, đạp hư lên trời tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ ta tự thân góp nhặt đã hiện lên tràn đầy chi thế, nếu là muốn con đường rộng rãi đến đâu chút, liền nên hướng vậy cái này không khỏi mình ba sự tình cầu lấy. Ngươi chính là ma môn đỉnh phong, là thiên hạ nhiều ít tu sĩ mong muốn có thể hay không cùng chí cao tồn tại, lại tự nói thiên tư không hay, chẳng lẽ cái này ma thủ bên trong tiên thời địa lợi nhân hòa, sẽ còn không ở đây người thân. Nghe được nơi đây, Nhiếp Vô Trần cũng là sinh lòng hiếu kỳ, cảm thấy hôm nay cái này Vạn Thi lão ma cùng đi qua quả thật có chút khác biệt. Đã đều đã đem lời nói đến cái này phần bên trên, nên làm bố trí đều đã thành hình, Vạn Thi lão ma rứt quát cũng liền không còn giấu giấu gièm nhiễu, cùng Nhiếp Vô Trần nói thẳng, đi qua ta cũng nghĩ như vậy, nhưng về sau lại là phát hiện Có một số việc, xác thực phải xem mệnh, ta tiên phú tuy là viễn siêu các người, lại cuối cùng không thể như trang truyền ng cơ như vậy, trực tiếp đem cái này thiên địa đều xuyên phá. Hắn lời này tuy là có chút chói tai, nhưng đối với Lao Thi Quỷ tu đạo tiên phú, chính ma hai đạo đều là rõ như ban ngày, bây giờ hắn nói như thế cũng không có gì vấn đề. Kia theo ý của ngươi, mạng này ở nơi nào? Ta nói thiếu chủ, chính là trang truyền cơ về sau, giới này thiên mệnh sở quy. Vạn thi ma tôn trả lời chắc chắn lần nữa ngoài nhiếp vô trần dữ liệu. Ma đạo thiếu chủ, một cái không có danh tiếng gì chân ý tu sĩ, Chẳng lẽ bọn này lão ma giả tạo ma đế khô trùng, lập cố sự lừa gạt ma môn tu sĩ, còn đem chính mình cũng lừa gạt tiến vào. Sau đó không trở nhiệt vô Trần suy nghĩ nhiều, kia bạn thi ma tôn chính là động nhân chuyển thủ làm công, trực tiếp tế ra bản mệnh pháp thi hướng nhiệt vô Trần đánh tới. Chớ có suy nghĩ, lão phu lần này thế nhưng là đem hơn nửa cuộc đời góp nhặt, tính cả 500 năm thọ nguyên đều đẻ đi, ta nếu không chết, ai cũng mơ tưởng rời đi ngày này bên ngoài chi địa. Đang khi nói chuyện, đoạn thi ma tôn kia tựa như vĩnh viễn u ám trong ánh mắt, chính là dâng lên một vẻ hiếm thấy cao ngạo chi sắc, champion cơ không tại, chỉ bằng các ngươi lại có thể làm gì được ta. Thiên ngoại chiến sự tại ngắn ngủi ngừng sau lại độ khai hỏa, lần này tất cả mọi người phát hiện dị dạng, đạo thủ liền không còn là điểm đến là dừng lộ bản, mà là đúng nghĩa sinh tử tranh chấp. Xem như việc này nhân vật trọng yếu Bạch Đế, giờ phút này cũng là đã ở đặng kia kiếm vực không cảnh bên trong, cùng Dạ Trầm Phong đấu gần trong hiệp, trao đổi không biết nhiều ít đạo thuật pháp bảo. Mà liền tại hai người kịch chiến thời điểm, một đạo tâm thần chi lực lặng yên tự trong hư vô đưa về lại sen, liền để cho Bạch Đế tâm niệm nhất định, biết giờ phút này thời cơ đã thành tựu. Dạ Trầm Phong đồng dạng cảm nhận được một vết hồn ý dáng lâm, tiếp theo liền cũng tăng thêm trên tay thế công. Nhưng lấy đạo này nguồn ý xuất hiện là cái điểm, kia Bạch Đế lại bắt đầu sẽ không tiếp tục cùng hắn đối chieu, ngược lại bắt đầu chiến chiến. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Dạ Trầm Phong giáng chặt lấy Bạch Đế đuổi đánh tới cùng, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Bạch Đế phá cục phương pháp sẽ là như vậy để cho mình bất ngờ. Kiếm tiên, chúc mừng. Hừ. Đối mặt Bạch Đế đột nhiên mở miệng chúc mừng thanh âm, Dạ Trầm Phong trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được. Nhưng ngay tại nghĩ lại tiếp theo một cái chớp mắt, cảm nhận được kia cố vĩ lực hàn thân, hắn chính là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bạch đế: Người ngũ thái sinh phúc duyên, thanh liên dựng đạo quả, kiếm tâm chứng bản ý, nội liền mở tiên đồ. Bạch đế ngô to pháp luôn xuất khẩu, sau đó đỉnh lấy tia Dạ Trầm Phong kiếm ý phô mang, đưa tay chấp lễ, vạch mộ trước tặng một bức chúc mừng kiếm tiên, chứng đạo động huyền công thành. Chương 306 tháng. Chương 306 tháng. Dạ Trầm Phong tưởng tượng qua đủ loại điều dáng, Bạch đế có thể sẽ thi triển vận dụng thoát thân áp chủ bài, lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn phần này phá cục chi pháp mấu chốt, vậy mà liền tại trên người mình. Nghe được Bạch đế nói ra câu kia chứng đạo phát luôn, Dạ Trầm Phong suy nghĩ xoay nhanh, Lúc này lại về nhìn hai người trước đó kịch liệt giao phong, liền có thể phát hiện tất dấu trong đó mấy phần mánh quẻ. Bạch Đế nhìn như là tại cùng mình đối chọi gay gắt, không ngừng đánh cờ. Có thể kỳ thực hắn thi triển mỗi một đạo thuật pháp đều là trải qua tinh diệu thiết kế, bất luận thực chiêu hư chiêu, đều lại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, là Dạ Trầm Phong tính súc kia phần phá cảnh khí tượng. Dạ Trầm Phong tự giác chưa từng buông tha Bạch Đế cùng này phương kiếm vực không cảnh bất kỳ một chỗ chi tiết, lại duy trì có sơ sót tự thân, khiến nó trở thành đại cục phía dưới một phần điểm mù. Mà bây giờ Độ chết đại kiếp đã tới, kia phần không cách nào chống cự tác động chí lực, đã là dung không được dạ chấm phong mỹ nhiều nữa, hắn ngoại trừ ứng kiếp, không còn cách nào khác. Bất quá thân làm chính đạo đạo mệnh phía dưới người thứ nhất, cũng là đã từng tiên hạ đệ nhất trang truyền cơ lễ tử, tại cái này vừa quyết đoán thời khắc nỗ chốt, hắn vẫn là mang theo hình tan dã thời khắc cuối cùng, hướng phía Bạch Đế đưa ra chính mình chí cường một kiếm. Đêm lan trong động, tốc, phụp, kiếm quang lóe lên, dạ chấm phong thân hình đột nhiên mà tán, Bạch Đế thứ 2 pháp thể cũng là dưới một kiếm này tụ trọng thương, tại chỗ phun máu mà ra. Hắn thấp mắt thấy hướng cùng lúc cái kia đã bắt mắt vết thương, nghe lấy răng chửi nhỏ một tiếng, thật là một cái đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, đàng thiên còn lưu lại cho ta phiền toái lớn như vậy, Khô Khục Bạch Đế tuy là lòng có không cam lòng, nhưng cũng là hiểu được phân tất lợi hại. Loại này bí mật vụng trộm chửi rủa, nghiêm kỵ nhất chính là chỉ mặt gọi tên, bạch bạch cho người bên ngoài rơi xuống đầu để câu chuyện. Ông, nhưng dù cho như thế, khi hắn đối trang truyền cơ sinh lòng oán hận thời điểm, vừa mới cái kia đạo kiếm chiêu hung uy hậu tình chính là lại lần nữa bay lên, trong nháy mắt liền gây động tâm thần cực trớn, suýt nữa tại chỗ mất đi ý thức. Ách, thân Bạch Đế hàm răng quá chặt toàn thân đứa ra mồ hôi lạnh, hắn cố nén phần này vẻ tâm đốt xương thống khổ, dương mắt gắt gao đến nhìn chằm chằm cái kia đạo tựa như ảo mộng tu sĩ hình bóng, không muốn tại thời khắc này làm gián đoạn điểm thỏa hiệp. Hắn chưa hề không thừa nhận qua trang tuyển cơ cường đại, vô cùng rõ ràng bây giờ chính mình, bất luận thành tựu vẫn là thực lực, đều cùng vị này nhân gian thứ nhất chênh lệch rất xa. Nhưng Bạch Đế không hề cảm thấy, chính mình liền vĩnh viễn không có đột eo, thậm chí siêu việt đối phương cơ hội. Thiên tư của hắn còn chưa hoàn toàn được hiện, tiềm lực cũng còn có thể lại làm nắm móc, càng quan trọng hơn là, hắn bây giờ cũng bất quá chừng 100 tuổi, còn thừa thọ nguyên còn tương đối giàu có. Ta sẽ đổi kịp ngươi ngươi có thể làm được chuyện. Ta mệnh đế, như thế cũng có thể. Ngay tại Bạch đế cắn răng gượng chống thời điểm, ở vào hư giới phía trên, đang trong hư không ghé qua trang tuyển cơ cũng là lòng có cảm giác, thấp mắt hướng phía hạ giới xem ra. Nhỏ phong xuất kiếm, xem ra là đụng phải cái nhân vật lợi hại a. Trang tuyển cơ tự nói một tiếng, sau đó đưa tay cầm ra một vệ tinh hà tung xuống, tựa như róc rách như nước chảy tình quang bên trong, nhìn thấy một đạo hoa sen năm màu cái bóng. Cũng là một bộ hiếm thấy hảo khí tượng, đáng tiếc vẫn chỉ là hư ảo cái bóng, còn không trở thành sự thật mới. Nàng đối cái này thấy chi tướng làm ra một câu ngắn gọn đánh giá, tiếp theo chính là tạn giá tính hạ, không còn quan tâm được này. Trang truyền cơ vốn là có thể tiện tay một chỉ, liền đem cái này hoa sen năm màu cái bóng đâm thủng, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Phương diện này là bởi vì nàng đã đạp hư lên trời, không muốn lại nhiễu loạn hạ giới sự tình. Một phương diện khác cũng là bởi vì nàng thật không quan tâm, cũng không quan trọng. Đi qua tại thương lang thời điểm, ngoại trừ bạn thi ma tôn bên ngoài, nàng liền từ chưa chân chính cảnh giác qua bất luận một vị náo định phương người. Bây giờ tới hư rối phía trên, ngoại trừ kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị đạp hư viên mãn người bên ngoài, nàng cũng đồng dạng không thèm để ý bất kỳ cùng cảnh tu sĩ. Bị Thương Lang chúng sinh ngưỡng mộ đạp hư đại năng còn như vậy, kia đổi lại là một bộ non nớt khí tượng cái bóng, liền càng sẽ không trong lòng nhấc lên nửa điểm bận sóng. Mà liên tại hắn đánh tan huyễn tượng cùng một thời gian, Thương Lang Châu bên trong Bạch Đế cũng là cảm thấy tâm thần đột nhiên bất lòng, vừa mới kia phần nặng nề cảm giác áp bách đột nhiên liền biến mất không thấy. Hô. Tê. Hô hắn một tay cầm cùng lúc vết thương, miệng lớn thở hổn hển, bộ dáng hơi có vẻ chật vật. Tại Thương Lang Châu bên trong, động Huyền Tôn giả phía dưới, cũng chỉ có Dạ Trầm Phong có thể đem nó bước bạch tới loại trình độ này. Hào kiếm chiêu, ý tốt tượng, bất quá, vẫn là gọi ta gắng gượng qua tới. Ta lại trắng một lần. Bạch Đế không biết trong cái này nội tình, chỉ coi là chính mình gánh vác trang tuyển cơ hư ảnh áp lực, lập tức mừng rỡ trong lòng. Lần này cưỡng ép đem Dạ Trầm Phong đưa đi đạo môn ứng kiếp, Bạch Đế trả ra đại giới thế nhưng là tương đối chi lớn. Ngoại trừ cống hiến tự thân phát tướng, phúc duyên, khí bận, cuối cùng ngăn một kiếm này còn đưa đến thân hồn đều tổn hại. Bất quá những ngày một cái giá lớn cũng hắn sắp thu hoạch thành quả tương đối, liền cũng không thể coi là cái gì. An vào mấy cái đang rượi, lại lấy đại sen pháp tướng bên trong sinh cơ trả lại từ sau lưng, Bạch Đế chính là khống chế được thần hồn phương thế, đều lần nữa bừng trắc to cảnh. Hắn hơi chút điều tức, thở ra một ngụm chọc khí, tiếp lấy giang hai tay, đem vừa mới có được cái kia đạo yêu rớt dây tóc tàn hồn gọi ra. Cha. Phụ thân yếu ớt tiếng hô hoán từ tàn hồn bên trong vang lên, ngắn gọn một cái xưng hô, lại ẩn chứa cái này tàn hồn trong lòng chủ nhân ấy nãy, bất đắc dĩ, cùng một phần sống sót sau hai nạn may mắn. Có thể Bạch Đế đang nghe được tiếng hô hoán này sau, lại làm một mặt hờ hững. "Ờ, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào." Trong mắt của hắn không có đối Bạch Minh thảm bại thất vọng, dù sao kết cục như vậy sớm nằm trong dự đoán của hắn. Bạch Minh có thể phá cảnh chân ý tốt nhất, không thể thành công cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao tại Bạch Đế lưu đồ bên trong, ý nghĩa sự tồn tại của hắn cùng giá trị cũng không ở chỗ này. Xác nhận cái này tàn hồn còn có thể tiến hành tu bổ, Bạch Đế chính là không có ở chỗ này dừng lại lâu, trực tiếp hướng phía Ma Thổ chỗ sâu, Ma Đế khô chủng phương hướng bay lượn mà đi. Lần này được dạ trầm phong bó lớn kiếm ý nơi tay, lại đem cái này uy hiếp lớn nhất đưa đi đạo môn bên trong lại không bàn luận đối phương lần này có thể thành công hay không độ kiếp phá cảnh, ít ra tại về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn là không cách nào làm nhiều chính mình hành sự. Kiếm tiên chi uy, giữ lại không được ta, thiên hạ đệ nhất cũng ép không được ta. Từ dắt thắng dạ trưởng phòng, cũng thắng trang truyền cơ mật đế, ở trong lòng âm thầm luôn nữ, giữa lông mày dần dần có một vẻ khinh thường quẫn hùng bệ nghệ thái độ, ta sẽ thắng hạ trận này thương lan tiên tranh, sẽ trở thành kế trang truyền cơ về sau, lại lần nữa vượt ép thương là người. Cho dù ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, đạp hư hạ giới, Vô song kiếm tiên, ở ta nơi này tiên mệnh sở quy trước mặt, đều như có giác phù du, trong nháy mắt có thể diễn. Tại vào thời khắc này, hội tụ đến thần hồn phía trên rộng lớn khí vận chính là quay về cường thịnh thái độ. Ngũ thải pháp quang quần quần như thác nước, hoa sen pháp tướng sáng chói như hà, tỏa ra toàn bộ Hán Hải Ma Thổ chi địa chiếu sáng rạng rỡ. Tại những nơi đi qua, Ma Thổ phía dưới đại địa đều sẽ bạn khởi chấn chấn kinh minh, tựa như tại ăn mừng, đang nên tiếp vị này mà thổ chủ nhân chân chính trở về. Chương 307, chúng ta còn không có thua. Chương 307, chúng ta còn không có thua. Hán Hải Ma Thổ, Ma Đế Khâu trùng cái này cũng không có hiệu quả. Đáng chết. Tại một tòa hình tứ phương màn trời trong lao tù, Vô Thường không ngừng tiến hành các loại đến thử, mong muốn đột phá cái này đạo thuận pháp cách trở. Bọn hắn chính là cung chủ trong đại dân cư thượng giới tu sĩ. Thế nhưng là, bọn hắn lại như thế nào xuống tới? Làm sao lại như vậy tinh chuẩn lại tìm ta đây? Vô Thường giờ phút này tâm cảnh thế nhưng là lung lay đến cực liệt, hắn đi năm chiều, đều để lộ ra lo lắng tri ý bởi vì hắn có thể lấy thần lực ý thức cảm ứng ra, phần này màn trời đạo pháp phía dưới, cũng không phải là chỉ có phòng khống chi năng. Mà lại còn mang theo một đạo ẩn mà không phát luyện hóa chi pháp ẩn dấu ở giữa, từ đầu đến cuối cho hắn một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Dựa theo Trần Dương trước đây lời giải thích, cùng hắn từng tại vết ma phúc địa trông được tới Lạc Tiên sổ ra tay, bọn hắn những người từ thượng giới xuống tới tiên đạo tu sĩ, đều là đã biết được thần đạo sinh linh tồn tại, cũng đem nó xem như một phần cơ duyên tạo hóa chi bận, tập được luyện hóa chi pháp. Vô thượng tự thức tỉnh đến nay, chưa từng như hiện tại như vậy muốn có được Trần Dương che chở. Bởi vì liền tình thế trước mắt đến xem, đối phương dống nhiên ra tay, một chiêu chế địch, rõ ràng là mưu đồ đã lâu, có chuẩn bị mà đến mình bị hữu tâm tính vô tâm lấy phần này nói, dưới mắt cũng đã là thân bất do kỷ hoàn cảnh, tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm. Không cách nào liên hệ ngoại giới, cái này thuật pháp đem tất cả cảm giác đều ngăn cách, nhất là đối thần thuận thần thông chi thuộc, khắc chế càng rõ ràng. Thông qua nhiều lần nếm thử, Vô Thưởng đã thăm dò cái này thuật pháp mấy phần môn đạo, chỉ là những tin tức này đối hắn hôm nay tới nói cũng không đại dụng. Xem như chuyên tu thần đạo thần linh, lại không có tiên đạo thủ đoạn ra chỉ dưới, hắn cho dù thật làm rõ ràng cái này đạo thuật pháp tất cả cấu thành, cũng là không làm nên chuyện gì. Ta liên lạc không được ngoại giới, người cung chủ kia đại nhân khẳng định sẽ có phát giác. Cung chủ đại nhân ngực nạm sân hải, tâm cho và bận, khoan nhân hậu đức, quả quyết sẽ không bởi vì ta cùng hắn ở giữa kia phần đánh cược mà đối với cái này ngồi nhìn mà kệ. Vô thượng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong đầu nhưng luôn luôn có những cái kia hắn không muốn đối mặt hình ảnh đáng sợ hiện lên. Tại những hình ảnh này bên trong, Trần Dương vì tu mạch được trận này đánh cược thắng lợi, cứ như vậy tùy ý hắn đắp lên giới tiên tu an sòng lao sạch, nhường vô thượng trực giác sợ mất mặt. Không, sẽ không. Cung chủ đại nhân tuyệt sẽ không như thế. Việc này, không chỉ ở ta, còn tại ta thần đạo phục hưng đại nghiệp, về công về từ, cung chủ đại nhân đều sẽ không bỏ rơi ta hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp của ta. Ông đang lúc vô thượng suy nghĩ phân loại thời điểm, tòa này màn trời đại pháp lại là bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. La cung chủ đại nhân tới cứu ta. Vô thượng vui mừng trong bụng, đội bàn gọi động ký tốc chi vật phi thăng mà lên, kết quả đi tới màn trời bên dưới, lại là thấy được một cái khác khuôn mặt quân thuộc, đang bình tĩnh nhìn lấy mình. Tạo thành vật pháp chấn động cũng không phải là Trần Dương, mà là đi mà quay lại bệ đế. Bệ đế? Là ngươi vô thượng trong lòng một hồi hoảng hốt, sau đó liền dẫn một vẻ tức giận chất vấn, là ngươi cùng những cái kia thượng giới tu sĩ cấu kết, đem ta tổn tại nói cho bọn hắn? coi ra là làm trao đổi thẻ đánh bạc, đúng hay không? Việc đã đến lúc này, Bạch đế cũng không có ý định lại làm dầu giếng, gọn gàng dứt khoát nói, "Đúng, là ta." "Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Vô thường trong giọng nói trừ tức giận ra, còn mang theo một phần không hiểu cùng đau thương, hơn 100 năm trước, tại Ma đế khô chủng bên trong, nếu là không có ta, ngươi sớm đã chết ở bên trong, liền cặn bã nhi đều không thừa. Quá nhiều năm như thế, ta giúp ngươi tu hành thành đạo, ta giúp ngươi thi triển thần tích tu phục ma tổ chúng tu, ta giúp ngươi âm thầm quét dọn đối lập, còn giúp ngươi nuôi dưỡng nhiều như vậy tâm phúc hàng tướng. Lần này đủ loại, nhiều không kể xiết. Ngươi có thể có được hôm nay lần này thành tựu, có thể ngồi vững vàng cái này ma đạo thiếu chủ vị trí, đều là ta một chút xíu dìu dắt đứng lên. Có thể ngươi ngược lại tốt, tới bực này điểm gấu chốt bên trên, chính là báo đáp như vậy ta. Bạch đế cứ như vậy nghe vô thượng gầm thét một trận, đợi ngày khác phát tiết hoàn tất, tâm cảnh hơi chậm về sau, vừa mới mở miệng lần nữa, nói xong sao? Nói xong cũng nên ta nói a. Ngươi cái này bội bạc phản đồ, còn có gì có thể nói? Phản đồ? Vô thượng, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, chính ngươi đều không cảm thấy buồn cười không? Nghe được Bạch đế gọi thẳng tục danh của mình, Vô Thường cũng là trong lòng sững sờ, tiếp theo liền nghe được hắn dùng lạnh lùng ngữ khí nói rằng: "Muốn nói phản bội giấu giếm sự tình, chẳng lẽ không phải ngươi vẫn đang làm sao? Ngươi từng cứu mạng của ta, giúp ta thành đạo, ta nhờ ơn của ngươi, ngươi bởi vì lai lịch bí ẩn, tại ta giấu giếm một chút bí sự, cũng không hẳn hưởng toàn cục, ta cũng có thể lý giải. Nhưng về sau ngươi trò giấu giếm những sự tình này, đã bắt đầu ảnh hưởng tới chúng ta đại kế, mà lại là một lần lại một lần. Vô Thường, chẳng lẽ ta đưa cho ngươi tin nhiệm, làm ra nhược bộ còn chưa đủ hạ?" Bị Bạch Đế dạng này một trận hỏi lại, Vô Thường cũng là cứng miệng không trả lời được. Lại không bàn luận hẳn là có hay không tín nhiệm mà đế, liền giỗi mắt bực nhảy thế cục, bất luận Bạch đế lần này đến đây là thật lòng hay là giả dối, hắn đều khó có khả năng lại lộ ra nửa điểm phần đạo sự tình. Lạc Tiên Sầu, Nam cung Cảnh Hòa, ngươi có phải hay không đã sớm biết thân phận của bọn hắn? Vâng, ta biết. Vì cái gì không cùng ta nói? Bọn hắn từ thượng giới đến, đối ta có uy hiếp, ta không muốn trêu chọc bọn hắn. Vậy ta đâu? Ngươi liền chưa từng nghĩ tới ta có thể giúp ngươi diệt trừ bọn hắn sao? Bạch đế đưa tay chỉ hướng Tây Nam chi địa, ngươi phải sớm nói với ta. Đây Nam Chi Địa cũng sẽ không như vậy nhanh tất thế, bọn hắn là đạp hư hạ giới không, giả, nhưng cuối cùng bất quá là chân ý tu vi, còn có thể lật trời không thành. Đối mặt Bạch Đế cái này như là đoán trách đồng dạng hỏi ý, vô thượng chỉ là trầm mặc không nói. Hắn như vậy phản ứng, càng làm cho Bạch Đế trong lòng thất vọng cực độ, thu chỉ nắm tay, chúng niệm vung đánh vào góc cáo bên trên. "Mà tôi, chuyện xưa như sớ gói, không để cập tới cũng được." Hít thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, Bạch Đế thu liên tức giận, cùng vô thượng nói, "Ta nói qua, ta nhờ ơn của ngươi, cho nên ta lần này là tới cứu ngươi." "Cứu, cứu ta." "Ngươi Bạch đế cái này một cái lớn chuyển hướng, lập tức liền nhường vô thượng đầu nạo cho vắng, không biết rõ lời này từ đâu mà đến. Đem chính mình đưa cho thượng giới tu sĩ không phải liền là Bạch đế sao? Việc này hắn cũng chính miệng thừa nhận. Vậy bây giờ, hắn vì sao lại muốn nói muốn cứu chính mình đâu? Bạch đế không có làm nhiều giải thích, chỉ đem kia Bạch Minh Tản hồn gọi ra, đưa tới vô thượng trước mắt. Thấy Phật này, vô thượng tâm tư cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi tập hợp đủ quần hùng khí tượng, mong muốn ngộ chết tham huyền. Vâng. Bạch đế gật đầu, sau đó nói, ta cần ngươi dùng thần thông, giúp ta chứng đạo. Giúp ngươi? À Ha ha ha, vô thượng cũng là bị Bạch Đế lời ấy chọc giận, "Bạch Đế, ngươi thật coi ta là gì ngu dại ngươi? Đem ta đặt như thế thân bất do kỷ hoàn cảnh, còn muốn ta lại giúp ngươi, ta rửa vào cái gì rửa vào chúng ta còn không có thua. Nếu nói vào lúc này nơi đây, còn có lời gì lời nói có thể thẳng đâm vô thượng ở sâu trong nội tâm, đó chính là không phải lời ấy không ai có thể hơn." Bạch Đế hai mắt tủ thần, như liệt liệt bó đuốc như lửa nhìn chăm chú lên vô thượng. Tại bộ này ánh mắt nóng bỏng hạ, vô thượng đấy lòng kia phần cũ một cánh khô cũng bị nhóm lửa. Suy nghĩ của hắn cũng dường như bị lôi trở lại hơn 100 năm trước thấy được cái kia gầy yếu lại cố chấp còn nhỏ thân hình, liều mạng một mụn cuối cùng khí lực, một chút xíu bỏ hướng chính mình cảnh tượng. Chương 308, một công ba việc chương 308, một công ba việc vô thượng, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi có thể mới hảo hảo tĩnh tâm lại suy nghĩ một chút. Là lựa chọn tin tưởng cùng ngươi đồng hội đồng truyền hơn trong năm, đồng thời đã đứng ở trước mặt người ta, vẫn là đem hy vọng cuối cùng ký thác tại ở xa chính đạo, ở xa tây bắc đảng kia chính đạo người. Mạch đế cũng không hiểu biết Thường Lan thần cung tồn tại, giờ phút này hắn thiết lập nghị đối thủ cạnh tranh, chính là vô thượng hai đầu đặt từ sau, tại chính đạo bên trong lưu lại quân cửa. Hắn vừa mới nói tới chi ngôn thật dạ không rõ, nhưng trong đó kia viên nhỏ ẩn ngữ điệu, lại là chân tâm thật ý lấy Bạch Đế tâm tư cùng lưu trí, cho dù không có lang hiểu lão ma truyền niệm, cũng khẳng định biết được vô thượng giá trị thực sự chỗ. Phần này phóng nhãn thiên hạ độc nhất vô nhị cơ duyên tạo hóa, hắn lại làm sao có thể dễ dàng như vậy chấp tay nhường cho người. Bạch Đế tự nhận sẽ không thua tại trang tuyển cơ, vậy dĩ nhiên cũng liền chưa hề đem lang hiểu ba người để vào mắt. Chính như trước đây lời nói, bọn hắn nếu thật có bản lĩnh, làm gì còn không phải phía bên mình đã sáng tạo ra điều kiện tiên quyết khả năng hạ giới. Cho nên hiến tế vô thượng Dùng hắn xem như thẻ đánh bạc cùng ba vị thượng giới lão quế đặt thành giao dịch, chẳng qua là dẫn dụ ba cái này Đạp Hư tu sĩ lấy phân hồn hạ giới thủ đoạn mà thôi. Đừng quên, Vạn Ti Ma Tôn lúc trước sở dĩ quyết định toàn lực hiệp trợ Bệ Đế, đều là xây dựng ở đối phương có thể giúp mình thành đạo trên cơ sở. Tại thượng giới, Lang Hiểu ba người là bọn hắn cao không thể chạm Đạp Hư đại năng, điểm này xác thực không giả. Chỉ khi nào tới xuống giới, có kia thương Lang đạo tất khắc chế, cho dù là Đạp Hư đại năng phân hồn, tại cung có hoàn toàn khôi phục thực lực trước đó, gặp chân chính tại thế đỉnh phong, vậy cũng phải đi vòng. Vạn Ti Ma Tôn sợ tu hoàn hồn đại đạo Tu luyện độ khó thế nhưng là toàn trường làng công nhận nhất đẳng cao, đạt pháp uy năng, cũng là được đến đã từng tiên hạ đệ nhất tu trang truyền ấn cơ chính miệu chứng nhận. Mà ở trong đó độ khó, ngoại trừ đối tư chất ngộ tính yêu cầu bên ngoài, còn có một cái mười phần mấu chốt yếu tố, chính là tu luyện phần này nguồn đạo đến pháp cần thiết lựa tại. Bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, nếu là không có mấy trăm năm nay đến, chính ma hai đạo ở giữa không ngừng ma sát phân tranh, nếu như không có ngàn vạn vong hồn không ngừng chống chất, vạn thi ma tôn cho dù lại như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không thể đứng ở bây giờ độ cao giằng này. Từ một góc độ này đến xem, Hắn hẳn là mới là hai đạo đại tranh phía dưới người được lợi lớn nhất. Hiện nay, trải qua mấy trăm năm tích lũy, Vạn Thi Ma Tôn đã đi tới thượng làn châu đỉnh điểm, lại tiến lên một bước, chính là như kia trang biên cơ như thế, nên chứng đạo lên trời thời điểm. Bèn bèn là phóng ra một bước này, kỳ thật cũng không có, khó, khó được làm phóng ra một bước sau có thể hay không đứng được ổn. Chính như Vạn Thi Ma Tôn lời nói như vậy, hắn mặc dù tự ngạo, nhưng cũng tự biết không so được trang biên cơ, cũng đối kia Đạm hư lại tiếp lòng mang kính sợ. Tại không có đầy đủ tự tin trước đó, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nếm thử độ kiếp. Tại Vạn Thi Ma Tôn nguyên bản dự đoán bên trong, chỉ lấy trước mắt để dành tới nội tình độ kiếp đặc hư, thành công xác suất cho là chỉ ở hai thành trên dưới, cơ bản cũng chịu chết không khác. Cho dù trang tiền cơ đã đạt hư mà đi, không có vị này để nhất thiên hạ áp chế, dựa theo trước mắt hắn thu thập luyện tái tiến độ, nói ít cũng phải lại đợi thêm một cái 1 200 năm, khả năng cân nhắc muốn hay không độ tiếp lên trời. Nhưng mà thanh diễm Ma Tôn lần kia chủ động hiến thân lại là nhường bạn thi Ma Tôn tâm cảnh cùng ý nghĩ có đại biến. Bây giờ trở về nhìn, kia đúng là một phần chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội thật tốt bày tại trước mặt mình. Nếu như có thể được một vị tại thế đỉnh phong người thần hồn xem như lại Vậy hắn độ kiếp đạm hư sát xuất thành công mà có thể tăng đột một mạng lớn. Chỉ tiếc phần này cơ hội trời cho, lại là tại hắn lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi phía dưới chạy trốn. Chính là bởi vì có lần này kinh nghiệm, tại sau này hiểu được Bạch Đế làm việc kế hoạch, cùng đối phương mong muốn cùng mình đặt thành giao dịch nội dung sau, vạn thi ma tôn mới có thể như bây giờ như vậy, cam tâm tình nguyện đem hơn phân nửa vốn liếng cùng 500 năm thọ nguyên đều một mạch móc ra. Hắn đã bỏ qua một lần cơ hội rất tốt, không thể lại bỏ lỡ lần thứ hai. Tại Bạch Đế nguyên bản suy nghĩ bên trong, Hai đạo đại chiến cũng không có thượng giới tu sĩ tham dự, chính mình cùng Vô Thường kế hoạch chỉ cần tất cả thuận lợi, không nói toàn diện công chiếm chính đạo chi tổ, chỉ nói lại trở lại năm đó năm năm chia đôi, chia đều thương lan tình trạng khẳng định không thành vấn đề. Bởi như vậy, Hán Hải Ma tổ diện tích liền sẽ vượt lên cấp độ, đem đối ứng phẩm nhân số lượng cùng các loại tài nguyên cũng biết tăng lên cấp độ. Có dạng này cơ sở, cùng hai đạo đại chiến tạo thành thương vòng, lại thêm Vô Thường nắm giữ kia phần thần đạo thủ đoạn, liền còn có thể cực đại chỉnh độ ra tốc bạn thi ma tôn luyện thể tích gỗ tích lũy. Nhiều thì 80 năm, ít thì 50 năm. Hắn chính là có hy vọng đem độ kiếp sát suất thành công tăng lên đến 5 thành trở lên. Đây là Bạch Đế cùng bạn Thi Ma Tôn lúc đầu đạt thành trao đội chung nhận thức, nhưng chẳng ai ngờ rằng, đến tiếp sau tại Tây Bắc một chuyện bên trong, lại sẽ xảy ra nhiều như vậy biến cố. Bất quá, bởi vì cái gọi là phúc hệ họa chỗ nằm, họa này phúc chỗ dưỡng, thượng giới Đạp Hư Đại Năng bảo cuộc, quả thật làm cho cái này bản hai đạo đại tranh thế cờ sinh ra rất nhiều biến số, nhưng ở những này biến số bên trong, cũng cũng ẩn dấu to lớn phúc duyên cùng cơ hội xoay chuyển. Đạp Hư Đại Năng hạ giới loại chuyện này, đặt ở tu sĩ tầm tưởng trên thân, kia chớ nói tính toán 1 2 chỉ sợ liền suy nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nhưng đặt ở Bạch Đế dạng này gồm cả cảng thế chi tài, rước thoát lỗi lạc trên thân người, liền chính là một phen khác tình huống. Đa vạn thi ma tôn luyện tài hạch tâm chính là tu sĩ thần hồn, vậy cái này ba cái hạ giới đạp hư lão quái phân hồn, không phải liền là đưa tới cửa có sẵn tài năng sao? Vừa vặn khi đó, lại đúng lúc gặp hắn phát hiện vô thượng phản bội chi thực, Bạch Đế căn bản không cần nhiều lắm suy nghĩ, chỉ dựa vào kia phần bẩm sinh này cảm, liền có thể đem cái này mọi chuyện cần thiết xuyên ở cùng nhau. Đem vô thượng xem như một nhử, dẫn ba tên đạp hư người phân hồn hạ giới Mình cùng bạn thi Ma Tôn trao đổi sự tình liền tương đương là có rơi bảo. Thông qua ba tên đạp hư lão quái cao mình chuẩn pháp trấn áp vô thượng, liền có thể bức bách làm ra sếp hàng lựa chọn. Tại hai đạo chiến sự bên trong, lại có thể mượn ba người xuất chúng chiến lực vãn hồi bây giờ ma đạo thế yếu cục diện, cũng có thể dựa vào bọn hạn chế hành lạc tiên sầu cùng nam cung cảnh hòa, cũng chuyển di hai người chú ý dạng này, một công ba việc trời dáng niềm vui, chúng ta vị này ma môn thiếu chủ đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà cái này ba tên hạ giới đạp hư lão quái tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, cái này chỉ có chân ý cảnh giới hạ giới tiểu tu cũng dám trực tiếp đem bản tính đánh tới bọn hắn chiến đấu. La hiểu tại việc này phía trên cũng phạm vào cùng vô thượng giống nhau ma bệnh, tự cho là nắm trong tay bạch đế thứ hải độc tĩnh, liền cảm giác có thể biết tứ nhất cát ý nghĩ. Thật tình không biết giống như vậy tuấn lý thành chương đơn giản tỉ bản, đối với bạch đế cùng Dương Linh thánh trạng này tại chí siêu nhân nhân vật tới nói, căn bản cũng không cần qua đầu óc. Mà chuyện cho tới bây giờ, bạch đế sợ gì có thể đi vào vô thượng trước mặt cùng hắn nói những này, tự nhiên cũng là bởi vì lấy ra thủ đoạn khác bảo đảm. Chương 309, bạch đế ứng kiếp chương 309, bạch đế ứng kiếp màn trời thuận pháp bên trong. Vô thượng đúng là trăm chú làm lấy cần nhắc. Hắn cùng Bạch Đế ở chung hơn trăm năm, đối tính cách của hắn cùng năng lực đều là khá hiểu, biết hắn cử động lần này tuy có uy hiếp chi ý, nhưng cũng thật là tại cho mình một cơ hội cuối cùng. Bạch Đế lời mới rồi sát thực không phải không có lý, dù sao nước xa không cứu được lựa gần, đối mặt thượng giới tu sĩ, cho dù là cùng chủ đại nhân mong muốn ra tay, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều lo lắng. Nếu là mình từ chối Bạch Đế, khăng khăng đợi đến cung chủ đại nhân ra mặt cứu viện, vậy thật là khó mà nói là ba cái đạp hư lão quái trước luyện hóa chính mình, vẫn là trước chờ đến cung chủ đại nhân cứu chẳng Mà dưới mắt tình huống của mình có thể nói là tương đối hỏng bét, loại này tính mệnh bị nắm ở những người khác trong tay tư vị quản thực không dễ chịu. Đồng thời tại ván này đánh cờ bên trong, điểm chết người nhất chính là mình không đánh cờ nổi, một khi thua vậy coi như là hình thần câu diện. Thế là tại trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, vô thượng chính là lần nữa mở miệng nói, "Tốt, ta có thể giúp ngươi, nhưng có một số việc ta còn có chút không nghĩ thông suốt, ngươi là như thế nào thoát khỏi kia thượng giới tu sĩ giám sát?" "Còn có, ngươi muốn như thế nào mới có thể để cho ta thoát ly tòa này màn trời đại pháp phong cuốn?" "Ta trả lời trước vấn đề thứ nhất a." đáng hẳn là thuật nghiệm lưu chuyên công. Nghe được Vô Thường cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, Bạch Đế trên mặt chính là có một phần ý gửi, hắn sau đó vì đó giải thích nghi hoặc nói, thượng giới Đạp hư tu sĩ xác thực lợi hại, nhưng ngoại Vô Thường Lan Đạc Các, bọn hắn lấy phân hồn hạ giới, có thể thi triển thủ đoạn không đủ 11, cùng mấy vị khác ma môn đỉnh phong cùng so sánh liền không đáng giá nhất ấy, càng đừng bàn luận sở trưởng hồn pháp vạn thi thế giới. Đang khi nói chuyện, Bạch Đế chính là mở ra linh nhãn, hiển hóa ra một bảy tám đạo mùi quang. Vô Thường ném qua ánh mắt nhìn lại, liền từ kia trong linh nhãn thấy được một cây ngũ sắc hồn phiên hình bóng, tiếp theo cũng liền hiểu rõ tới. Thì ra là thế, ngươi là đem bộ phận thần niệm truyền rời đến trong linh nhãn, cho nên mới có thể vòng qua bọn hắn giám sát. Không, không phải bộ phận, là toàn bộ. Cái gì? Vô thường nghe vậy kinh hãi, đột hỏi, cái này sao có thể? Thượng giới tu sĩ cũng không tốt lựa gạn, ngươi làm sao có thể vòng qua cảm giác của bọn hắn? Lấy bình thường thủ đoạn đương nhiên không cách nào làm được, nhưng nếu là ta chết qua một lần, không coi là bình thường. Cái này? Ha, ta đã biết, ý của ngươi là ngươi đoán không sai, nơi này là thứ nhất pháp thể lưu lại. Bạch Đế mang theo một bộ bình tĩnh đủ cười, đầu tiên là chỉ chỉ đầu của mình. Sau đó vừa chỉ chỉ chính mình giữa lông mày lên nhãn, nơi này mới là tân sinh chủ thể. Tốt một chiêu thay xả đổi cột, không hổ là ngươi. Biết được Bạch Đế đổi hồn thủ pháp, Vô Thường cũng là trong lòng đại hỉ. Bởi vì chỉ cần có thể thoát khỏi kia thượng giới tu sĩ giám sát, tự mình thoát cách phong khốn chính là hy vọng phóng đại. Mà đối với hắn cái thứ hai nghi hoặc, Bạch Đế cũng là không nói thêm gì, chỉ là từ trong tay áo lại lấy ra một cái cái rủi bộ dáng pháp bảo, liền để cho Vô Thường lần nữa trong lòng giật mình. Đây là Ú hồn ma tôn định mệnh chi bật, liên quan tới vạn thi ma tôn cùng Ú hồn ma tôn tại Bạch Đế tạo bảo. Bù thưởng đều là biết được, nhưng bởi vì hai người tu vị quá cao, hắn cũng không dám nhìn trộm quá sâu, cho nên còn không biết đối phương cụ thể cho bạo bối gì. Bây giờ xem xét, liền cảm thấy Bạch Đế đúng là phúc duyên thâm hậu người, đúng là có thể gọi hai vị ma đạo đỉnh phong, đem riêng phần mình áp đãi họ muốn ban đầu đều lấy ra đem tặng. Không sai. Bạch Đế nhìn xem trong lòng bàn tay trường truy, khẽ một nói, "Vạn luận thương lan tu sĩ sát lực, bây giờ trong chính đạo liền lấy kia Bổng Lai like cung chủ thích nhất, mà ta nói bên trong, thì thuộc về Ú Uồn tiền bối mà nhất." Có vật này nơi tay, ta liền có thể đem nó cắm vào màn trời bên trong, mặc dù còn không cách nào bảo ngươi trực tiếp thoát khốn, nhưng chỉ là đưa ngươi kia thủ đoạn thần thông dẫn ra, chính là đầy đủ. Đợi đến ta chứng được động huyền trở về, liền có thể thôi động pháp bảo này toàn bộ uy năng, cũng liền có thể thả ngươi đi ra. Trong lòng hai phần nghi hoặc lần lượt tiêu mất, vô thượng tâm tư liền cùng an định lại. Từ trước mắt kết quả đến xem, bản đế làm việc sát thực đầy đủ kín đáo, chuẩn bị cũng đầy đủ chủ đáo, hơn nữa còn làm ra cơ hồ hoàn mỹ lâm trạng ứng biến. Như vậy tương đối xuống tới, chính mình trước đây kia phiến thất tố, liền thực sự có vẻ hơi xấu hổ. Việc này cũng là nhường vô thường lần thứ nhất cảm thấy, có lẽ sớm đi nhìn thẳng vào tên này chính mình một tay bồi dưỡng lên tiên đạo tu sĩ, cho hắn càng nhiều tiến nghiệm cùng quyển chủ đạo, hắn có lẽ liền có thể tránh cho rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, lại nghĩ những ngày chính là thì đã trễ, có chút tổn tại ở lẫn nhau tâm ý ở giữa đổ vật một khi sụp đổ, chính là lại khó chữa trị. Người vận dụng pháp bảo này, bọn hắn khẳng định sẽ biết ta. Biết cũng không sao, ba người kia bây giờ thực lực còn yếu, một lát thế nhưng là thoát không ra đám kia chứng đạo tu sĩ vây công. Bạch Đế một mặt nói, một mặt đem kia u hồn mà tôn định mệnh truy đâm vào màn trời bên trong, lại nói, "Còn không có Lạc Tiên sổ cùng nam cung cảnh hòa sao?" Ba người này giống chống khuê chiêm hiện thân độc thủ, nghĩ đến hai vị này cao nhân cũng sẽ có điều hành động. Dứt lời, Bạch Đế chính là hạ ra Bạch Minh Tàn hồn, Vô Thưởng cũng lập tức gọi động thần lực, theo qua kia định mệnh truy một chút xíu đem thần thông chi lực đưa đi ngoài giới. Tại Bạch Đế hoàn hồn chi pháp cùng Vô Thưởng thần lực tu bộ phía dưới, Bạch Minh Tàn hồn rất nhanh liền bị tái tạo hoàn thành, dù sao hắn chỉ là thông linh cảnh giới tu sĩ, đối một người một thần tới nói cũng không có độ khó. Bá và đế tiếp lấy vung tay lên, gọi ra một cái khắc cố cùng Bạch Minh nguyên thân không khác nhau chút nào Bạch Nghệ thân thể, đem nó hồn phách dẫn vào trong đó. Hách, ta, ta không chết là Bạch Minh tại trong hoàng hốt tỉ lại, sau đó đảo mắt thấy được bản đế, chính là lập tức trong lòng hoàng hốt, đội vàng túi lầu nói, "Phụ thân, thật xin lỗi, ta đều tại ta nhất thời chủ quan, nếu là một lần nữa, ta nhất định có thể đem kia Dương Nguyên Hồng bị thiếu chủ này chi tử còn đắm chìm trong bại vào Dương Nguyên Hồng hối hận bên trong, thật tình không biết vào lúc này nơi đây, hắn tổn tại đã được trao cho khác ý nghĩa." Không chờ hắn nói hết lời, Bạch đế chính là dùng linh nhãn quét qua, nhưng lần nữa đã mất đi ý thức. Ta chuẩn bị bắt đầu. Hừ, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Vô Thường, thế nào? Không tin ta? Vẫn cảm thấy ta sẽ cho ngươi chơi ngắn chân. Nghe được Bạch đế bỗng nhiên gọi mình, Vô Thường còn tưởng rằng hắn lại là lên lòng nghi ngờ. Kết quả Bạch đế lại chỉ là quay đầu cười với hắn một cái, sau đó liền bước lên trời, chưa từng nói thêm nửa một lời. Vô Thường có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng niệm động ở giữa, nhưng lại cảm thấy trong lòng như có cái gì băng phong đã lâu đổ vỡ, tại lúc này lặng yên tăng ra. Nhìn ta a, ta sẽ cho ngươi biết người năm đó không có nhìn là người, cũng muốn hướng cái này trường lan một châu chi điệu Trình Minh, chỉ có ta Bạch Đế, khả năng là cái này mới thủy triều phía dưới trấn chính đạo mệnh tiên tuyển. Mang phần này vô cùng mênh mông sục sôi cảm xúc, Bạch Đế bay vào tiền không phía trên, tại dưới người hắn, là theo sát mà đến như thanh truyền dâng chào đồng dạng, liên miên bất tuyệt thần đạo vĩ lực. Trong năm dấu đi mũi nhọn động tàn hồn, đế mộ khai thần bắt mệnh sâu. Ngũ thái liên tương sinh ma diễm, độc bộ thương lan trưởng tiền ấn. Đợi đến hai câu này chứng đạo pháp luôn cao giọng xuất khẩu, Bạch Đế thân hành cũng ở đẳng kia ngộ chết đại kiếp triệu dẫn phía dưới tiêu nặc mà đi được lên thuộc về hắn ngộ chết tham huyền con đường. Chương 310, nhờ ơn, niệm ăn chương 310, nhờ ơn, niệm ăn tương lan tây bắc, Mãn thổ chi địa. Trải qua dài đến 1 tháng thời gian tiêu diệt toàn bộ, lần này xâm lấn tây bắc tất cả tìm đạo cảnh ma tu bộ đội đều đã bị quét dọn sạch sẽ. Trong đó đa số ma tu đều bị đánh giết, một phần nhỏ cảnh giới không cao ngưng nguyên cùng tụ khí ma tu thì bị xem như tù binh nắm trở về. Bọn này ma đầu nhóm lúc ấy khí thế hung hùng, lại có rất nhiều ma tử cùng bạch minh dạng này trang đầu thiên kiêu cấp chiến lược đồng hành, đối với rất thổ chi bên trong chính đạo liên quân có thể nói là uy hiếp lớn. Vì nói về sau chiến cuộc, là bởi vì Dương Nguyên Hồng chỉnh diện, mới bị xoay chuyển lại. Nhưng nếu là không có thế lực khắp nơi bằng kết nhất trí, không có Dương Linh Thanh giai đoạn trước xuất sắc chỉ huy điều động, không có các lộ thiên tiêu anh kiệt nhóm không sợ chết xông trận chém giết, Ma đạo bộ đội khả năng đã sớm xé mở phòng tuyến, xông vào rất tổ trắng trận tàn sát. Chính là bởi vì bọn hắn ra sức chặn lại Ma đạo bộ đội với bắt đầu hùng manh thế công, giữ vững toàn bộ biên phòng tuyến, mới khiến cho sau lưng những cái kia Tây Bắc bách tính cùng Màn Tập chi dân may mắn thoát khỏi tai khó, cũng chờ tới vị kia Tây Bắc chân Long ngàn cơn sóng dữ. Mà tại trận này tác động đến Tây Bắc toàn cảnh cỡ lớn chiến sự bên trong, Khi sinh tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi. Tại chiến cuộc đối lập bình ổn về sau, Dương Linh thanh chính là quay trở về Dương Thị Thánh Điệu, cùng thế lực khắp nơi tiến hành một lần gặp mặt, làm giai đoạn tính tổng kết, cũng bắt đầu trống kê tình huống tương vong. Nguyên liệu tiền bối, những này là mới sửa sang lại bỏ bình tu sĩ danh sách, xin ngài xem qua. Dương Thị Thánh Điệu nhị trọng thiên vực, Dưỡng Miên Phong bên trên, một chỗ ở Bảo Sần núi chỗ phòng trúc bên ngoài, Man tộc tu sĩ Ảm mịn hướng trong phòng tê ở. Hắn bây giờ tu vi đã đạt tới vết văn cảnh viên mãn, chịu năm đó Trần Dương chúc phúc cân huệ, hắn đã trở thành man tộc một đời mới tu sĩ bên trong, tu luyện tiên tư tốt nhất một người. Trước đây thủ bên cạnh đại chiến Ảm mình cũng tham dự trong đó, cũng trên chiến trường, lấy được viễn siêu cái khắc cùng cảnh tu sĩ lớn lao chiến tích. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng nhiều lần gặp phải nguy cơ tính tử, từ trước ngực cùng phần gãy hai nơi giữ tận với sẹo, liền có thể nhìn ra lúc ấy tình cảnh của hắn là bực nào hung hiểm. Ta đã biết, người trước ngặt ở chỗ đó a, tay trái là danh sách, tay phải là các loại truyền báo, nhớ ký tách ra dọn xong. Dương Nguyên Liễu thân ảnh đã bị thành đống danh sách xách ghi chép ba phủ, Ảm mình chỉ nghe thanh âm của nàng từ trong nhà truyền ra, đưa cổ đều trông không đến thân ảnh của nàng. Minh Bạch, vậy ta liền thả cái này danh sách thứ 12 chủng chất, chiến báo thứ 7 chủng chất. Tất Ám Bình đem mới đưa tới hai chồng chất sách phát hành hạn, sau đó lại đem bên cạnh những cái kia nghiêng lệch mấy chồng chất cũng tất cả đều gõ chỉnh đề, lúc này mới thôi lui ra khỏi phòng thúc. Trong phòng, Dương Nguyên Liễu đang cẩn thận lần xem mỗi một phần chiến báo cùng danh sách tự trận, ngũ dựa theo thuộc về, thân thế, tu bị, tu tát, đem bên trong mỗi một người tu sĩ đều phân loại ghi vào cuối cùng chiến báo bên trong. Nàng xếp như chủ hộ Vương Triều Văn Sử quan phó quan chủ, đồng thời lại là Dương thị bản gia Nguyên chứa lót hoạch tâm tu sĩ. Phần này chiến báo tập hợp cùng biên soạn công tác, liên tuận lý thành chương rơi xuống trên người nàng. "Thôi bạc Tuyết, Thương Lan Trung bộ trưởng Camôn Tú Dĩ, Thương Linh hậu kỳ cảnh giới, chủ tu kiếm đạo, đi qua từng cùng Dương Thị Long Quân từng có cùng dạo chi tình. Lần này Tây Bắc gặp nạn, không sa vạn dặm gấp rút tiếp viện mà đến, tại Bắc Bộ chiến tuyến, hẻm núi chiến khu đóng giữ, vì hộ đồng đạo rút lui, độc cản một tên thông linh ma tử, tử chiến không lùi, sau tối kiếm bạo thể mà chết. Tôn Hành Băng, Tôn Khải Vi, Thương Lan Trung bộ Yến Lai thành Tôn Thị huynh muội, Thương Linh sơ kỳ cảnh giới, tu phong hỏa hai đạo, trước kia tại Yến Lai thành bên trong" Cùng Dương Thị Long Quân kết duyên, Tôn, Dương hai nhà lui tới mật thiết, lẫn nhau có nhiều giúp đỡ. Sau nghe nói ma tu xâm lấn Tây Bắc, hai người liền cùng trong nhà tu sĩ cùng nhau viễn độ mà đến, tại Nam Bộ chiến khu, Tam Sơn hai buồn chi địa đồng giữ, sau là hấp dẫn ma tu hỏa lực lâm vào chúng ai, cùng năm tên ma tu còn mấy mà chết. Đồng Vương Vũ Hoa, Thương Lan Trung Bộ Đồng Vương thị tu sĩ, Thông Linh Sơ kỳ cảnh giới, Tu Khôi lỗi chi pháp, Vát Thiên, Yêu Chi Tử, từ, từng tại viết ma pháp điện hai hỏa bên trong, bị Dương Thị Long Quân cứu, nhờ ơn đến nay. Gặp Tây Bắc nỗi giàn vặn, liền theo trong nhà tiên chu cùng nhau viện trợ Tây Bắc. Tại trung bộ chiến khu, thứ hai bình nguyên chiến khu đóng giữ, tại theo đội chuyển di bên trong tao ngộ ma môn tập kích, oanh liệt hy sinh. Mây Tử, Thương Lang trung bộ phủ giao tông tu sĩ, Thông Linh trung kỳ cảnh giới, tu phong đạo chi pháp, từng tại phủ giao tông bên trong, chịu Dương thị mệnh quan chỉ điểm, rèn luyện kỳ phong công thành. Trước đây không lâu mới vừa bảo thông linh trung kỳ, đúng lúc gặp tây bắc Dương thị gặp nạn, cùng sơ hành tôn dạ một đám viện hộ mà đến, tại trung bộ chiến khu, không cốc chi địa đóng giữ, gặp ma cửa tập kích, lực trưởng quân địch ba viên thông linh Hàng tướng. Sau khi lực suy kiện, bạo thể mà chết. Dương Nguyên Liễu sắc mặt trịnh trọng đem mỗi một vị bỏ mình tu sĩ tính danh cùng chiến trường kinh nghiệm viết xuống. Dựa theo Dương Linh thanh dặn dò, như tôi đã biết, Tôn Thị Minh Nguyệt, Đổng Vương Dụ Hòa, Mây Tử Giản này, từ Thương Lan Trung Bộ chạy đến viện trợ Tây Bắc cũng hy sinh chính đạo tu sĩ, đều muốn đặt ở trước nhất đầu. Những người này phần lớn đều là cùng Dương Thị có cũ, hoặc là gặp lại về sau kết thiện duyên, hoặc là tại dưới cơ duyên xảo hợp, thuộc Dương Thị ân tình. Bất luận ra sao nguyên nhân, bây giờ những này trung bộ tu sĩ nhờ ơn mà đến trợ lực Dương Thị chống lại Ma Tu, lại cuối cùng bỏ mình tha hương, tại Dương Thị mà nói đều là một phần đại nghĩa cử trị. Dương Nguyên Liễu tại sáng tác cuối cùng chiến báo thời điểm, trong tay còn đặt vào một cái sách nhỏ, phía trên đều nhớ kỹ lần này phái ra tu sĩ tiến về Tây Bắc viện trợ Dương thị Trung bộ thế lực. Dương thị xưa nay có thủ tất báo, có ơn phải đền. Những tu sĩ này đem chính mình một bầu nhiệt huyết cùng chân thành đều lưu tại Tây Bắc, Dương thị trên dưới đều cảm niệm sâu vô cùng, ngày sau ổn thỏa làm ra hồ báo. Hai ngày về sau, Dương Nguyên Liễu hoàn thành cuối cùng chiến báo bộ phận thứ nhất biên soạn, đem tất cả bởi vì chiến hy sinh trung bộ tu sĩ đều ghi chép đi bảo. Tiếp xuống, liền lên Tây Bắc bản tổ tu sĩ, cùng man tập tu sĩ tình huống Dương Nguyên Liễu hơi chút điều tức trầm thần, trước từ đầu cắt tỉa một phen chỉnh thể tình hình chiến đấu, sau đó liền lật ra phần thứ nhất danh sách. Mà khi nàng thấp mắt thấy hướng kia tên thứ nhất thời điểm, sắc mặt chính là đột nhiên chỉ trệ, một vệt sương mù cũng lặng yên bay lên đôi mắt. Tại phần này Bắc Bộ bọn mình tu sĩ danh sách vị thứ nhất, là đã từng chụp hổ Vương Triều Văn Sử quán quán chủ, cũng là bị Dương Nguyên Liễu coi là sư trưởng vị kia Hòa Hải Laotu, Châu Trung Nghị. Năm đó Đông Lai tông chân ý đột nhiên giáng lâm chụp hổ Dương Triều, Mộ Dung thị không biết nội tình nội bại cùng Dương thị tiến hành cắt chém, không muốn nhậm bụng nốt đủ. Vị này Vương Triều lão tu lại là Liễu Mạo Triệu hình biết tội phóng hiểm, cũng muốn xông vào tiền tuần ti hướng Tuyên Chu cầu tỉnh, mong muốn trợ giúp hắn thấy đã tràn ngập nguy hiểm Dương Thị. Phần tình nghĩa này Dương Thị vẫn luôn nhớ kỹ, về sau cũng mượn Dương Nguyên Liếu chi thủ, hướng vị này Vương Triều lão tu đưa đi qua không ít cổ vũ tu vi linh đan, cùng duyên thọ chi vật. Chỉ là những vật này đều bị Châu Trung Nghị cẩn thận giữ lên, như thế đều chưa từng phục dụng hoặc luyện hóa. Hắn đương nhiên biết những này chân bảo linh đan đối với mình tốt chỗ, nhưng nhiều năm như vậy tu luyện xuống tới, hắn đối với con đường truy cầu sự tình đã thấy rất nhạt, không có đi qua như thế chấp niệm. Cho nên tại được những bảo bối này về sau, hắn liền nghĩ đến, nếu như những vật này có thể cho tới càng tuổi trẻ, phong phú hơn có thiên tư tu sĩ trong tay, có lẽ có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Thế là đợi đến về sau Ma đạo tập kích bất ngờ Tây Bắc, chiến sự bùng phát, đang đối hướng Tây Bắc nội địa chiến tuyến trước đó, hắn chính là lại đem những bảo bối này, như thế không ít đều gói lên, ở những cái kia sử học trong điện tịch, lại còn tới Dương Nguyên Liễu trên tay. Lang sư, nhìn xem Châu Trung Nghị danh tự đằng sau, kia một chuỗi dài chiến sự, Dương Nguyên Liễu trong lòng chính là đau lòng không thôi. Vị này đã có tuổi trọng nguyên sắp hết ngưng nguyên lão tu, chịu đựng qua thảm thiết nhất nơi Bắc Nội địa thủ vệ chiến, theo tàn quân trải qua giàn Tân Đông rồi, cuối cùng lại là ngã xuống rất thổ vùng biên cương cuối cùng một trận đại chiến bên trong, ngã xuống Bình Minh Giang Lâm trước một khắc. Chương 311, không có. Không có. Chương 311, không có. Không có. Dương Nguyên Liễu hít sâu một mạch, vững vàng nỗi lòng, tiếp lấy liền nâng bút rơi chữ, nhấc bút nhấn họa, cẩn thận, năm nốt là vị này đối với mình có thụ nghiệp tri ân tu sĩ, đi chép xuống sau cùng quang huy thời khắc. Dương Nguyên Liễu chỉnh lý chiến báo thời điểm, Dương Nguyên Phong phía Đông, Triệu Triệt mang theo từ chiến sự bên trong may mắn còn sống sót Dương thị họ Khác đệ tử, đang xây dựng một phương nghĩa trang chi địa. Trước đây tại Tây Bắc Nội địa chiến sự bên trong, Dương thị tu sĩ chính là bỏ mình ba thành có thừa. Đến tiếp sau tại rất thuộc vùng biên cương trợ kích chiến bên trong, bởi vì Dương Linh Thanh hạ đạt ra chủ lệnh, Dương thị tu sĩ đều là xông trận phía trước, chính là lại hao tổn hơn vẫn nữa. Cái này hai trận đại chiến đánh xuống, lúc đầu rời đi Dương thị thánh địa hơn 80 tên tu sĩ, chính là chỉ còn lại có 28 người cho dù tính cả trước đây chưa từng rời đi thánh địa những cái kia 10 tuổi hài đồng, bây giờ Dương thị trong núi người số lượng cũng bất quá 40 một vị. Ở trong đó trừ bỏ hai vị lão tổ cùng gia chủ Dương Linh Thành, còn có bốn mạch chưa từng leo lên tiền tuyến bạch lệ truyền thừa đệ tử. Dương thị những năm này chính mình bồi dưỡng lên bạn gia cùng họ các tu sĩ, cũng chỉ còn lại có 24 người. Đây là đem Triệu Kỳ, Tạ Xuyên, Hàn Vượng những này thế hệ trước tu sĩ tất cả đều tính cả tình huống. Dương thị dựa vào tự thân phát triển, từng từng khổ khổ sinh sôi 40 năm, trận này đại họa hạ xuống, liền đem thật bất và để dành đến có chút tràn đầy chi tướng nhân, khí lại tất cả đều chờ đánh tan. Nhưng đây cũng là không có biện pháp xử tình, Dương Thị đã khiêng cái này tây bắt chi chủ tên tôi rồi, gặp loại biến cố này, chính là nhất định phải làm ra làm ngơ ngẫu, tuyệt đối không thể lâm trận lui bước. Tôi đi, tôi ô sửa chữa và chế tạo nghĩa trang thời điểm, Triệu Triệt chính là nghe được một tên sư đệ đang hấp dọc nước nở. Hắn tiến lên vỗ vỗ bả vai của đối phương nói, có phải hay không hơi một chút, mệt mỏi liền lại trở về nghỉ ngơi một chút. Không mệnh. Nghe được Triệu Triệt nói như thế, tên này Dương Thị họ Khác tu sĩ chính là liền đội vàng lên đầu, Triệu Sư Minh, ta không mệnh ta chỉ là thấy được những này bi văn bên trên danh tự, cũng có chút ta minh bạch, như vậy đi, hai ta đổi một chút, cái này lập địa chuyện giao cho ta. Sư Minh, tên này họ khác tu sĩ này vậy, chính là du hạ mặt, có chút thủ du nói, ta cái dạng này, có phải hay không đặc biệt không có tiến độ. Ha ha, nói cái gì ngốc lời nói đâu, Lương Nghiễn, tiểu tử ngươi thế, nhưng là chúng ta dưỡng nguyên phong trong hàng đệ tử bên cạnh, duy nhất tham dự đánh chết ngưng nguyên tu sĩ người đầu, luận chiến công, đều phải xếp tới ta đằng trước. Triệu Triệt cố gắng làm ra một cái khuôn mặt tươi cười, khích lệ trước mặt cùng Bạch sư đệ. Lương Nghiễn chính là thánh địa thị tộc Lương gia đời sau, là lương giật đời cháu. Đứa nhỏ này cũng là 4 năm trước mới vào núi tu hành, đến nay mới chỉ 15 tuổi, tại tuổi nhỏ như thế, liền trải qua thảm liệt như vậy chiến sự, hắn có thể từ đầu kiếm chỉ nổi, hơn nữa còn lập xuống một phen công tích, cũng đã coi là tương đối không tầm thường thành tựu. Ta, ta chỉ là bất kỳ tốt, kia ma tu đã bị người đánh thành trọng thương, vừa bạn liền đụng trước mặt ta Lương Nghiễn một mặt lao nước mắt đáp lời, một mặt cũng không quên đưa tay bên cạnh mộ bia phụ chính. Lương Nghiễn à, ngươi còn nhớ rõ năm đó vào núi tu đạo trước đó, sư phụ đã nói với ngươi cái gì? Đối mặt Triệu Triệt chất cha hỏi, Lương Nghiễn dừng lại động tác trong tay, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói rằng, tại tu hành một chuyện bên trên, ảnh hưởng con đường đi hướng nhân tố có rất nhiều, ngoại trừ tư chất bên ngoài, căn cốt, ngộ tính, khí vận, thậm chí kia hư vô mờ mịt mệnh số, đều ở trong đó. Đối rồi, đây không phải nhớ kỹ rất bền bướng đi. Triệu Triệt sau khi nghe xong chính là lộ ra ý cười, nói tiếp, như lời ngươi nói hảo vận vốn là ngươi tự thân con đường tạo thành bộ phận, lại nói, việc này thật muốn bàn về đến, cũng vẫn là ngươi phát hiện được kia hai tên ngưng nguyên cao tu đấu pháp một chút chấn động, lúc này mới bắt lấy phần này tiếng không dễ cơ hội. Vội kia ma tu thất thở. Cho nên a, không muốn luôn cảm giác mình không xứng với phần này công tích, đây chính là ngươi bằng bạn sự trên chiến trường chém giết tranh thủ mà đến. Nghe được Triệu Triệt lần này trấn an Chí Nôn, lương Nghiễn trên mặt buồn sắc liền cũng thiếu mấy phần, hắn biết lên miệng nặng nề gật đầu, sau đó nói rằng, "Sư minh, ta hiểu được, ta nghe ngươi." Đúng không? Lúc này mới đúng, đi thôi, bên kia không có ta có thể sai người tay. "Ai? Ta bây giờ liền đi." Nhìn xem lương Nghiễn non nốt bóng lưng một chút xíu đi xa, Triệu Triệt cũng là mỉm cười thu hồi ánh mắt. Trận này chiến sự mặc dù nhường Dương thị họ Khác tu sĩ thương vong thảm trọng, nhưng như lương miễn như vậy, trừ qua phần này chiến hỏa cùng vết khí tẩy lễ hài tử, tất sẽ trở thành ngày sau dưỡng nguyên phong bên trong mới trụ cột cùng số lương. Nghĩ như vậy, Triệu Triệt chính là cảm thấy trong lòng rất an ủi, quay người bắt đầu chuẩn bị tiếp tục bày ra tiếp xuống mộ địa. Ngay tại lúc hắn quay mắt trong nháy mắt đó, chính là thoáng nhìn lương miễn vừa mới bày ra tốt tòa kia mộ địa chủ nhân danh tự. Trong lúc nhất thời, đã bình phục tâm hồ lần nữa nổi lên bọn sóng, Triệu Triệt túy người, đưa tay nhẹ nhàng từ cái tên đó bên trên mơn trớn, trong mắt khó nén buồn sắc. Sư muội, vất vả Không có người tại ta bên cạnh lại nhãi, sư minh thật là có chút không văn à. Dương thị thánh đệ tử trọng thiên vực, tang lộ cốc. Dương Nguyên Phi đi trước khi đến đáy cốc trên đường, đi theo phía sau hai tên tuổi tác so với nàng ít hơn chút Dương thị bản gia đệ tử. Ba người tay trái tay phải đều là một bên nắm một cái vừa mới 10 tuổi ra mặt hai đồng. Cái này sáu cái hài đồng đều là lần này bị lưu tại trong nhà Dương thị bản gia hải tử, trong đó có ba người đã dẫn khí thành công, đi tới tụ khí nhất trọng, còn lại ba người thì vẫn là đang đả thông khí tiết chẳng ai. Tại Dương Nguyên Phi dẫn đầu dưới, Bọn hắn tề bại tại trận này, chiến sự bên trong chết đi những cái kia bạn gia tu sĩ, trong đó liền bao quát bọn hắn trước đó đại sư mình, Dương Nguyên Thành. Tề bại kết thúc về sau, Dương Nguyên Phi liền dặn dò hai người, mang sáu cái hài tử trở về tu luyện, chính mình thì lưu lại nơi đây. Nàng nhìn qua mấy cái kia bại vị, trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắt, những cái kia sớm triều ở trùng, cùng một chỗ tu luyện sinh hoạt mỹ hảo hình tượng vẫn lạnh như vậy rõ ràng trước mắt. Như thế nhớ lại, Dương Nguyên Phi chính là không tự chủ nắm tràn song quyền, lại tại mấy hơi về sau chậm rãi bung ra đến. Trong nội tâm nàng tuy có bi phẫn, nhưng cũng minh bạch dưới mắt chính mình trên vai trách nhiệm. Dương Nguyên Thành bỏ mình về sau, nàng chính là tang lộ cấp bạn ra đệ tử đại sư tỷ. Bây giờ lão tổ không trông cốc, nàng chính là còn có rất nhiều chuyện muốn đi thay xử lý, cô không thể để còn lại sư đệ sư muội phát dắt được dòng suy nghĩ của mình trăn động. Phù, khí sâu một mạch, Dương Nguyên Phi thu thập xong cảm xúc, lại nhìn Dương Nguyên Thành bại bị một cái, liền quay người chuẩn bị lướng trong cốc đi đến. Mà liên tại nàng quay người về sau, lại là bỗng nhiên thấy một đạo thân ảnh quân thuộc xuất hiện ở trước mắt mình. Aix. Dương Nguyên Phi hé mở lấy miệng, có chút nghẹn nào, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tồn tại, nàng theo bản năng rụt rụt con mắt còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm. Cho đến lập đi lập lại xác nhận không sai về sau, trong lòng kia cố ủy quất cùng bi thương cảm xúc mới kềm nén không được nữa, theo nước mắt cùng nhau đã tuôn ra ướt mắt. Nàng bước nhanh mà đi, một thanh nhảo vào người tới trong lực, khóc thảm thương nói, Nguyên Hunca, Nguyên Thành cô còn, Nguyên Thành không còn chương 312, địa vị chuyển biến chương 312, địa vị chuyển biến tại Dương Nguyên Hồng chém giết Bạch Minh, chứng đạo chân ý không lâu về sau, lẫy Bân Tê Ngô cầm đầu Tây Nam bộ đội tiền tuyến cũng đã tới Man tộc chi thổ. Thông qua cùng Tây Bắc Liên quân tu sĩ giao lưu, bọn hắn rất nhanh hiểu lúc này tình hình chiến đấu cũng tồn tại ngựa gia nhập vào vây quét Ma tu trong Hàn Ngũ. Phải biết chi bộ đội này, thế nhưng là từ Tây Nam, Tây Bắc cùng trung bộ lực lượng tinh nhuệ tạo thành, trong đó chỉ là có danh tiếng thiên yêu liền có khóc biết, còn có Như là Huyền, Trần Hoài Ân dạng này chiến lược cực mạnh thông linh tu sĩ, chớ nói chi là Như Vân Tê nô cùng linh cựu dạng này kim bảng hàng đầu người. Có cố này có thể xưng niên ép cấp bậc chiến lực, Tây Bắc vùng biên cương ma đạo còn sót lại thế lực chính là lại lật không nổi bất kỳ sóng gió. Cùng Tây Bắc liên quân chủ lực hội hợp về sau, Chi này từ Tây Nam đi sang mà đến các tu sĩ chính là rất nhanh thay bọn hắn, cơ hội là không có khe hở dính liền, hoàn thành đối rất thổ biên cảnh Thái Quân. Kể từ đó, bọn này trải qua vùng biên cương chiến sự chính đạo tu sĩ, mới rốt cục là có khó được cơ hội thở dốc, có thể yên lòng thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian. Đông rồi tới phàm nhân bách tính đều thu xếp tốt, dựa theo trước đây nghị định an trí phương án, chia làm ba cái luận, đều đã và ở tiến vào man tộc thành trấn bên trong. Dương vị thánh địa nhị trọng tiên bộ nội, từ Tây Nam theo bộ đội tiền tuyến chạy về Tây Bắc Hà tháng lai, đang đứng tại một chỗ bảo tháp tầng cao nhất. Trong trong đó vị kia rựa bạn chấm tư Tây Bắc Liên quân tổng chỉ huy làm lấy báo cáo. Cùng nông tờ bên kia cũng làm xong giao tiếp, man tộc những năm này để dành tới tài lương thực, đầy đủ những ngày đông dợi tới Tây Bắc Bách tính sinh hoạt, đến tiếp sau có Dương thị cung cấp, tại rất thủ ở tạm trước 10 năm cũng không thành vấn đề. Nói xong Phạm Nhân Bách tính tình huống, Hà Thắng Lai ngẩng đầu nhìn một chút Dương Linh Thanh, gặp nàng vẫn như cũ thấp mắt không nói một lời, liền lại tiếp tục báo cáo, tam trọng tiên bộ đội đã mở lại tòa thứ 3 tiên sơn, Tây Bắc Liên quân tất cả tu sĩ đều đã tiến vào trong núi tĩnh dưỡng. Bọn hắn trị liệu thương thế, tập bổ thân hồn cần có các loại bách nghệ chi vật. Ta cũng đã cùng ngoài ân tiền bối cùng nhau tiến hành trải bước, bây giờ các phương bạch nghệ tu sĩ đều đã tiến vào thiên công, núi non trùng điệp hai đỉnh núi bên trong, bắt đầu đè xuống thương binh nô cầu tiến hành luân chế. Căn cứ chuẩn bị chiến báo, biên phòng chiến tuyến tình huống trước mắt ổn định, không có cái mới ma tu bộ đội xuất hiện, các nơi trận địa cũng đều hoàn thành tu bộ giáp cố, cũng an bài nhiều chi tinh nhuệ tiểu đội tiến vào ngăn cách khu vực tiến hành tuần sát. Trước mắt đa số khu giao chiến đều đã quét dọn xong, căn cứ mới nhất thống kê, trận chiến này chung đoạt lại chiến lợi phẩm. Hà thắng Lai đứng tại trong phòng, từ phàm nhân bạch tính an trí, được bị Thương Tu sĩ đến tiếp sau xử lý, lại đến trước mắt Chiến Tuyến Thế Cục cùng mật tư đoạt lại rất nhiều tin tức, tất cả đều tiến hành báo cáo. Nhớ năm đó Dương Thị còn tại Vương triều phía dưới, còn chưa hoàn toàn quật khởi thời điểm, Hà Thắng Lai chính là từng đem Dương Linh Thanh mang đến bạn trọng lâm. Khi đó hắn bệ bội nhiều việc trong nhà cao tầng viện lực cảm đấu, liền đem mặt khác các loại rườm rà việc bật bẫng, cùng chỉnh đốn linh thực viên phần này khổ đại nạn việc làm đều ném cho Dương Linh Thanh. Mà lại nhìn như nay, lại là phong thủy luân chuyển, bất luận là tại thực lực vẫn là ở địa vị phương diện, Hà gia cùng Dương Thị đều đã là hoàn toàn điên đảo. Cho nên khi biết Hà Thắng Lai cũng theo Tây Nam Bộ đội tiền tuyến cùng nhau trở về Tây Bắc về sau, Dương Linh Thanh chính là trực tiếp lấy liên quân tổng chỉ huy danh nghĩa, đem nó điều tới dưới tay mình. Năm đó đối phương đem chính mình gọi đi bạn trọng Lâm tốt dừng lại sai sự, lần này bắt lấy cơ hội, lại vừa vặn đến phiên chính mình chủ sự, nàng tự nhiên cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha, phải thật tốt cho vị này gì đại gia chủ bên trên vừa lên cường độ. Kết quả là, những ngày bốn nên từ Dương Linh Thanh tự mình giữ cửa ải chiến hậu xử trí công việc, liền đều bị một mạch vùng ra Hà Thắng trên tay. Cử động lần này muốn nói không có bất kỳ cái gì tư nhân ân oán ở trong đó. Đó là đương nhiên là không thể nào. Bất quá, có thể đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ cắt cử ra ngoài, cũng đủ để nhìn ra, bất luận là năng lực vẫn là phẩm tính, Dương Linh Thanh đối với Hà Thắng Lai người này đều là tương đối tín nhiệm. Nửa khắc về sau, Hà Thắng Lai làm xong toàn bộ báo cáo, liền đem đầu tay bên trên hoàn chỉnh văn bản trình báo, đưa tới bàn bên cạnh, cũng hướng Dương Linh Thanh chấp lên nói, "Dương tổng soái, trước mắt rất thuộc cùng trong thánh địa tình huống, chính là như vậy, về sau như còn có biến hóa, ta sẽ kịp thời trình lên." Dứt lời về sau, Hà Thắng Lai lại còn công thân thể đổi một hồi, cũng không nghe được Dương Linh Thanh cho cái đáp lời. Còn tưởng rằng đối phương là cố ý như vậy phơi lấy chính mình. Kết quả vừa nhấc mắt nhìn lại, liền thấy vị này Tây Bắc Liên quân tổng soái giờ phút này đang nhăn đầu lông mày, nhìn chằm chằm bàn bên trên một bức địa đồ chuyên chú suy tư. Hà Thắng Lai gặp nàng như thế, cũng là bị khơi gợi lên hứng thú, liền đứng dậy đứng ở bên cạnh nhìn lại. Tại hắn nghĩ đến, bây giờ Tây Bắc Thế cục đã cơ bản bình ổn, tất cả ma tu bộ đội đều đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, còn lại chân ý chiến trường, cùng cao hơn một tầng hai vị tôn giả ở giữa đấu pháp, cũng không phải bọn hắn những này tìm đạo tiểu tu có thể can thiệp được, lẽ ra cũng không cần dương linh thanh như vậy mặt mà ù mày cho mới là Sau khi Hà Thắng Lai thấp mắt thấy thanh bản kia trên bản địa đồ toàn bộ diện mạo, chính là không khỏi sắt mặt chỉ trệ, trong ánh mắt dần dần lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này, bị Dương Linh thanh bày tại bản bên trên, cũng không phải là trước đây kia phần Tây Bắc chiến của đồ, mà là một mức đã bao hàm Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Trung Bộ thương lan chính đạo lãnh thổ toàn cảnh địa đồ. Hà Thắng Lai đối Dương Linh thanh tác phong làm việc hiểu rõ vô cùng, biết nàng là không thể nào vô duyên vô cớ xuất ra tấm bản đồ này mụ suy nghĩ. Thế là hắn liền cũng nhịn quyết tâm đến Bắt đầu cẩn thận quan sát Dương Linh Thành tại trên điệu đồ làm ra những dấu hiệu kia, lập tức tưởng tận xem xét một hồi về sau, trong mắt liền lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng hoang đường chi sắc. Cái này, thật sự là khó có thể tin Hà Thắng Lai nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, sau đó lắc đầu nhìn về phía Dương Linh Thành nói: "Ý của ngươi, ma đạo sẽ còn tiếp tục động thủ. Hơn nữa về sau mục tiêu là trừ trị chúng bộ." Đối mặt Hà Thắng Lai tra hỏi, Dương Linh Thành rốt cục có chút phản ứng, bất quá cũng chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu. Sắp nhận ý nghĩ của đối phương sau, Hà Thắng Lai lại từ trong túi lấy ra cây bắt chiến cổ đồ cũng trên bản kia phần đại địa đồ sơ so sẽ nhìn. Dựa theo trước đó tình báo, ma đạo mặc dù nắm giữ vượt cảnh xuyên qua thủ đoạn, nhưng như cũng không cách nào làm được tinh chuẩn ném đưa. Thông qua đến tiếp sau chúng tôi phân tích, giống như vậy từ ma tổ thẳng đến Tây Bắc Siêu viện chỉnh không gian đạo pháp, thi triển ra một cái giá lớn tất nhiên cũng là tương đối chí lớn. Hán Hải ma tổ cùng ma đạo người trăm năm qua một mực bị chính đạo áp chế ở Tây Nam, bản luận nhân lực vật lực khẳng định là không cách nào cùng chính đạo bằng được. Lại thêm bây giờ trấn ma quan bên ngoài chính diện chiến trường chiến sự còn chưa dừng. Từ bất kỳ góc độ đến xem, bọn hắn đều lại khó tổ chức lên lần thứ 2 dạng này đại quy mô vượt cảnh tập kích bất ngờ hành động. Ma đạo trước đây nhiều lần hướng Tây Bắc ném đưa binh lực, cuối cùng tiến vào ngăn cách khu vực một nhóm này, thông qua đối tụ binh phẩm vẫn cũng có thể xác định, bọn hắn chính là từ chính diện chiến trường rút về người tới. Hà Thắng Lai tại trong đầu chăm chú suy nghĩ lấy, cái này cũng liền có thể gián tiếp chứng minh, ma thủ bên trong có thể vận dụng tu sĩ lực lượng đã vô cùng khả nghiếm, thậm chí vì cẩm xuống Tây Bắc, tới không thể không từ chính diện chiến trường triệt minh hồi viên tình trạng. Bọn hắn cái này một cách làm không khác là hủy đi tưởng Đông bộ Tây tưởng, nhưng cuối cùng được đến kết quả lại là liền tây tưởng cũng không thể bổ sung. Bây giờ có sơ ảnh tôn giả cùng một đám chân ý tiền bối trợ trận kéo dài, bọn này ma đầu công chiếm tây bắc vùng biên cương lưu đồ hiển nhiên khó mà áp dụng hết sạch sức lực phía dưới, đã dần dần lộ thất bại chi thế, lại làm sao có thể lại đối thương lan trung bộ chính đạo đại bản doanh tạo thành uy hiếp đâu. Chương 313, Ma đạo động tính chương 313, Ma đạo động tính Hà thắng Lai càng nghĩ, vẫn cảm thấy Dương Linh Thanh ý nghĩ không quá hiện thực, liền thấp giọng hướng nàng hỏi, việc này sẽ có hay không có chút quá buồn lo vô cớ. Nghe được lời ấy, Dương Linh Thanh cũng là khẽ khẽ thở dài, ngửa về sau một cái, nửa nằm rựợ vào trên ghế. Ai, đúng là buồn lo vô cớ à, coi như về sau phát triển đúng như ta đoán nghĩ đồng dạng, ta cái này khu khu ngưng nguyên cảnh giới nông cạn tu vi, lại có thể làm được cái gì đâu. Dương Linh Thanh trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ chi ý những năm này ngoại trừ theo nhà mình tiên tôn đi chuyến Tô gia cùng Lãng Nguyệt tông, nàng cơ bản liền lại không làm sao rời đi Dương thị thánh địa, về phần nói giống Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng đồng dạng đi xa du lịch, kia càng là xưa nay cũng chưa từng có. Thân làm Dương thị gia chủ, nàng luôn luôn muốn ở gia tộc phát triển cùng người con đường ở giữa làm ra lựa chọn nhất là ở gia tộc Quật khởi càng thêm tấn mãnh, cho đến về sau đóng đô Tây Bắc, trở thành một phương hùng biên cương trung chủ về sau, nàng muốn xử lý các hạng công việc, bắt đầu từ đi qua đơn giản một nhà sự tình, biến thành liên quan đến cả tòa Tây Bắc một chỗ sự tình. Tây Bắc tu sĩ sợ rĩ có thể tại trận này chống cự ma đạo chiến sự bên trong, thể hiện ra kinh người như thế sức chiến đấu cùng lực ngự tụ, nam vị này Tây Bắc phía sau màn chân chính thống ngự người, tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Nhưng chính là bởi vì nàng quan tâm quá nhiều dạng này thống lĩnh toàn cục đại sự, liền khiến cho tự thân tu vi chuyện nhỏ này cho chậm trễ xuống tới. Y thật lấy bây giờ Dương thị thánh địa nội tình, lại thêm Trần Dương thần đạo thủ đoạn, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Dương Linh Thanh tu vi mang lên thông linh trung hậu kỳ cảnh giới cũng không phải là việc khó gì. Nhưng dùng loại phương pháp này tốc thành đi ra tu vi, chung quy là không bằng tự thân khổ tu sau khi đột phá đến bây giờ tới. Dương Linh Thanh tự biết thiên phú không coi là bao nhiêu xuất chúng, có thể là muốn so bình thường tu sĩ muốn hơi cao một chút, nhưng cũng sẽ không cao đi nơi nào. Dưới loại tình huống này, nếu như quá ỷ lại ngoại lực phá cảnh đột kiếp, liền sẽ khiến cho vốn cũng không nhiều tiền tư tiền lực bị bạch bạch hao mòn đi. Dương Linh Thanh là Dương thị gia chủ không dạ. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng là một tên ngưng nguyên nguyên mã chi cảnh tu sĩ. Từ nhập đạo đến nay, đoạn đường này đã phát cùng cảnh giới tu hành, nàng đều dựa vào cố gắng của mình khổ tu, một bước một cái dấu chân đi tới. Nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận, thông qua ngoại lực chi pháp đến tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Chỉ là cho dù muốn làm như thế, cũng phải đợi đến chính mình chân chính tiên phú hao hết, con đường khó tiến thời điểm. Liền trước mắt mà nói, Dương Linh thanh vị đột phá tới thông linh cảnh giới, đã làm đầy đủ chuẩn bị, chỉ chờ trận này hai đạo đại tranh cũng có một kết thúc về sau, liền có thể bấy quan nếm thử độ tiếp phá cảnh. Nghe được Dương Linh Thanh nói như thế, Hà Tháng Lai trong mắt cũng hiện lên một vẻ sốt sắc. Như thật muốn như Dương Linh Thanh phán đoán đồng đạo, kia tại bậc này biến cố phía dưới, đừng nói là nàng cái này Ngưng Nguyên Tu Vi, chính là mình dạng này có chút thực lực thông linh tu sĩ, đặt ở trận này đại tranh thủy triều phía dưới, cũng là liền một mảnh bọt nước cũng không tính. Nếu như muốn ở đây phiên đại tranh phía dưới có chỗ thành tựu, kia tối thiểu cũng phải là cái chân ý cảnh giới cấp bước. Không vào ngộ đạo chi cảnh, cho dù là thiên tư lại như thế nào đến tiên tiêu nhân vật, cũng khó có thể làm được chân chính chi phối chiến cuộc. Mà dưới mắt, Dương thị bên trong hai vị lại tại đều đã là lần lượt vượt qua đạo này đại cảnh trí khảm, chứng được chân ý nơi đây, bước lên bọn hắn khó mà với tới độ cao. Hấp ra tại cái này thở dài thở ngắn còn chưa tính, ngươi đi theo ủ dụ cái gì sức lực. Thấy Hà Thắng Lai cũng lộ ra một màn suy cùng nhau, Dương Linh thanh chính là giận không chỗ phát tiếng nói, trong gay ngươi đầu thể nhưng là đường đường chính chính có một phần chân ý không đúng đâu, tương lai chứng đạo chân ý kia là mười phần chắc chính truyện, cùng ta có thể giống nhau a. Hà Thắng Lai nghe vậy sử sở, sau đó chính là lắc đầu cười khổ nói, cũng không thể nói như vậy, chụp nói chi nạn tại mỗi cá nhân mà nói đều có khác biệt, ta cùng ngươi tương tự một chút chính là Ta tu luyện sau khi, đồng dạng đều muốn cân nhắc gia tộc phát triển, chỉ là so sánh với nhau, khởi điểm của ta còn cao hơn ngươi bên trên rất nhiều. Năm đó ta ở nhà nhận nói tiếp mệnh thời điểm, cấp trên vẫn là có thông linh biên mãn lao tổ chống đỡ, so ngươi Dương thị năm đó tình cảnh sát thực muốn tốt hơn rất nhiều, chỉ là hiện nay. Lời nói đến đây, Hà Thắng Lai chính là vẻ mặt đăm đạm, dừng ngừng câu chuyện. Tại đến Tây Bắc không lâu sau đó, hắn chính là thấy được trước đây Tây Bắc nội địa các loại chiến báo, cũng từ đó biết được nhà mình lão tổ, cũng rất nhiều trưởng đối bỏ mình ở chiến trường tin tức. Vạn Hành trong văn hạnh, là phụ thân của hắn Trọng Thương Huân Mê, bị sớm đưa về phía sau nghỉ ngơi chữa bệnh thường, mặc dù đạo cơ bị hao tổn, về sau tu vi khó tiến, nhưng tóm lại là bảo vệ một cái mạng. Hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc sau một lát, Dương Linh Thanh chính là lần nữa ngồi thẳng người, nhìn về phía bản đồ kia trên bản bị chính mình ngoắc ngoắc vẽ tranh rất nhiều tiêu ký địa địa đồ, không nói những thứ kia, trở lại chuyện chính, ta suy nghĩ nhiều ngày như vậy vẫn cảm thấy, ma đạo xuất thủ lần nữa khả năng lớn. Hạ Tháng Lai cũng theo đó hoàn hồn mà đến, hơi chút trầm tư nói, ta không nghĩ ra, nhưng ta tin người, có thể nói cụ thể một chút không? Ngươi hẳn là cũng hiểu qua sớm mấy năm hai đạo ở giữa tranh chấp cục diện, đi qua đại đa số thời điểm, ma đạo một phương cho dù có hành động, cũng cơ bản đều là gián mất đầu trạng thái, tựa như là thiếu một cái chủ tâm cốt. Dương Linh thanh trầm âm thanh phân tích nói, ở đằng kia trận trấn chấn ma quan chiến sự trước đó, to to nhỏ nhỏ tất cả ma sát cùng xung đột, chính ngạo một phương cũng là chưa hề ăn thiệt thòi, nhưng từ lúc cái kia cái gọi là ma đạo thiếu chủ xuất hiện về sau, tình huống liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Huyết ma phúc điện hai họa, ma tử trôi vào, hồn ma khởi thế, Tây Nam rung chuyển, tiền tuyến phong tỏa, tập kích bất ngờ tây bắc chờ một chút. Cái này một hệ liệt nhằm vào chính đạo một phương chiến sự hành động, mỗi một dạng đặt ở quá khứ trong ma đạo, đều là khó có thể tưởng tượng. Nghe đến đó, Hà Thắng Lai trong mắt cũng là xuất hiện mấy phần minh ngộ chi sắc, nói tiếp, nói như vậy, người này cũng sắp thực lợi hại, chỉ là nhường đám kia ma đầu tâm phục khẩu phục vì chính mình làm việc, liền đã là khá khó khăn, lại càng không cần phải nói còn luôn cho bọn hắn cam tâm tình nguyện trên chiến trường chịu chết, cùng hoàn thành các loại hy sinh bản thân đặc thù hành động. Không sai, vị này ma đạo thiếu chủ bất luận tâm tính, nhu chí, vẫn là tu vi cảnh giới, đều tại người ta phía trên. Dương Linh thanh gật đầu nói, Hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm là, từ cái này qua khứ tất cả sự kiện bên trong đều có thể rất rõ ràng nhìn ra, hắn là đối nuốt vào chính đạo chi tổ, có mang cực lớn dã tâm cùng tự tin. Hạ Thắng Lai nghe vậy tỉnh ngộ, minh bạch, cho nên theo ý của ngươi, dưới mắt Tây bắt thất bại, cũng sẽ không cải biến hắn bước kế tiếp kế hoạch. Các vị độc giả đại đại nhất định phải bảo trọng thân thể, khỏe mạnh vĩnh viễn là vị thứ nhất, không điểm chi còn sẽ có một chương. Chương 314, bọn hắn tới. Chương 314, bọn hắn tới. Đúng vậy, với hắn mà nói Công chiếm Tây Bắc sự tình như thành tự nhiên tốt nhất, nhưng coi như không thể cầm xuống Tây Bắc, tạm thay ảnh hưởng cũng chỉ là thiếu đi mấy phần phần thắng mà thôi, cũng không có nghiêm trọng đến sẽ tà ưu thế cục trình độ. Dương Linh thanh sắc mặt nghiêm túc nói, dù sao chúng ta nơi này đánh cho lại như thế nào kết liệt, thương vong lại nghiêm trọng như thế nào, cùng chính diện chiến trường so sánh cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, bất luận là bỏ mình nhân số, vẫn là đầu nhập binh lực tổng lượng, đều còn kém rất rất xa kia hai nơi chân chính đại tranh tiền tuyến. Chỉ cần bây giờ tiền tuyến chính đạo bộ đội còn không cách nào trở về trung bộ, vậy vị này ma đạo thiếu chủ liền còn có làm việc cơ hội. Tại vừa nhìn thấy này, tâm thương Lan Điệu Đồ thời điểm, Hà Thắng Lai đối Dương Linh Thanh ý nghĩ là ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ nghe được nàng fan này phân tích, liền cũng là càng phát giác việc này khả năng cực lớn. Tiếp theo ý của ngươi, hắn bước kế tiếp có khả năng làm thế nào? Dù sao không đến mức lại mở một đạo thông hướng trung bộ thông lộ a." Hà Thắng Lai hỏi. "Sẽ không, loại này tập kích bất ngờ biện pháp dùng một lần vẫn được, lại nghĩ lặp lại chưa cũ, hiệu quả kia liền phải giảm mất đi nhiều." Dương Linh Thanh nghe vậy lắc đầu, "Theo ta thấy, trong ma đạo khả năng còn có cái gì chúng ta chỗ chưa từng biết được lợi hại chuẩn bị ở sau tồn tại." mà phần này thủ đoạn vô cùng có khả năng chính là hai đạo đại tranh thắng bại tay. Đang khi nói chuyện, Dương Linh Thanh liền đem Hà Thắng Lai kéo đến bên cạnh, sau đó chỉ bảo tấm kia đại địa đồ mấy cái tiêu ký nói: "Ngươi đến xem, đây là ta phân tích trung bộ chủ yếu thế lực phân bố về sau, phỏng đoán mấy cái khả năng xuất hiện ma hoàn vị trí, từ cây lưng đông theo thứ tự là." Hà Thắng Lai thấp mắt nhìn đi, trên bản đồ bị Dương Linh Thanh tiêu ký thứ một cái khu vực, chính là trung bộ phía tây một phương tên là Bồ Không Sơn mạch địa điểm. Thương Lan chúng bộ, Bồ Không Sơn mạch, Ngọc Tiêu Đồng, Từ lúc tại Tây Bắc Hoàng hôn cổ đạo một chuyện bên trên bất phải chắc trở thất thế, chết tông môn duy nhất tiên kiêu bề sau, nhà này tông môn bận thế cũng giống như tại trong cõi u minh nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu đi lên đường sụp dốc. Không chỉ có đến tiếp sau đệ tử trẻ tuổi bên trong lại không thiên tư xuất chúng người, ngay cả vị Tiên Tân tấn chân ý tu sĩ, cũng tại trong quá trình tu luyện gây ra rủi ro, bị không gian chi lực phản vệ. An chấp sự kia trong địa lao người, lại bắt đầu hô non loạn ngữ lớn tiếng kêu la. Ngọc Yêu tông một chỗ tông môn đấy cấp bên trong, một tên đệ tử trẻ tuổi đi tới một vị ôn hồ lô rượu tu sĩ trước người, thì lại nói: Chúng ta đã mở ra an hồn trận pháp, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn phải xin ngài đi xem một cái mới lạ." Là... Hách, kia mặt mũi tràn đầy men say, dâu gia sồm soàm chấp sự quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Cũng đã từng dẫn đầu tông môn đệ tử đi xa khí phách phân trấn so sánh, hiện tại An Tư hiển chính là chán nản rất nhiều, có thể thấy được năm đó Tây Bắc một chuyện thất bại, đối với hắn tại bên trong tông môn hoàn lộ cũng là rất có ảnh hưởng. Đã từng còn đắc hơn vị trưởng lão, bây giờ lại lưu lạc làm trông coi một phương nhỏ địa lao chấp sự. Một cái mắt hồn tiên điên đều không còn được, các ngươi thật đúng là một đám phế vật vô dụng. Hắn há miệng chửi rủa một câu, sau đó vất tay áo đứng dậy, nói một tiếng tránh ra liền lung la lung lay lướn phía kia sâu trong tung lũng bay đi. Năm đó chịu tây Bắc sự tình ảnh hưởng Ngọc Tiêu Tông tu sĩ, trừ hắn ra, còn có một cái không thể coi thường nhân vật trọng yếu. Người này chính là năm đó ở Trần Dương hết sức giúp đỡ phía dưới, phá cảnh thông linh công thành Chu Tấn. Ngày ấy vì cha gia chí bảo thí luyện chi địa ở bên trong tình huống, tên này đáng thương thông linh tu sĩ chính là bị tông môn chân nhân làm siêu hồn chi pháp. Hắn mặc dù không có vội vã mất mạng, nhưng thức tỉnh về sau cũng hoàn toàn lâm vào điên cuồng thái độ. Ngọc Tiêu tông sở dĩ còn đem hắn lưu lại, thậm chí nốt vào địa lao nuôi đến hiện tại, cũng là bởi vì hắn tự xưng ở đẳng kia thí luyện chi địa bên trong, được cổ đạo chí bảo phước vận. Đồng thời liên quan tới món kia mất đi tông môn bia đá, hắn cũng là sau cùng người biết chuyện. Thế là, vì có thể từ trong trí nhớ thu hoạch cổ đạo chí bảo một chút cơ duyên, cũng là vì tìm tòi mất đi bia đá hạ lạc, chứ tấn chính là bị lưu lại cho tới bây giờ. Đương nhiên, ở trong đó còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là tinh thần thất thường về sau lâm vào điên trùng tấn, đối với Ngọc Tiêu tông nắm giữ phá cảnh tổn thần chi pháp sinh ra cực mạnh kháng tính. Cái này liền cũng khiến cho hắn trở thành hai vị tông môn lão tổ nghiên cứu đạo pháp thích hợp nhất nhân tài. Việc này đối với Ngọc Tiêu Tông mà nói là một vị thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng đối với người trong cục chương tấn tới nói, chính là muốn tại điên vậy sao, còn muốn tiếp tục lại tiếp nhận rất nhiều trà tấn cùng tán phá. Mà chính như vừa mới cái kia Ngọc Tiêu Tông đệ tử lời nói, bởi vì chương tấn đã là điên thái độ, cho nên hắn chỗ chỗ kia địa lao cũng bị bố trí một đạo an thần trận pháp, phòng ngừa hắn nổi điên lên làm bị thương chính mình. Đi qua đạo này trận pháp đều dùng tốt phi thường, mỗi lần chương tấn tiêu lên, rất nhanh liền có thể đem nó trấn an xuống dưới. Nhưng từ đoạn thời gian gần nhất bắt đầu, hắn nổi điên tình huống chính là càng ngày càng tường xuyên, hơn nữa cho dù thúc dục gan thần trấn pháp, cũng càng ngày càng khó đem nó áp chế xuống. Cho đến hôm nay, cái kia trận pháp chính là cơ hội hoàn toàn mất hiệu lực. An Tư hiện một thân tiểu khí chính là đi vào địa lao bên ngoài, cách thật xa liền nghe được kia trường tấn ở trong đó chu lên cái gì, thật là một cái rối quậy độ bận. Hắn mắng nhỏ một tiếng, sau đó liền phi thân nhảy xuống, gặp qua An chấp sự. Tất cả chúng ta chớ ở chỗ này chửi mắt, là là một đám trông coi đệ tử nghe tiếng cũng không dám nhiều lời. Lội vàng rời đi chỗ này địa lao, đem nhân viên không quan hệ xua đuổi sau khi đi, An Tư Hiển chính là quay đầu nhìn về phía cái kia quỷ dạm xuống đất, không ngừng phát ra gầm nhẹ thân ảnh. Trong mắt của hắn mang theo một phần nồng đậm vẻ kinh bị, tựa như chỉ là nhìn thấy Trương Tấn, liền sẽ bởi vì cùng hắn cùng là thông linh tu sĩ mà cảm thấy sỉ nhục. A, a a, a, nghe được Trương Tấn tiếng giống càng ngày càng vang, An Tư Hiển chính là đưa tay gọi động chân nguyên trong cơ thể, chuẩn bị lấy ngoại lực trực tiếp đem nó đánh bất tỉnh đi qua. Ngay tại lúc hắn sắp động thủ trước một khắc, kia quỷ trên mặt đất Trương Tấn chính là một chút đứng thẳng người dậy, hướng hắn hô, "An trưởng lão!" Ta không điên, ta không có điên. Lời này vừa nói ra, chính là trong nháy mắt gọi An Tư Hiển đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác, giọng cũng đi theo tình hơn phân nửa. Hắn được ban bài đến chỗ này nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được Trương Tấn lời nói như vậy rõ ràng, hơn nữa còn đem chính mình xưng là An trưởng lão. Mà liên tại hắn ngây người thời điểm, Trương Tấn chính là đầy mắt hoảng sợ leo đến trận pháp bên dưới, run độc nói, "Ta thấy được, ta thấy được bọn hắn, bọn hắn đã tới bọn hắn." An Tư Hiển mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi tiếp, "Bọn họ là ai? Từ đâu tới đây?" "Bọn hắn, bọn hắn là vong hồn chi quỷ." Bọn hắn tử trên trời tới. Ta nhìn thấy, ta thật nhìn thấy. Lời nói đến đây, Trương Tấn đã là toàn thân run rẩy, ánh mắt còn cảnh giác không ngừng nhìn bốn phía, ớt. bọn hắn muốn tới giết sạch chúng ta. Ta không muốn chết, An trưởng lão, ta còn không muốn chết, ngươi thả ta ra ngoài đi. Chúng ta cùng một chỗ chạy, không phải đều sẽ chết. Chương 315, lời nói đi vuông. Chương 315, lời nói đi vuông. Nghe được những lời này, An Tư Hiền Nguyên bản còn có chút đục ngầu ánh mắt, chính là trong nháy mắt thanh minh rất nhiều. Từ lúc bị tông môn miễn đi trưởng lão chức, hắn đi vào tòa này tung lũng trông coi nhỏ địa lao đã có 20 năm. Trong lúc này, Trương Tuấn tuyệt đại đa số thời điểm đều ở khi thì điền, khi thì ngủ say chập thái. Cũng chỉ có bị hai vị chân ý lão tổ mang đến thí nghiệm đạo pháp về sau, sẽ ở nội đạo tu sĩ thần niệm chi lực tác dụng dưới, thu mạch được thành tỉnh ngắn ngủi. Chỉ bất quá hắn tại lúc thanh tỉnh, cũng tận là tại không ngừng lặp lại một chút hối tội chi ngôn, ba câu nói không cách này Tây Bắc Hoàng hôn cổ đạo, cũng ngộ to chính mình tuyệt không lưu hại hứa Trần Chí, nhìn tông môn minh xét, mà hắn cử động như vậy, cuối cùng cũng bất quá là thu nhận an tư hiển một trận đánh đập mà thôi. Những lần này tỉnh táo lại Trương Tuấn, lại là rõ ràng cùng lúc trước tất cả tình huống cũng khác nhau. Hắn không còn là như đi qua như vậy vì chính mình tê hoan, mà là nhận ra thân phận của mình, cũng nói ra một cái nhìn như có chút hoang đường, nhưng ở cục thế trước mặt hạng, cũng không phải là không nguyên do chút nào quỹ sự tình. Tại cái này Ngọc Tiêu Tông bên trong, ngoại trừ hai vị Thường xuyên Cẩm Trương Tấn làm tân pháp thí nghiệm chân ý lão tổ, liên liên số hắn An Tư hiền đối với người này hiểu rõ nhất. Hắn mặc dù trong lòng xem thường Trương Tấn, cảm thấy hắn tồn tại chính là đối thông linh tu sĩ sỉ nhục, nhưng không thể phủ nhận là tại thân hồn cường độ cùng chịu đựng tính phương diện, Trương Tấn đã vượt xa khỏi bình thường thông linh tu sĩ phạm chủ phải biết hai vị kia tông môn lão tổ độ thụ thế nhưng là không có làm nhẹ, đổi lại tu sĩ tầm thường, khả năng nhiều nhất 3 năm 5 năm liền sẽ thần hồn băng tán mà chết. Nhưng mà Trương Tấn lại là dưới loại tình huống này, yên chỉ chừng 20 năm lâu. Đồng thời liền an tư hiền nhiều năm quan sát xuống tới, chứ Tấn thần hồn đã tại những này không phải người cha tấn bên trong đã xảy ra dị hóa. Hắn tại hồn linh cảm ứng phương diện bén nhạy dị thường, năm đó ma tu toàn diện thẩm thấu thời điểm, có một đám ma tu chui vào bộ không sân mạnh, ý đồ lẫn vào Ngọc Tiêu tông bên trong, chứ Tấn chính là từng tại điên bên trong có cảm ứng, cũng nói ra qua tường quan minh mối. Với đầu An Tư Hiền cũng không tại việc này bên trên suy nghĩ nhiều, nhưng ở đến tiếp sau tông môn tiêu diệt toàn bộ hành động bên trong, vẫn thật là từ một đám đệ tử bên trong bắt được hai tên ngụy trang thân phận ma tu, cùng Trương Tấn ở phía phần điền ngữ điệu với bạn đối được. Khi đó hậu chi hậu giắc kịp phản ứng An Tư Hiền chính là một hồi lâu ảo não. Nếu như mình có thể nắm chặt cơ hội lần này, tại Trương Tấn có cảm ứng thời điểm, liền thông qua trong miệng hắn tin tức, đem hai cái này ma tu cho cầm ra đến, tuyệt đối mới có thể được tính là là một cái công lớn. Nói không chừng liền có thể bởi vậy xoay người. Pháp lý cái này vắng vẻ âm u địa phương quỷ quái, lần nữa trở lại tông môn cao tầng tầm mắt bên trong. Việc này qua đi, tốt một đoạn thời gian, A Tư Hiển đều đang cố ý chú ý Trương Tấn trạng thái, nhất là hắn tại điên thái độ hạ nói ra những cái kia hầu luôn là ngữ, ý đồ từ đó tìm được đối với mình có lợi tin tức. Nhưng mà mấy năm xuống tới, Trương Tấn đều là chưa từng lại có bất kỳ đặc thù cảm ứng, nói ra cái gì tin tức hữu dụng. A Tư Hiển cũng trong quá trình này dần dần mất tính nhẫn nại, chậm chậm cũng không còn quan tâm được này, bắt đầu cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Nhưng vào đúng lúc này nơi đây, làm phát hiện Trương Tấn trở lại thanh tỉnh thái độ cũng nói ra mấy câu nói như vậy lời nói, An Tư Hiền Yên lặng đã lâu tâm hồ chính là lại lần nữa nhấc lên gợn sóng. Hắn lập tức gọi động chân nguyên dọn sạch tự thân men say, sau đó tiến lên một tay lấy Trương Tấn bắt đến trước người, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra một chút, thế nhưng là lại cảm ứng được ma đạo người động tĩnh." "Ma? Không, bọn hắn không phải ma, bọn hắn là trở về với người, bọn hắn muốn giết sạch chúng ta, sau đó thay vào đó." Trương Tấn sắc mặt kinh hoàng, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi: "An trưởng lão, mau cứu ta đi, ta không muốn chết, dẫn ta đi à, chúng ta cùng một chỗ chạy." Hiện tại chạy còn tới đến. 3. Chu Tấn còn chưa nói xong, liền Ninh đón An Tư hiển một cái miệng động. Tại đau đớn cùng mồm miệng ở giữa mùi máu tanh tấc dục dưới, trên mặt hắn sợ hãi thái độ cũng biến mất mấy phần. "Chu Tấn, ca nhìn ngươi là tại lấy ta làm kỵ đùa người a." An Tư hiển ánh mắt băng lẫm nhìn về phía Chu Tấn, nói tiếp, nói hồi lâu, quay tới quay lui, cuối cùng còn không phải liền là muốn gọi ta đem ngươi thả đi. "Ngươi làm ta khổ phải không? Tông môn cho sắp xếp của ta chức trách chính là trông coi ngươi, nếu là đưa ngươi thả đi, ta tại cái này Ngọc Tiêu Tông bên trong nhưng còn có lựa điểm đất dung thân." Không An Trường lão, ta không có lựa ngươi, thật, nhưng cái kia vong hồn tri quỷ thật nhanh. Ta không muốn nghe ngươi nói những ngày cố sự, ta muốn biết cụ thể tin tức, người nào, từ đâu đến, có bao nhiêu, nghe rõ chưa? An Tư Hiền lần nữa cắt ngang Trường Tấn lời nói, ép hỏi, ngươi không phải thần hồn cảm ứng rất mạnh sao? Vậy thì thừa dịp hiện tại đầu óc còn lúc thanh tỉnh, cho ta tra xét rõ ràng rò xét, không phải liền ngươi cái này tới tới lui lui vài câu chuyện ma quỷ, ta thế nào cứu ngươi? Loại chuyện này nói ra có ai sẽ tin? Tại ý thức tới khả năng này là một phần của mình xoay người cơ hội sau, An Tư Hiền cũng là mạch suy nghĩ rõ ràng mục đích rõ ràng, bắt chuẩn chương tấn mong muốn trốn đi thoát khỏi tâm tư, để dẫn dắt hắn nói ra đối với mình tin tức hữu dụng. Người này hiện tại chính là mất ổn thiếu trí chật đãi, lại thêm hắn bây giờ tình cảnh cũng xác thực không được chọn, chính mình chính là hắn có thể bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng, không thể kìm được hắn không tin. Quả nhiên, Liên Cung An Tư hiển suy đoán đúng đạn, đang nghe chính mình nói muốn cứu đối phương thời điểm, Chu Tấn Tần sắc liền cũng trấn định mấy phần. An trưởng lão, ngươi, ngươi thật bằng lòng cứu ta. Đó là đương nhiên. Chu Tấn, ta cái này không chỉ là cứu ngươi, cũng là đang cứu ta chính mình. Ta cũng muốn dựa vào ngươi phần tình báo này đến xoay người a." Nghe được lời ấy, chúng tấn thần sắc liền cũng đi theo trấn định rất nhiều, hắn sau đó bắt đầu cố gắng tập trung tinh lực, thôi động thần hồn tiến hành cảm ứng. Đại khái một canh giờ qua đi, An Tư Hiển đi ra địa lao. Hắn bộ kia thần sắc mặc dù vẫn như cũ rất lạnh lùng, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể từ trong mắt nhìn thấy một vết mịt mờ vẻ kích động. Hai ngày về sau, đương bộ trúc gâm tông địa điểm cũ sẽ xuất hiện trước lại biến, mà sau đó, trận này biến cố rất có thể sẽ quét sạch Bồ Không Sơn mạch toàn cảnh, đồng thời có thể là cùng ma đạo động tính có quan hệ tại từ chương tấn trong miệng được cái này một phần mấu chốt tin tức sau, An Tư Hiển cũng làm mười phần chi kỳ nhường hắn tiến vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Hắn một đường đi nhanh, xuyên qua thung lũng trở về tông môn Tiên Sơn, thì với năm đó để bản chính mình bị kia tông môn cao tu báo cáo việc này. Tên này trông linh biên mãn lao tu chậm rãi bước bước rầu rượi, thấp hỏi: "Cho nên ngươi lần này tới tìm ta, chỉ là vì truyền đạt kia tông môn tội nhân lời nói đi cùng?" "Không, tùy trưởng lão, Chương Tấn mặc dù đã điên nhiều năm, nhưng trước đây mà tu chuồi vào thời điểm, hắn liền có cảm ứng, đến tiếp sau kia hai cái ma đầu bị bắt, trong đó rất nhiều chi tiết đều cùng hắn ngày đó lời nói ăn cướp. A. Lão tu có chút nhíu mày, xoay người nói, ngươi nói là, ngươi lúc đó đã nắm giữ Ma tu Lục Tĩnh, nhưng lại biết chuyện cung báo, làm hại trong môn đệ tử Bạch Bạch tự vong, là thế này phải không? Chương 316, Quỷ Linh giảng đạo chương 316, Quỷ Linh giảng đạo a. Không. Tu trưởng lão, ta lúc ấy cũng cùng ngài như thế, ta không tin hắn à, có thể về sau sự thật thật sự là như thế, tư hiền đối tông môn trung thành tuyệt đối, Tuy không nửa câu nói ngoa. Tu trưởng lão, còn mời ngài được rồi được rồi. Kia lão tu nghe đến đó Mặt mày ở giữa liền đã là lộ ra mấy phần vẻ không tiên nhẫn, "Tư nhiên a, ta biết ngươi muốn trở lại tông môn nội bộ nhậm chức, nhưng ngươi cũng biết, năm đó trận thiên tai hoạn, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm, cho dù ta ra mặt thay ngươi cầu thỉnh, cũng không làm nên chuyện gì. Lúc đầu hôm nay biết được ngươi đến, ta còn nghĩ ngươi là từ kia trường tấn trong miệng được đến cái gì trọng yếu tình báo, kết quả không nghĩ tới là như thế chuyện gì. Đông bộ chúc gấm tông điệu địa điểm cũ, nói là địa điệu cũ, nhưng trên thực tế cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhà này tông môn tiêu vong hơn 200 năm." bị chúng ta bốn nhà đảo sâu ba thước lật ra sạch sẽ, ngay cả dưới mặt đất to như hạt bừng khoáng mạch đều dọn đi rồi, tới hôm nay chỉ còn lại có một mảnh nát, lại có thể sinh ra biến cố gì? Đến mức như lời ngươi nói, có khả năng tác động đến bộ không sơn mạch, còn nói sợ cùng ma đạo có quan hệ thì càng là lời nói vô căn cứ, Tư Hiển, ngươi chẳng lẽ bị kia Tây Bắc Ma Hoàng sợ vỡ mật, thật sự cho rằng đám kia ma tệ tử dám đối chúng ta trung bộ chi địa lập tụ, coi như đi một cái sơ hành tốt dạ, chúng ta cái này nhưng còn có chín vị tác giả tọa trấn đâu. Ta, A Tư Hiển mong muốn há miệng cái lại Nhưng ấy trước mắt hắn nắm giữ những tin tình báo này, lại xác thực khó mà thuyết phục tùy trưởng lão, chính là nhất thời nghẹn lời. "Ai? Ngươi tóm lại còn tính là ta nửa cái đệ tử, nếu không như vậy đi, ta cho ngươi một phần gia ngoài pháp lệnh, chính ngươi đi kia chốc ầm tông địa điểm cũ tìm kiếm một phen, nếu là thật sự có thể mang về cái gì tính thực chất tình báo, ta lại giúp ngươi hướng lên đỉnh thị." Tùy trưởng lão xem ở ngài dựa tình trên mặt, đem một đạo gia ngoài pháp lệnh cách không đưa qua. An Tư Hiển tuy là không có cam lòng, nhưng chuyển tới cái này phần bên trên, hắn cũng không cách nào tiếp tục cố chấp kiên trì. Dù sao bây giờ tông môn đa số lực lượng đều bị điều đi trấn ma quan tiệt tuyến, còn lại tông môn tu sĩ có thể ngoại phái người cũng sát thực không nhiều, đến tối đếm lui thật đúng là chính là mình thích hợp nhất. Vâng, cảm đạt tùy trưởng lão ban được khiến, tư hiền vô cùng cảm kích. Bất đắc dĩ đón lấy pháp lệnh về sau, An Tư Hiền chính là lập tức khởi hành rời đi tông môn, hướng phía đông bộ bước đi. Tầm nửa ngày sau, hắn đi tới kia chúc ầm tông địa điểm cũ khu vực. Từ trên cao nhìn xuống, dưới, mảnh này địa điểm cũ sát thực như tùy trưởng lão lời nói đồng dạng, đã là nát một khối. Bởi vì bốn nhà tông môn thay nhau vơ vét, tất cả vật có giá trị đều đã bị chuyển không. Toàn bộ khu vực linh mạch mất hết, lúc này đã là không có chút nào sinh cơ mang nguyên trạng thái. Nhìn thấy cảnh tượng này, An Tư Hiển cũng là tâm cảnh mở rộng, cảm thấy kia Trường Tấn rất có thể lại là tại Hồ Nôn Luân Ngữ, chính mình thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn. Nhưng tới điều tới, An Tư Hiển cũng vẫn là chưa từ bỏ ý định hạ xuống thân hình, chuẩn bị đem mảnh này địa giới lại dò xét một lần. Mà cái này tìm tội phía dưới, thật đúng là cho hắn tìm được mấy phần dấu vết để lại. Chúc Âm Tông Sơn môn độ sụp đã có 200 năm lâu, tăng thêm tứ phương tông môn phá hư, lẽ ra nơi đây cho là sẽ không lại có thể có bất kỳ sinh linh sinh tồn mới là. Nhưng ở một chỗ phế tích hải cốt ở giữa, An Tư hiện lại là phát hiện nhân dấu chân, hơn nữa còn không chỉ một chỗ. Những cái dấu chân quỷ dị chỗ ở chỗ, chủ nhân của bọn hắn đều không có mặc giày, dấu chân nhìn cũng biến thành màu đen tái đi, dùng linh niệm quét qua còn có thể từ đó cảm nhận được một cô cực kỳ sâu nặng âm hàn chi tức. Thật có cổ quái. Phát hiện vân này dị dạng về sau, An Tư hiện chính là lập tức tinh thần tỉnh táo, cảm thấy mình chuyến này là đến đúng rồi. Bởi vì chỉ cần có thể đem việc này ngồi vững, lập xuống một phen trừ ma công tích, như vậy chính mình quay về tông môn nội bộ, trở lại trưởng lão chi bị chuyện, chính là có chỗ dựa rồi. Thế là hắn liền theo những nẻo dấu chân một đường tìm kiếm, rất nhanh liền tới tới chỗ gầm tông điệu điểm cũ dưới mặt đất khu vực. Theo lòng đất cái hố đi xuống không bao xa, liền nghe được một hồi như là tụng kinh giống như nhỏ vụn nói nhỏ, nương theo lấy trận trận âm phong quỷ hỏa từ xa bưng truyền đến. Thân làm thông linh cảnh tu sĩ, A Tư hiển tự nhiên là sẽ không đối với mấy cái này tà ma chi bất lòng mang e ngại, bất quá ổn thỏa lý do, vẫn là thả ra chính mình hóa thân tại phía trước dò đường đi đâu. Theo tiếng mà đi, đi vào âm phong kia quỷ hỏa chỗ đồng ngượn, A Tư hiển chính là bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trấn định kia là một mảnh to lớn mà trống trải sân bãi, đi qua có thể là chốc âm tông một chỗ truyền công dạng đạo chỗ. Mà giờ khắc này, tại mảnh đất trống này phía trên, đang ngồi đầy toàn thân lũ lam hình người quỷ linh chí vật, tơ mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía trước mặt vị này đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy thành kính cung ước mơ chi ý hoàn hồn đại pháp. Hoàn hồn đại pháp, công đức vô lượng, công đức vô lượng, thành ta đạo thể, thành ta đạo thể, chúng ta tân sinh, chúng ta tân sinh. Kia nửa người xương nửa người hồn phách thi đạo người môi hất vang một tiếng, phía dưới một đám bị linh hoạt là đáp lại một tiếng. An tư hiền tu đạo hơn trong 50 còn chưa hề nhìn thấy hoặc từng nghe nói quỷ dị như vậy cái tượng. Lấy Thương Lan từ xưa đến nay ghi chép, bực này quỷ linh chi vật sinh ra linh trí, chỉ tồn tại ở vài ngàn năm trước, xa xưa thời kỳ ghi chép bên trong. Trương Tấn nói tới lại biến, chẳng lẽ là chỉ những quỷ hồn này thôi phục làm loạn, cũng không phải là cùng ma đạo tương quan. An Tư Hiền không cách nào tưởng tượng vạn thi ma tôn thủ đoạn nguy tiền, dưới mắt thấy này tấm bị linh tập nói chi cảnh, liền chỉ đem xem như là một fan khác hai họa địa báo. Mà liên tại hắn suy nghĩ thời điểm, kia ở giữa giảng đạo thi đạo người liền cũng phát hiện hắn tồn tại. An Tư Hiền nguyên cho là mình sẽ ở nơi đây nên đón một trận ác chiến. Bởi vì kia Thi đạo người khí tức cũng có thông linh cảnh giới cường độ, có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này vốn nên bạo ngược hắc ma âm tà quỷ vận, đúng là chưa từng chủ động hướng mình nổi lên, ngược lại còn đưa tay hướng hắn chắp tay thi lễ lên. Nguyên là có đạo hữu đường xa mà đến, chưa từng đó lấy, mong được tha thứ. Thi đạo người chấp lên nói, vị nhân nguyên là một phương cô hồn dã quỷ, may mắn được hoàn hồn đại đạo lọt mắt xanh, có thể tái tạo con đường, bây giờ bộ dáng còn có chút đơn sơ, mong rằng đạo hữu chớ trách. Hoàn hồn đại đạo. An Tư liền nhíu mày, duy trì đề phòng cùng đối phương nói rằng, Ta chưa từng nghe qua ngươi nói phần này con đường, nhưng nơi đây chính là bổ không sơn mạch tứ tông học cảnh bên trong, dung ngươi không được bực này quỷ vận mỡ màn giằng đạo. Ha? Đúng là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng ta đường đột, thật lễ thật lễ. Thi đạo người một mặt nói, một mặt liền cũng đứng dậy rời đi tọa hạ bổ đoạn, cũng đối An Tư Hiền làm một cái thủ hiệp mời, ta xem đạo hữu khí tượng phi phàm, nghĩ đến tại con đường phía trên, tất nhiên là có lớn tạo nghệ, đại tạ cửu, nếu ta không đủ phân lượng giằng đạo, kia đổi lại đạo hữu nhất định là đầy đủ. Ha? Ngươi đang nói cái gì mê sảng, ta thế nhưng là xuất thân danh môn chính phái Ngọc Tiêu tông. Như thế nào cùng ngươi bọn này, tà ma quỷ vật an tư hiền nghe vậy sức sợ, chợt liền cảm thấy một hồi không điều đầu, há miệng liền lại muốn trách móc đối phương. Nhưng khi hắn nhìn về phía kia u tự sắc bộ đoàn, hai mắt phía trên chính là trong nháy mắt bị bị kín một tầng sương ngủ, cả người cũng biến thành phiêu hốt. Sau đó không tự chủ, hắn chính là ngồi xuống kia trên bộ đoàn, bắt đầu theo bản năng dạng thuật chính mình sở tu đạo pháp. Bao quát kia thi đạo người ở bên trong, trong sân một đám quỷ linh chi vật đều là nghe đến mê mẫn. Đợi đến an tư hiền dạng đạo kết thúc, kia thi đạo người trên mặt liền đều là thỏa mãn tri ý nói thật hay, đạo hữu nói thật hay a. Tán thưởng một tiếng sau, hắn chính là nhìn về phía phía dưới bảy quỷ, hỏi: "Các ngươi cảm thấy vị này tiên sư dạng được như thế nào?" Tất tất dưới đại bảy quỷ nhao nhao gọi tốt, nhìn về phía An Tư hiển trong ánh mắt, ngoại trừ kính ngưỡng bên ngoài cũng nhiều thêm một phần dị dạng sốt ruột chi ưm, đã cảm thấy tốt, kia chư vị còn đang chờ cái gì đâu? Nghe được lời ấy, phía dưới bảy quỷ chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc thái độ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa như đều có chút không biết làm sao. Nhưng khi trong bọn họ có một cái quỷ linh bắt đầu bò hướng An Tư hiển thời điểm, cái khác quỷ linh hoạt cũng sau đó chen nhau chen lấn đi theo. Nhìn xem An Tư Hiển thân hình trầm chậm bị Quỷ Linh Mai một, kia một bên thiên đạo người liền lộ ra một bộ làm người ta sợ hai ý cười. Cung hạ đạo hữu, lạc đường trở về, nhập ta hoàn hồn đại pháp, cầu được muôn đời an bình. Chương 317, bọn hắn là tới đón ta. Chương 317, bọn hắn là tới đón ta. Một ngày thời gian trôi qua, môn hạ đệ tử báo cáo, An Tư Hiển chưa trở về tông môn. Tuy trưởng lão nghe qua cũng không có quá để ý, hắn hiểu rõ An Tư Hiển tính cách, cũng biết hắn bây giờ chấp nhiệm chỗ. Nếu như hắn thật đem Trương Tần An nói cùng điên coi là thật, đem việc này coi là chính mình xoay người cây cột tứ mã, Vậy đi chúc âm tông địa điểm cũ sau, không đem tia phiến nát lại từ trên xuống dưới toàn bộ lật mấy lần, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn trước chuyến này đi, dừng lại lâu cái mấy ngày cũng là tình huống bình thường. Nhưng mà cũng không lâu lắm, vừa mới đến nhà bẩm báo đệ tử, nhưng lại là đi mà quay lại, trên mặt còn mang theo một vẻ kinh ngạc cùng lo lắng tri ý sư phụ. Sư phụ? Ừm. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Vẫn là kia An Dải. An chấp sự chuyện. Thế nào? Hắn trở về. Trở về thì trở về, ngươi tại điều này gấp cái gì sức lực? Không, không phải Kia đệ tử đội vàng lớn đầu, "Sư phụ, là Mệnh Bài, là an chấp sự Mệnh Bài, xuất hiện dị động." "Cái gì?" "Mệnh Bài." Tù trưởng lão đột nhiên mở mắt, sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Mệnh của hắn bài nát?" "Là có chút nát, nhưng cũng không hoàn toàn nát, hại, sư phụ, chính ngài đi nhìn một cái liền biết rồi." Nghe được đệ tử nói như thế, lại liên tưởng đến trước đây An Tư Hiền cùng mình nói lên tình huống, Tù trưởng lão chính là trong lòng siết chặt, mơ hồ có mấy phần dự cảm không ổn. Thân hình của hắn đột nhiên tiêu tán, hóa thành một bệt mây khói lướt đến phía sau đuôi, đi tới cất giữ An Tư Hiền Mệnh Bài trong tử đường gặp qua tụy trưởng lão, gặp qua tụy trưởng lão. Hai tên ty chức trông coi tập đạo đồng tử nhìn thấy hắn, đội bàn vì lệ vấn lễ bất lễ. Tụy trưởng lão không để ý tới hai người, trực tiếp đi vào trong đó, đi tới An Tư Hiền Mệnh bài trước đó. Vừa mới trong lòng của hắn còn đối môn hạ đệ tử lời nói cảm thấy có chút nghi hoặc, cái gì gọi là có chút nát, nhưng không hoàn toàn nát. Mà giờ khắc này thấy mạng này bài chân thực trạng thái, hắn liền cũng minh bạch lời này ý vị, đi qua luôn luôn rũ cụp lấy mí mắt cũng vào lúc này chợ to, ánh mắt kinh nghi bên trong còn kèm theo mấy xóa vẻ đan. An Tư Hiền Mệnh bài sắc thực xuất hiện bỡ ngỡ tình huống có tiếp cận một nửa bộ phận đều đã tụm xuống thành mã vụn, còn lại hơn phân nửa cũng là che kín lít nha lít nhít vết rạn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ ra. Nhưng nếu như An Tư Hiền Mệnh bài chỉ là hiện tại loại trạng thái này, thế thì còn không đến mức ngưỡng tùy trượng lão tâm hộ dung chuyện. Hắn sợ dĩ sẽ cảm thấy bất an, là bởi vì kia mệnh bài chọc ra bộ phận, dưới mắt còn có một phần hoàn hảo, như là hồn phách đồng dạng vũ tự sắc hư ảnh. Loại tình huống này chớ nói hắn chưa thấy qua, chính là tại Ngọc Tiêu tông tông sư đi chép bên trong, cũng là chưa hề xuất hiện qua. Như thế nào như thế? Chẳng lẽ lại thật cho kia tiên điên nói trúng? Nhìn xem trước mặt không ngừng lắc lư mệnh bài hư ảnh, tùy trưởng lão trong tim vẽ bất an càng lớn. Hắn nếm thử lấy tự thân linh nghiệm tiến hành dò xét cảm ứng, kết quả chỉ là vừa mới tiếp xúc đến kia mệnh bài hư ảnh, một cỗ không biết từ đâu mà đến dẫn dắt chi lực liền đột nhiên hạ xuống, nhuần thân hồn xuất hiện mấy phần rốt ra cảm giác. Lần này biến cố thế nhưng là hoàn toàn nhường tùy trưởng lão trong lòng giận mình, lập tức liền lấy tông môn truyền niệm chi pháp, đem việc này hồi báo cho tổng môn bên trong còn lại cái kia chân nhân cao tu. Tên này Ngọc Tiêu Tông chân nhân rất nhanh nhận thần, chính là trước đây dẫn đầu Ngọc Tiêu Tông tu sĩ đi hướng Tây Bắc cũng cùng xem sao chân nhân xương thành thịnh từng có giao thủ một người trong đó. "Tùy sư đệ, chuyện gì gọi ta?" "Sư Minh, ngươi lại nhìn mạng này mãi, ta cùng ngươi nói ngắn gọn." Kỳ trưởng lão sau đó liền đem an tư hiền tử chương trấn nơi đó có được tin tức, truyền đạt cho sư Minh của mình. Lời nói tới cuối cùng, hắn chính là sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi, "Sư Minh, ngươi nhìn được này, có cần hay không cùng lão tổ thông báo một tiếng?" Lúc trước nói qua, Ngọc Tiêu Tông bên trong là có hai tên chân ý tu sĩ, bởi vì hai đạo đại tranh chiến sự gần, trong đó tu vi hơi giải người kia, đã mặc cho điều lệnh đi lương trấn Ma Quan. Còn sốt lại người kia, chính là bị không gian chi lực phản vệ tông môn tân tấn chân ý cái kia phần thương thế khó lành, thực là khó mà đi tiền tuyến tham chiến, đạo viện bên kia sau khi hiểu rõ tình huống, liền cũng chuẩn hắn tại tông môn đóng giữ. Cái kia Ngọc Tiêu tông chân nhân nghe vậy qua đi, chính là phất tay gọi động một đạo thuật pháp, đem an tư hiền mệnh bài thu nhập trong tay áo. "Tùy sư đệ đừng đợi, trước tạm theo ta đi một chuyến kia địa lao, nhìn xem Trương tấn bây giờ là gì trạng thái." Hắn hẽ muốn nói, "Lão tổ bây giờ đang lúc bế quan chưa thường, chúng ta còn cần đem việc này xác nhận sau, mới tốt gõ cửa gọi mời." Tuy trưởng lão nghe xong cũng cảm thấy có lý. Dù sao việc này sớm nhất chính là từ cái này Trương Tấn trong miệng nói ra, bọn hắn lại đi hỏi ý một phen cũng tốt. Hai người lập tức đi tới giam giữ Trương Tấn điệu lão. Đợi đi nơi đây trông coi đệ tử sau, tuy trưởng lão chính là cách không một nhịp, Demon Mê Trương Tấn bắt được trước người, tiếp lấy lấy tự thân chân nguyên tập bổ, dần dần nhường vừa tỉnh lại. "An, An trưởng lão, u ta." Giản Đa đi vừa mới thoát ly hôn mê, Trương Tấn trong miệng còn tại lẩm bẩm an tư hiền cùng lời hứa của mình. Đợi đến mấy hơi về sau, thấy rõ trước mặt hai vị đại nhân vật, sắc mặt liền trong nháy mắt bị dọa đến trắng bệ, lúc này Têu không nói, hai vị trưởng lão Những cái kia vong hồn chi quỷ liền phải tới, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, trả ta đi à, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết à. Trương Tấn lần này thức tỉnh, đầu óc hiển nhiên là muốn so với một lần trước còn muốn rõ ràng, nói chuyện cũng càng thêm lưu loát. Ngạc Tiêu Tông hai tên cao tầm thấy thế, cũng là không khỏi trong lòng trầm xuống. Bởi vì Trương Tấn càng là thanh tĩnh, liên can nói rõ trong miệng hắn nhắc tới kia phần biến cố tai họa là chân thật tổn đại. Hai người nhìn nhau, cái kia thông linh chân nhân liền đem trong tay áo bệnh bài lấy ra, dự định lại từ Trương Tấn trong miệng hỏi ra một chút cụ thể hơn tin tức. Có ai nghĩ được Trương Tấn khi nhìn đến An Tư Hiển cái này nửa hư nửa thật mệnh bài về sau, đúng là trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn, mặc cho hai người như thế nào kêu gọi, thậm chí lấy thuật pháp thích, đều khó mà đem nó kéo hoàn hồn. Mà tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, An Tư Hiển vậy còn giữ lại hơn một nửa mệnh bài thực thể, cũng bắt đầu chậm rãi tróc ra. Đợi đến mệnh bài thực thể hoàn toàn vỡ vụn, tia u tự sắc hư ảnh thái độ ngược lại là càng thêm mưu thực. Đến một bước này, chính là liền kia Ngọc Tiêu tông chân nhân đều không cách nào lấy linh niệm cùng nó cấu kết. Đang lúc hai người kinh hãi lúc, liền nghe được Trương Tấn bỗng nhiên cười to lên. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, ta hiểu được, hóa ra là sợ bóng sợ gió một trận, ta sẽ không chết a. Bọn hắn không phải tới giết ta, bọn hắn là tới đón ta. Quá tốt rồi, lại còn có thể gặp được dạng này cơ hội xoay chuyển, ta lại có thể thành đạo. Thấy hắn như thế, tùy trưởng lão chính là một tay lấy năm lên, chất vấn, Trương Tấn, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thế nhưng lại lại cảm ứng được thứ gì sao? Còn không mau mau cùng chúng ta cút. Mạnh phu, tùy trưởng lão đang nói, đã thấy kia Trương Tấn lập tức sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hung quang, tại chỗ quát ra miệng. Lời vừa nói ra, chính là gọi tên này thông linh viên mãn chi cảnh tu sĩ tâm thần lớn rung động, sinh sinh bị quát lui một trượng quan cách, nếu không phải cái kia Ngọc yêu tông chân nhân kịp thời dịu giật một thành, tùy trưởng lão liền muốn làm trận ngồi liệt trên mặt đất. Chương 318, Hoàn hồn chương 318, Hoàn hồn thấy cảnh tượng như vậy, tên này Ngọc yêu tông lưu thủ chân nhân cũng là sắc mặt phất lạnh, nghĩ lại liền lại dự định đối trương tấn vận dụng siêu hồn chi pháp, ngược lại muốn xem xem hắn đến tuột cùng cũng biết thứ gì bí sự. Bất quá ngay tại hắn điều động chân nguyên thời điểm, kia trương tấn khí tức trên thân cũng bắt đầu xảy ra kỳ biến. Chư tấn cái này thân giấy thông linh tu vi, tại toàn tông trên dưới đều là có tiếng, thậm chí liền một chút độc tu thành đạo thông linh tán tu đều có thể đem nó tiện tay áp chế. Nhưng lúc này nơi Lây, ngay tại trước mắt của hắn, tên này công nhận yếu nhất thông linh tu sĩ khí tức cường độ lại là tăng đột mã lên. Chỉ là tại ngắn ngủi một hơi bên trong, liền đã đạt đến thông linh hậu kỳ trình độ. Người này có gì đó quái lạ. Gặp tình hình này, Tiêu Ngọc Tiêu tông chân nhân cũng là hơi suy nghĩ, quả quyết ra tay, dự định lấy siêu hồn chi pháp, nhưng người này thần hồn lại lần nữa lâm vào cuốn đốn bên trong, đem nó một lần nữa áp chế. Nhưng mà chính là hắn lần này cử động chính là kém chút nhường tính mạng của mình cũng bàn giao ở chỗ này. Lấy hắn bây giờ chân nhân đã hạnh, nếu là trực tiếp lấy công pháp thuật pháp đối trường tấn đục thân tiến hành đả kích, cho dù không thể làm trận đem nó đánh giết, chỉ nói ngăn chặn khí thế tăng trưởng tình thế hoặc là đối với hắn hình thành áp chế, còn có thể làm được. Nhưng hảo chết không chết chính là, hắn đã muốn chen ép trường tấn, lại nghĩ thông suốt qua lần này động thủ đến thu hoạch trong đầu tình báo, thế là liền lấy cái siêu hồn chi pháp, chính là vừa vặn tốt đâm vào một khối trên miếu sát. Trong lúc pháp tiếp xúc đến chương tấn thần hồn máy mắt, tên này Ngọc Tiêu tông chân nhân chính là chợt cảm thấy tâm thần trì trệ, cả người đều sinh ra một loại khó mà tự điều khiển hạ xuống cảm giác. Không tốt, cũng còn tốt cái này chân nhân đạn pháp thương hầu, phản ứng cũng là không chậm, tại bị chương tấn cái kia đạo thần hồn chi lực kéo xuống nước trước đó, cưỡng ép cắt đứt trong tay siêu hồn chi pháp, vừa mới rút thần mã ra. Bất quá cách làm này cũng là đối tinh thần của hắn thứ hại tạo thành sự đả kích không nhỏ, chân nguyên phản phệ phía dưới, trong lúc nhất thời liền lại khó cùng nó cấu kết. A! Đúng lúc này, chương tấn âm trầm tiếng cười chính là vang lên lần nữa, hắn đứng người lên, Hai cái quẻ miệng niết lên cao, bảy bệnh ra một loại bệnh trạng đủ cười, thế nào trưởng lão? Thế nhưng là kia phần mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn cao cường, bây giờ thả tại trên người ta không linh nghiệm. Nghe được câu này mỉm cười nói lọt vào tai, Tiêu Ngọc Tiêu tông chân nhân cũng là cảm nhận được mấy phần không dễ mà run. Hắn ý thức được Trương Tấn trên thân tất nhiên là sẽ ra chuyện gì chính mình không biết kinh khủng gì biến, mà phần này dị biến đồng ngân, tỉ lệ lớn chính là cùng hắn trong miệng nói tới vong hồn chi quỷ có quan hệ. Ha ha, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cũng là tiến bộ không ít. Cái này Ngọc Tiêu tông chân nhân nỡ dậy tùy trưởng lão, thân hình lóe lên tối lui đến chỗ này nhà tù bù đen, lập tức gọi động nơi đây an thần đại trận, ta kia lão kỹ năng quả thật có chút khó dùng, nhưng muốn thu thập người, nhưng cũng còn có chính là thủ đoạn. Ông niệm động ở giữa, trong Lao An thần đại trận chính là đột nhiên trống lên, tại chân nhân chi huy trợ lực hạng, thoán qua liền đem trường tấn không ngừng lớn mạnh thần hồn chi lực áp chế xuống. Ứng. Ai da. Trường tấn ở trong trận ra sức phản kháng, muốn tránh thoát trận pháp trói buộc, nhưng đạo này trận pháp cũng không phải phàm phẩm, chính là xuất từ trận cấp cao tu chi thủ, cho dù là lấy hắn bây giờ thần hồn chi lực cũng khó có thể chống cự. Thấy người này khí tức tăng trưởng tình thế cuối cùng đình chỉ, Tiêu Ngọc Tiêu tông chân nhân cùng Tịnh Táo lại tùy trưởng lão cũng là thở dài một hơi, thầm nghĩ còn tốt có đạo này lại chặn giữ gốc, không phải hôm nay hai người thật đúng là đến lật thuyền trong mương. Nếu là tại cái này trong lúc nấu chốt, đem Trương Tấn đem thả đi, về sau còn không biết muốn sinh ra bao lớn nhiều loại đến. Sư Minh, ta đã không còn đáng ngại, ở chỗ này nhìn xem hắn, ngươi nhanh đi gọi lão tổ đến đây. Chuyện phát triển cho tới bây giờ một bước này, hai người cũng là minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Liên Trương Tấn như thế cái ngày bình thường không đáng để ý nhân vật, đều có thể ở đây diễn biến cố phía dưới đạo hạnh phóng đại, vậy hắn trong miệng lời nói to lớn biến cố, liền là tuyệt đối không thể là bọn hắn cái này một cấp bậc tu sĩ có thể xử lý được. "Tốt, cái này mấy chương tông linh bảo phù ngươi tạm giữ lại, như hắn còn không thành thận, ngươi liền." Cờ Giác, hai người đang giữa lúc trò chuyện, một đạo cốt nhục xé rách thanh âm chính là đột ngột ở trong trận vang lên, tùy theo cùng nhau xuất hiện tại địa lao này bên trong, còn có một vẻ tinh lực đỏ tươi. Tuy Trường lão theo tiếng theo nhìn lại, trong nháy mắt chính là vẻ mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Trừ Tấn, ngươi đang làm cái gì?" Bên cạnh chân nhân sư huynh càng thêm quả quyết, trực tiếp thôi động độ pháp chợt lóe lên, chuẩn bị ngăn cản Trương Tấn tự mình hại mình hành vi. Nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, động tác của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Đợi đến hắn đi vào trong Trương Tấn trước người thời điểm, tu sĩ này đã xinh xinh đem đầu của mình kéo xuống. Cảm thụ được Trương Tấn một thân sinh cơ thoáng qua liền mất, phía sau tùy trưởng lão đầy mắt chấn kinh, đều là có chút không dám tin vào hai mắt của mình, lẩm bẩm nói sư huynh, Trương Tấn hắn, hắn tự sát. Ngọc yêu tông chân nhân nghe vậy không nói, nhưng ở sát nhận Trương Tấn hình thần đều tán bê sau, trong mắt cũng là che kín hoang mang cùng không hiểu. Hắn không phải cảm thấy, Chu Tấn sẽ là loại này, thà chết chứ không chịu khuất phục cường ngạnh tính cách. Người này bị giam ở chỗ này thụ hơn 20 năm trà tấn, nếu là có phần này không cam lòng chịu đục tâm tư, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Chu Tấn mặc dù thân hồn câu diện, nhưng ta cảm thấy hắn cũng không phải là đơn thuần tự vận. Ngọc Tiêu Tông chân nhân lắc đầu nói, "Sư đệ, phong tỏa chỗ này sơn cốc, ta bây giờ liền đi mời lão tổ rời núi, đi tia chúc âm tông địa điểm cũ tìm tòi hư thực." "Vâng." Trên này Ngọc Tiêu Tông chân nhân tu sĩ đầu não coi như thanh tĩnh đã an tư hiển đi hướng trúc âm tông địa điểm cũ đều đã gặp khó, kia lại phải đi cái khác thông linh tu sĩ, đoán chừng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, ngược lại sẽ còn tạo thành càng nhiều không cần thiết tương vong. Mà liên tại hai người có hành động lúc, Bồ Không Sơn mạch đông bộ, trúc âm tông địa điểm cũ dưới mặt đất khu vực, một đạo hoàn toàn mới hồn linh chi thể cũng đã ở đặng, kia thi đạo người chiêu hồn chi pháp hạ chậm chậm thành hình. Dựa theo thương làn châu bên trong nguyên bản đạo tác, tu sĩ tại hình thần câu diệt về sau, chỉ có mạo hiểm tiến vào không gian đặc thù thi hồn chi hải bên trong, phương mới có cơ hội tái tạo tân hồn. Nhưng bây giờ Bởi vì Vạn Thi Ma Tôn thi triển Hoàn Hồn Đạo Pháp ảnh hưởng, những ngày nguyên bản nên tán đi hồn phách, chính là nắm giữ một lần hiện thế cơ hội xuống lại. Đây cũng không phải là, là hắn hoàn thành đối thương Lan Châu đạo tắc sửa chữa, Vạn Thi Ma Tôn mặc dù đạo hạnh thâm hậu, thiên tư lư người, nhưng còn xa chưa tới có thể sửa đổi một giới đạo tắc trình độ. Hắn hoàn hồn chi pháp, liên tựa như tại đạo tắc bên ngoài bao trùm lên một tầng mông lung mạn che mặt, nhiều nối với hồn phách sở thuộc chi vật mẫn cảm tính giảm mạnh, từ đó đạt đến bây giờ hiệu quả như vậy, có thể tính làm một phần cực kỳ cao minh lưu lợi chi pháp. Dạng này đã không đưa tới đại đạo phản vệ, cũng có thể đem chính mình hoàn hồn đạo pháp truyền bá tới thương lan châu các nơi. Đại khái nửa khắc về sau, Trương Tấn Nguyên bản phá tán hồn phách liền bị chấp vá ra bảy tám phần, đợi hắn một lần nữa mở mắt, chính là như là giành lấy cơ sống mới đồng dạng, vui đến phát khóc. Đa tạ đạo hữu. Đa tạ đạo hữu, hắn cầm thi đạo tay của người, cảm khái nói, gặp được hoàn hồn đại pháp hắn thế, chính là ta Trương Tấn may mắn, tái tạo tri ân không thể báo đáp, về sau tất nhiên đem hết khả năng, là ta hoàn hồn đại đạo góp một viên gạch. Thi đạo người thấy hắn như thế, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó một bên thân đem đã bị hoàn hồn chi pháp đồng hóa An Tư Hiển mang ra ngoài. Cái này, ngươi là An trưởng lão?" Trương tấn đầy mắt kinh ngạc nói. "An trưởng lão? Đi qua có lẽ là à, bất quá hắn đã chết, hiện tại ta chỉ là ta nói chí tôn tụ hạ một tên lấy mạng người." An Tư Hiển bây giờ diện mạo cùng đi qua không khác nhiều, nhưng ký tất cả người cùng tu vi đều đã xảy ra cái biến. Trước đây hắn bất quá thông linh trung kỳ cảnh giới, mà tại trải qua hoàn hồn đạo pháp khởi tử hoàn sinh về sau, cũng đã bước vào viên mãn lực kề. Hai vị đạo hữu là quen biết cũ, vậy liền không cần ta làm nhiều giới thiệu, về sau hai vị cùng ta đều là đồng liêu liền theo cùng thế hệ luận sư liền có thể. Thi đạo người ánh mắt đảo qua hai người, trên mặt đều là không che giấu được vui mừng. Lúc này, Chu Tấn tựa như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng, đội vàng há miệng, đạm hữu, Ngọc Tiêu Tông còn có một vị chân ý lão tổ tại, ta chết sau, bọn hắn nhất định sẽ đem người này mời ra, đến lúc đó chúng ta liền. Ai chương huynh không cần bối rối. Thi đạo người nghe vậy chính là sắc mặt bình tĩnh khoát tay nào. Sau đó chỉ hướng phía dưới bảy quỷ bên trong, một vị năng cao bụng lớn nữ tính quỷ linh, chúng ta mệnh hồn chi chủ sắc dáng sinh, đây chính là trúc cầm tông bị diệt môn 200 năm sau đều chưa từng hoàn toàn tiêu tán đoàn hồn chi lực, đối phó một cái chỉ là chân ý sơ kỳ người, chính là dự sải. Chương 319, Tân hữu thủ cũ theo hồn lên chương 319, Tân hữu thủ cũ theo hồn lên đang trong nữ, kia có thai quỷ linh hoạt là có sinh nợ chi tướng, thân hình dần dần tản mát ra quang huy, hóa thành lấm ta lấm tấm huỳnh quang phân ly ra. Cùng lúc đó, chúng bên tất cả quỷ linh cũng tại lúc này lộ ra thành kính chi sắc, nhau nhau quỷ lại Tại từng tiếng cầu nguyện chi ngôn bên trong cũng sẽ tự thân hiến tế ra ngoài. Khi tất cả quỷ linh chi tất hội tụ, một tên áo trắng nữ đồng thân hình chính là tại quang huy bên trong chậm rãi ngưng tụ mà ra. Chân ý, là chân ý cảnh giới. Diên là từ khí từ phía trên, Trương Tấn cùng An Tư Hiển liền cảm nhận được vị này mệnh hồn chi chủ cường đại. Đợi đến cái này áo trắng nữ đồng chậm rãi mở mắt, hờ hững nhìn về phía phía dưới ba người thời điểm, kia thi đạo người chính là mang theo Trương Tấn cùng An Tư Hiển túi bái mà xuống, cùng theo lên, cao giọng nói, "Cung nên chủ ta quý vị, đại đạo đã thành, thiên lộ đã mở, nguyện theo chủ ta." khai hồn quy chân, áo trắng nữ đồng thanh lên ánh mắt đảo qua ba người, sau đó chậm rãi hạ xuống thân hình, đi tới kia thi đạo người trước người, chậm rãi nói, "Ngươi là năm đó ta trong động cứu cái kia tàn tu." Nghe được lời ấy, kia thi đạo người thân hình chính là không bị khống chế bắt đầu run run, hắn đầy mắt kích động ngẩng đầu, run giọng nói, "Ngài, ngài còn nhớ rõ ta có chút mơ hồ, nhưng tạm thời coi như nhớ kỹ." Áo trắng nữ đồng một mặt nói, một mặt đánh ra chính mình bây giờ cô này hỗn thể, nhìn xem trên thân nhiều chỗ bắt mắt vết thương, trong mắt kia phần hung thần chi ý liền lại đọng nặng mấy phần. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước chết thảm cảnh tượng, Trong lòng lực kia phần yên lặng đã lâu sát ý liền lại lần nữa quẩn quẩn mà lên. Ngươi lại như thế nào đem ta đạo này tàn hồn bảo đảm lưu lại? Nàng tiếp tục hướng thi đạo người dò hỏi, cái sau cũng là liên tục không ngừng hướng thành, Chu Gâm Tông bị diệt sau, mong muốn chia cắt di tài, ngoại trừ kia tứ đại tông môn, còn có không ít như ta như vậy tàn tu. Bởi vì ngài từng cứu mạng của ta, cho nên cho dù là một kẻ không thiết thứ xa đợi hy vọng, ta cũng nhất định phải thử một lần. Ta cùng một đám tán tu mạo hiểm từ tứ đại tông môn thủ hạ đoạt được, cuối cùng thành công từ kia phong lôi miếu tu sĩ thủ hạ, đoạt ra một phần cùng ngài tương quan tàn phá chân dung. Đang khi nói chuyện Thì đạo người bắt đầu từ xương hở ra lấy ra một phần hoa quyển, sau đó thận trọng đem nó lật ra, dùng hai tay giơ hiện lên tới kia áo trắng nữ đồng trước mặt. Lúc ấy, bởi vì vật này đã tổn hại mất linh tính, không có quá nhiều giá trị, kia phòng Lôi Miếu tu sĩ liền chỉ đuổi theo đánh ta mấy đạo lối pháp, sau đó liền trở về chờ bệnh. Áo trắng nữ đồng nghe thi đạo người kể ra, giơ tay lên nhẹ nhàng từ bức họa này bên trên nhẹ nhàng quét qua. Nàng nhìn xem họa bên trong cái kia cầm trong tay trúc cầm thường, chân đạp thanh tiêu mây, người mặc thải hạ phục, khí phách phấn chấn thanh lệ nữ tu, băng lãnh khuôn mặt bên trên cũng hiện lộ ra một vệt nhạt méo ý cười. Vất vả Ngươi yên tâm, ta lần này hoàn hồn mà đến, năm đó tham dự việc này tất cả mọi người, một cái cũng chạy không được, tông môn thủ, mối thù của ta, còn có ngươi, ta sẽ cùng nhau tính cái tính tường. Thi đạo người nghe vậy chính là kích động đến khó tự kiềm chế, chỉ lo không ngừng hướng nàng giật đầu. Áo trắng nữ đồng tu hồi hòa quyển, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vật này tại ta mà nói thật là cái phúc duyên chi bảo, chính là không biết năm đó bẻ xuống cuốn này người, phải chăng còn tại thế. Ta nhớ được, lúc ấy người kia vẫn rất tuổi trẻ, là cái từ Tây Bắc du lịch qua tới Nho tu, còn giống như nói về sau chờ mình học thức đầy đủ, muốn trở về khai tông lập phái. Tại Tây Bắc Đại Vương triều bên trong xây cái thư viện, đang cái này áo trắng nữ đồng đang lúc suy tư, liền nghe được bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung chuyển thanh âm. Chuẩn tấn ba người lập tức đứng người lên, cảm nhận được kia cú khủng lồ khí tức từ mặt đất dần dần hạ xuống, sắc mặt đều có mấy phần nghiêm trọng. "Yểu Trang diện mà thôi, chớ hoảng sợ." Áo trắng nữ đồng nữ khí mười phần bình thản, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, liền đem ba người trên người cảm giác gấp bách tiêu mất. Nàng lập tức dương mắt, ánh mắt chính là xuyên qua không gian trở ngại, rơi vào cái kia ngọc tiêu tông lão tổ trên thân. "Phương nào yêu tà, dám tại ta Bồ Không Sơn giới bực làm loạn?" Ngọc Kiêu tông lão tổ trầm giọng hỏi: "Yêu tà?" Áo trắng nữ đồng nghe vậy chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lắc đầu, đạo hữu hoặc là hiểu lầm, ngươi vừa vận rất tốt tốt lấy thần niệm dò xét một phen, ta bây giờ ngoại trừ lục thân không còn bên ngoài, nhưng có lựa điểm âm tà chi tức mang theo." Từng kia Ngọc Kiêu tông lão tổ sắc mặt sửng sở, sau đó cẩn thận đi bồi, phát hiện thật đúng là như thế người lời nói. Nàng chẳng những không có bất kỳ tà tính mang theo, ngược lại toàn thân đều lộ ra một cỗ tinh khiết không tỷ biết chi ý, thực sự quá mức ra ngoài ý đích. Như áo trắng nữ đồng thật sự là một tôn tạp vật, kia Ngọc Tiêu Tông lão tổ liền có thể không hề cố kỵ động thủ, còn có thể danh chính ngôn thuận mời ra cái khác ba tông tu sĩ viên trợ. Nhưng bây giờ đối phương hiển nhiên cũng không phải là bình thường âm tà quỷ vật, ngược lại càng giống là một vị nào đó tu sĩ mất đi nhục thân sau lưu lại phần hồn chi thể. Lẽ ra dưới loại tình huống này, chính mình muốn đối phó nàng cũng rất khó, tiếc là không làm gì được bây giờ kia phần đạo pháp phản vệ thương thế chưa lành, nếu là động thủ lại có cái gì ngoài ý muốn, liền lại là được không bù mất. Mà liên tại cái này, Ngọc Tiêu Tông lão tổ cân nhắc thời điểm, kia áo trắng nữ đồng chính là lần nữa mở miệng ta xem đạo hữu khí huyết có chút hỗn loạn, nghĩ đến là về việc tu hành gặp cái gì khó xử. Năm đó bị cửa ra vây công gây nên thời điểm chết, nàng cũng đã là chân ý hậu kỳ tu vi, so cái này Ngọc Tiêu Tông tân tấn chân ý lão tổ mạnh quá nhiều. Cho nên chỉ là đơn giản nhìn lên, liền nhìn ra trên người hắn vấn đề. Những thương thế kia sóng loạn công trường, hẳn là tu không gian đạo pháp không thành bố trí, lấy tình trạng trước mắt, thực sự có chút không quá lạc quan, nếu là khôi phục không tốt, liền trực tiếp sẽ dẫn đến đạo cơ bị hao tổn, con đường đoạn tuyệt a. Áo trắng nữ đồng thâm thẳm há miệng, nghe được kia Ngọc Tiêu Tông lão tổ sắc mặt chính là lại âm trầm mấy phần. Tổ sư giảng, Hoàng luôn sẽ không làm người ta bị lường, chỉ có chân tướng mới là khoái đạo. Chính là bởi vì bị Dao trắng nữ đồng nói bên trong, hắn mới có thể hiện lộ ra thần thái như thế. Ngươi nói với ta những này làm gì? Đó là đương nhiên là bởi vì ta có thể trị hết ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngập yêu tông lão tổ mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, thế nào đều không nghĩ tới cái này thần hồn chi thể sẽ nói ra những lời này đến, trong tim không khỏi cũng bắt đầu suy nghĩ trầm trắc lên. Ước chừng sau 3 hơi thở, hắn sắc mặt lạnh lùng, lạnh lùng nói, làm loại này manh quế, mong muốn dẫn ta mắc câu, ngươi không khỏi cũng quá coi thường lão phu a. Áo trắng nữ đồng không có lập tức trở về lời nói, mà là tiến lên đem kia phần tàn da ưu hảo quang màu tím bộ đoàn ném đến tận không trung, sau đó mới hé mồm nói, "Tin hay không, cầm lấy đi nhìn chính là." Ứng. Ngọc Yêu Tông lão tổ mặt lộ vẻ cảnh giác tri ý, tại chỗ liền lấy không gian phong cấm chi pháp đem kia bộ đoàn vòng ở giữa không trung. Hắn sau đó nửa tin nửa ngờ hướng trong đó cảm ứng, cũng không lâu lắm, bộ kia âm trầm băng lãnh khuôn mặt chính là dần dần thư giãn xuống tới. Bởi vì hắn phát hiện, tại cái này bộ đoàn bên trong, thật đúng là tồn tại một phần có thể chữa trị chính mình thương thế lực lượng thần bí. Có phần này lực lượng trợ giúp, Hắn chính là lại không cần lo lắng chính mình đạo cơ bị hao tổn. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiến một bước đang dò xét thời điểm, kia bộ đoàn lại làm đồng một tiếng tán đi, trở lại tới áo trắng nữ đồng trong tay. Như thế nào? Đạo hữu nhưng khi nhìn rõ rồi chứ? Đối mặt cái này thần hồn chi thể chát hỏi, Ngọc Tiêu Tông lão tổ trầm mặc một lát, sau đó lấy một đạo chỉ có hai người có thể biết được truyền niệm đưa qua lời nói đến. Người trước tạm nói một chút, muốn được bảo vật này chữa thương, ta lại cần phải làm những gì? Câu một đợt khen ngợi cùng lễ vật. Cảm tạ các vị độc giả đại đại duy trì. Chương 320 Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được trường 320, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thương làn trung bộ, bổ không sơn mạch. Nơi đây ngoại trừ trước đây bởi vì tại Nguyên Diếu, đi hướng qua Tây Bắc tìm kiếm cơ duyên ngọc tiêu tông cùng Phong Lôi Miếu bên ngoài, còn có hai nhà thực lực càng hùng hậu hơn tông môn, tự nước xem cùng phần thiên tát. Từ tông môn tên đến xem, liền có thể biết được hai nhà này tông môn chính là tu tập thủy hỏa hai đạo. Bởi vì nhiều năm trước tới nay cạnh tranh quan hệ, lại thêm hai nhà đạo pháp vốn là tương xung, môn hạ đệ tử bên ngoài du lịch xảy ra ma sát, thậm chí hai hộ tông môn ở giữa xuất hiện quy mô nhỏ xung đột, đều là bình thường như ăn cơm có thể cho dù là tại dạng này lẫn nhau tranh chấp dưới cùng diện, từ nước xem cùng phần thiên các vẫn như cũng có thể ổn ép Ngọc Tiêu tông cùng Phong Lôi miếu một đầu. Luận đến nguyên do, còn là bởi vì hai nhà đều có ba vị thực lực không kém chân ý tu sĩ tọa trấn. Hắn Ngọc Tiêu tông cùng Phong Lôi miếu tại quá khứ, chính là có lòng tại hai nhà ngào có tranh nhau ở giữa ngự ông đắc lợi, cũng phải trước cân nhắc một chút có hay không bản sự kia. Cũng chính bởi vì hai nhà này quá mức hung hăng, bà khống xung quanh phần lớn tại Nguyên tu luyện, lúc này mới dẫn đến xếp tại phía sau Ngọc Tiêu tông cùng Phong Lôi miếu thời gian dần dần khó khăn. Tranh lại không tranh nổi, đoạt lại mạnh cũng được liền cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu được khác, đi xa Tây Bắc chi địa cầu tạo hóa. Bất quá tại bây giờ cái này đặc thù thời kỳ, từ nước xem cùng phần thiên các hai nhà này tông môn, cũng đều thu vào Đạo viện chiêu mộ lệnh. Trong môn hai vị chân ý trung hậu kỳ tu sĩ đều đã như Ngọc Tiêu tông vị lão tổ kia đồng dạng, đi hướng trấn ma quan tiền tuyến. Dưới mắt hai nhà bên trong liền riêng phần mình còn lại một vị chân ý sơ kỳ tu sĩ cố thủ. Chỉ có điều hai người này cũng đều không đơn giản, tu vi đều là đạt đến chân ý tam trọng chi cảnh. Sau so khi Phong Lôi Miếu Thọ nguyên sắc hết lão tổ, cùng Ngọc Tiêu Tông còn lại cái này Tân Tân mang thương trấn ý, thực lực vẫn là phải mạnh lên không ít. Cho nên tự chỉnh thể đến xem, Bồ Không Sơn mạch tại thời chiến cách cục cũng không có xảy ra trên bản chất cải biến, vẫn như cũ từ thực lực mạnh nhất hai nhà nắm giữ lấy chủ động. Lẽ ra dưới loại tình huống này, Tiêu Ngọc Tiêu Tông bị thương lão tổ nhiệm vụ chết yếu, khẳng định là trong lúc này giữ vững gia môn, thành thành thật thật đợi chờ mình vị Tiêu chân ý chúng kỳ sư minh tử tiễn tiến trở về. Nhưng chính như trước đây cái áo trắng nữ đồng lời nói đồng dạng, tên này Ngọc Tiêu Tông lão tổ trung thế, kỳ thật so nhìn bề ngoài còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Tuân đệ không phải phục tiền cảnh cũng không lạc quan. Trịu cái này một nghiêm trọng hiện thực tình trạng ảnh hưởng, lại thêm áo trắng nữ đồng đã lấy ra một phần có thể được chữa trị phương án, vậy vị này Ngọc Tiêu tông chân ý tu sĩ tâm tư, liền cũng không còn như thế trước đơn giản như vậy. Trận này hai đạo đại chiến còn không biết muốn đánh bao lâu, chính mình thương thế này lại kéo không được. Nếu là mang xuống tiến thêm một bước chuyển biến xấu, về sau còn muốn hoàn toàn chữa trị không lưu bệnh căn, không tổn hại đạo cơ, vậy coi như thật sự là muốn so với lên trời còn có hơn. Cho nên, hắn mặc dù biết được cái này áo trắng nữ đồng là có ý đồ riêng, mong muốn lợi dụng chính mình cũng vẫn là có quy hướng cùng nặng áp tác. Ít ra tại lợi dụng lẫn nhau phía dưới, không nói hoàn toàn chữa trị, chỉ là mượn nhờ kia bộ đoàn chi lực ổn định tương thế của mình, tránh cho chuyển biến xấu vẫn là không có vấn đề. Thế là tại trại qua một phen sau khi thương nghị, áo trắng nữ đồng bắt đầu từ kia bộ đoàn bên trong lấy ra một bộ phận hoàn hồn chi lực, tặng cho Ngọc Tiêu Tông lão tổ, nhường hắn đối thương thế trước làm sơ bộ điều trị. Xem như trao đổi, cái này Ngọc Tiêu Tông lão tổ thì là mang theo nàng về tới Ngọc Tiêu Tông phía sau núi bên trong một tòa mộ viên bên trong. Nơi này Mai Táng cũng không phải là Ngọc Tiêu Tông đệ tử bản môn, mà là từ các nơi trong bóng tối thu hồi lại tu sĩ trẻ tuổi nhục thân. Bởi vì kia phá cảnh tồn thần chi pháp bỏ sót tồn tại, Ngọc Yêu Tông bên trong thông linh tu sĩ một khi phá cảnh thất bại, liền sẽ mất đi nhục thân. Đi qua Trần Hoài Ân vẫn là gọi ban khôi chân thời điểm, chính là tại phá cảnh sau khi thất bại chỉ để lại một đạo nguyên thần. Cuối cùng cũng chính là từ cái này trong mộ viên được một bộ luyện khí tu sĩ nhục thân, mới lấy chủng tu cảnh giới. Trong mộ viên tu sĩ nhục thân dựa theo sinh tiền tu vi điểm khác biệt cấp bậc. Như Trần Hoài Ân năm đó như vậy, Tại trong tông môn địa vị không cao tu sĩ, chúng tu cũng chỉ có thể lựa chọn từ cảnh giới thấp nhất luyện khí nhập thân bắt đầu. Lại hướng lên ngưng nguyên nhập thần, thậm chí thông linh nhập thần thì cũng phải cần tông môn cao tầng hợp nghị về sau mới có thể bản thượng. Mà giờ khắc này tại vị này, Ngọc Tiêu tông lão tổ dẫn đầu dưới, áo trắng nữ đồng chính là đi thẳng tới cất giữ thông linh tu sĩ nhập thân khu vực bên trong. Chính là chỗ này, đạo hữu có thể chọn lựa một phen, tìm cái ngưỡng mộ trong lòng nhập thân ký tốc thần hồn. Ngọc Tiêu tông lão tổ vung tay lên, đem trước mặt năm tòa quan tài theo thứ tự mở ra. Áo trắng nữ đồng lấy thần thức lướt qua, nói thật ra Cái này năm cỗ nhục thân nàng đều không thế nào lọt vào mắt xanh. Bất quá dưới mắt điều kiện có hạn, nàng liền cũng không có nhiều làm so đo, chỉ từ trong đó tuyển một cái nhìn xem tương đối thuận mắt nữ tu di thể, liền đem thần hồn đầu nhập vào trong đó. Đợi đến hình thần tương hợp, khí tức bỗng chốc về sau, nàng cỗ này tần sinh chi thể tu vi chính là tại thần hồn chi lực ra chỉ dưới, đạt đến thông linh viên mãn chi cảnh. Bởi vì thân thể này không có trải qua trấn ý đại kiếp, tính không được pháp thể, đến một bước này chính là cực hạn. Ha ha ha, chúc mừng đạo hữu, đến này lương thân thể, may về tại thế. Thấy cảnh này, Tiên Ngọc Tiêu Tông lão tổ chính là trong lòng âm thầm vui mừng, lập tức chấp lễ hướng đối phương biểu thị ra chúc mừng. Hắn trên mặt tràn đầy chân thành ý cười, trong lòng tự nhiên cũng lập kín tính toán. Có thể vượt qua Ngộ đạo đại khảm, tu tới chân ý cảnh giới tu sĩ, lại có ai sẽ là đần độn bộ bề người? Tại biết rõ lấy áo trắng nữ đồng lưu đồ bất chính dưới tình huống, vị này Ngọc Tiêu Tông lão tổ mong muốn đạt thành mục đích của mình, tự nhiên cũng liền phải có tương ứng phản chế thủ đoạn. Mà dưới mắt, nữ tu này muốn tìm một bộ nhục thân, chính là một phần cơ hội trời cho. Cái này nam gỗ thông linh tu sĩ thân thể, sớm tại phong tổn thời điểm, liền đã bị hắn vị sư minh kia lấy cao thâm đạo pháp đem ký hồn trùng luyện vào trong đó. Nàng đem thần hồn ký túc đi bảo, hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới. Bây giờ cái hoạch cái này ác trùng tuật pháp nắm giữ ở trong tay mình, liền tương đương là nắm lấy nữ tu này mệ mạch, không sợ nàng về sau cùng mình mà mất. Nhưng mà hắn cũng không hiểu biết, cái này áo trắng nữ đồng cũng không phải là chưa từng phát giác thân thể này dị dạng, chỉ là lấy nàng bây giờ hồn pháp đạo hạnh, đã có thể hoàn toàn không nhìn loại này trò vặn, tại Hoàn Hồn đại đạo trước mặt, chỉ là một cái ký hồn trùng căn bản sẽ không đối với nó thần hồn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Đến mức Ngọc Tiêu Tông lão tổ tâm tư, trong nội tâm nàng càng là như là gương sáng đồng dạng tín ngưỡng, bất quá dưới mắt chính mình còn cần được đến đối phương, liền chưa từng điểm phá. Ai vẫn là ta phải đạt đạt đạo hữu mới là, nếu như không có ngươi cùng cấp bậc này chất lượng tốt một thân, ta còn đến tốn không ít công phu tỉ kiếm. Ha ha ha, đâu có đâu có, đạo hữu nói quả lời. Hai người khách sáo một phen, cái này trúc âm tông nữ tu chính là lần nữa nói tới chính sự. Đồng thời lần này, nàng ném ra một cái so tìm kiếm lục thần, còn muốn càng thêm có lực trùng kích quả bom nạp ký. Đạo hữu, ta nghe nói nơi đây bây giờ có 4 nhà tông môn. Dưới mắt chính vào hai đạo đại chiến, các tông phòng ngự chống giống thời điểm, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhân cơ hội này làm những gì sao? Nghe được lời ấy, Tiêu Ngọc Tiêu Tông lão tổ chính là ánh mắt ngưng lại, cảm thấy suy nghĩ một phen sau nói, đạo hữu có ý nghĩ gì không ngại nói rõ, không cần như thế thăm dò tại ta. "Tuất, vậy ta liền nói thẳng." Trong đến thân nữ tu nói rằng, "Ngươi trước đây hỏi qua ta lai lịch, hiện tại ta liền có thể nói cho ngươi, ta đúng là kia trúc gầm tông người, năm đó ở trận kia diệt môn đại ma phía dưới lấy vẻ sổ thoát xác chi pháp chạy trốn mà đi, bây giờ trở lại chốn cũ, chính là muốn thanh toán một phen quá khứ thù hận." Bất quá chính như đạo hữu thấy, ta bây giờ thực lực có hạn, ngươi nếu có thể giúp ta thành sự, kia chữa trị thương thế bổ đoán pháp bảo, ta liền trực tiếp đưa cho tay ngươi. Cái này, thấy Ngọc Tiêu tông tu sĩ mặt lộ vẻ bẻ bẻ do dự, nàng chính là tiếp lấy rèn sắt khi còn đang nói, ta biết đạo hữu lòng có lo lắng, vì biểu hiện thành ý, lần này ta vẫn là có thể trước đem xem như trao đổi chi vật pháp bảo chi lực đem tặng với ngươi. Ta đã đưa ra việc này, dĩ nhiên chính là đã có đầy đủ tự tin, toàn bộ quá trình không cần đạo hữu ra mặt, chỉ cần trong bóng tối cho duy trì, ta liền có thể gọi kia hai tông ở giữa tự sinh hỏa loạn, lẫn nhau cửu thị, tiến tới đánh nhau tạm nhẫn. Trường 321, một trận đại khảo chương 321, một trận đại khảo nghe được đối phương chính miểu thừa nhận xuất thân chúc Cẩm Tông, Ngọc Tiêu Tông lão tổ trong lòng chính là dâng lên mấy phần vẻ may mắn. Tại chính mình chứng đạo chân ý trước đó, Ngọc Tiêu Tông tại cái này Bổ Không Sơn mạch bên trong liền một mực là thực lực hạng chót trạng thái. Cho nên năm đó trận kia nhằm vào chúc Cẩm Tông vây quét hành động, bọn hắn cũng không có tham dự trong đó. Chỉ ở chúc Cẩm Tông bị diệt muôn về sau, đi theo mấy nhà đại tông phía sau cái mông uống một chút canh, vẫn trở về một chút bọn hắn không muốn tán Paisley, cùng chúc Cẩm Tông ở giữa cũng không trực tiếp hết kiểu ân oán mà tại hiểu rõ đối phương nội tình bề sau, cái này Ngọc Tiêu Tông lão tổ trong lòng cũng là an định rất nhiều, đối với nàng vừa rồi kia phần đề nghị, cũng là tâm tư đại động lên. Đã người này là trúc gầm tông tân đảng, kia xác thực có thể đem ra thật tốt lợi dụng một phen. Dù sao trước đây chủ đạo trúc gầm tông diệt môn sự tình đại gia tộc, bây giờ cũng vẫn như cũ cường thịnh, nếu là đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, chính mình chỉ cần đem phần này tin tức thả ra, gia nhân kia liền tự sẽ thanh lý cái này dư nghiệt. Hú hồn, có kia ký hồn trung tại, mình bây giờ cũng có thể tùy thời nắm nữ tu này, không sợ nàng động cái gì không chính đáng tà môn tâm tư. Nương nàng đi kích thích tự nữa xem cùng phần tiền các hai nhà ở giữa mâu thuẫn, chính mình chỉ cần bản oán, trong bóng tối xem xét thời thế, tìm cái thích hợp thời cơ ra tay, liền có thể không cần tốn nhiều sức, từ đó vớt đến một số lớn chỗ tốt. Coi như đến tiếp sau hai nhà này, chân ý tu sĩ từ tiền tuyến trở về, chỉ cần tìm không thấy tự mình ra tay tính thực chất chứng cứ, cũng không có khả năng hoài nghi tới chính mình cùng Ngọc Tiêu tông trên đầu. Thế là tại một phen cân nhắc về sau, cái này Ngọc Tiêu tông lão tổ chính là cùng đối phương chuyển qua nhiệm vụ, bắt đầu thương nghị lên việc này càng nhiều chi tiết. Nương theo lấy bạn thi ma tôn hoàn hồn đạo pháp không ngừng quyết tán. Như là chúc âm tông nữ tu như vậy, người cũng hoàn hồn trở về tình huống, tại ngoại trừ Tây Bắc bên ngoài thường làm châu chính đạo chi địa, đều có xảy ra. Linh Tiêu đạo viện cùng khổ Tiền tự hai phe nhà giàu trước hết nhất phát hiện phần này dị dạng, còn phái ra tu sĩ tới các nơi xác minh tình huống, rất nhanh liền phát hiện đây là kia bạn thi ma tôn sợ tu hoàn hồn đả pháp đang tác quái. Nếu biết là ma đạo cái làm, kia chính đạo các phương tại thông khí về sau, tự nhiên là muốn triển khai tiêu diệt toàn bộ hành động. Nhưng việc này tại thực tế chấp hành quá trình bên trong, lại là gặp trùng điệp trở ngại. Đây là bạn thi ma tôn đáp ứng Bạch Đế một phần việc làm cũng là độ bảo 500 năm tọa nguyên, đối với mình hoàn hồn chi đạo một lần nhập chứng, càng là đối với vũ thương lan chính đạo tu một lần đại đạo. Như sinh tiền là đại gian đại ác người, kia giết cũng là dễ dàng, cũng không cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng là lần này trị hoàn hồn chi pháp ảnh hưởng, tuôn về như thế, cũng không chỉ có đại gian đại ác hạng người, cũng có lớn trung đại thế người. Mà những ngày vong hồn bên trong đại đa số, không khỏi là cùng tại thế tu sĩ còn có thân hậu tình cảm. Có người bởi vậy một lần nữa gặp được chết sớm con cái, có người ôm bởi vì ngoài ý muốn qua đời, ngày nhớ đêm mong đạo lữ. Càng có người gặp được qua đời nhiều năm phụ mẫu, Sở trưởng, Đồ môn. Tại loại này tình cảnh phía dưới, cô không phải là tất cả mọi người có thể như Dạ Trầm Phong như vậy, làm được tâm không ngoại vật, đem bọn hắn coi là tạp vật tại chỗ chém giết. Đối lại là người bên ngoài đạo tổ, thì càng là khó mà tiếp nhận. Bọn hắn đã mất đi một lần chí thân yêu nhất, lại làm sao có thể chịu được bọn hắn ở trước mặt mình lại một lần nữa bị người bên ngoài đánh giết? huống chi còn là tại bọn hắn chưa làm ác dưới tình huống. Đừng nói là bình thường tiểu môn tiểu phái, tiểu tộc tiểu quốc, chính là Như Linh Tiêu đạo viện cũng khổ tiễn tự cái này một cấp bậc nhà giàu tông môn, cũng tại cái này nhà mình sự tình bên trên gặp khác nhau. Khụ tiên tự một chỗ biệt viện xương phòng bên ngoài, Minh Vương bưng hai chén trà xanh, chậm rãi đi vào trong phòng. Đạo chân sư Minh, Không Tính sư huynh, chờ lâu. Gọi qua hai người tục danh về sau, Minh Vương chính là vững bước tiến lên, đem hai chén trà bỏ vào hai người bên cạnh bàn bên trên. Không Tính hòa thượng hồn linh chi thể đẩy mặt ý cười nhìn qua Minh Vương, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, "Không đợi A Minh Vương, tiến triển nhiều như vậy, xem ra đi qua ngươi cùng ta đàm luận kia phần mấu chốt, là đã nghị thông suốt a." Nghe được lời ấy, Minh Vương chính là trong tim khẽ run, sinh ra mấy phần bẽ khổ sở, "Vâng, còn phải đa tạ năm đó sư Minh đề điểm." Không phải bằng vào ta cái này ngu rốt tiên tử, thực là khó mà tự hành lĩnh hội. Văn Tuệ hiện tại như thế nào?" Một bên đạo chân hồn linh há miệng hỏi. "Hồi bẩm sư minh, Văn Tuệ sư minh bây giờ đã có kim bảng chi từ, nghe nói nhận ra chi pháp cảnh giới nhập hóa, phương trưởng nói hắn đã là thiền ý quy tâm, chân ý nơi gay, chỉ đợi cảnh giới đạt tới liền có thể nước chảy thành sông." Nghe được tin tức này, kia đã từng kim bảng trang đầu tiên tiểu, cũng là Văn Tuệ thần ca ca đạo chân, chính là lộ ra một mảnh tiêu tan chi sắc. Lần này hoàn hồn mà đến, có thể nghe được tốt như vậy tin tức, liền đã là vô cùng tốt. "Sư minh nói đúng a." Không tính ngay vậy cũng là gật đầu đáp lời, sau đó liền đối với Minh Vương nói, trong chửa thương nghị thế nhưng là có kết quả. Khi nào muốn ta hai người tán hồn? Hắn lời này hỏi được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng để cho Minh Vương nghe vào trong tai, lại rất cảm giác khó chịu. Minh Vương cúi đầu, trong mắt dần dần lên hoàn toàn mông lung chi ý, cố gắng dùng hết khả năng bình ổn giọng nói, còn không có, còn không có kết quả. Thấy hắn như thế, đạo chân cùng không tính hai người trong mắt cũng là lộ ra mấy phần buồn sắc. Nếu không phải bọn hắn bị sư thúc kia sớm đột thủ, dùng chân huyền chi lực phong tỏa hai người mịt mịt, lấy đạo chân cùng không tính rất độ. Tất nhiên không cam làm kia bạn thi ma tôn thủ hạ hoàn hồn đại pháp, đã sớm tự tán hồn linh mà đi. Bọn hắn tự nhiên minh bạch sư thúc dục ý, chính là mong muốn lưu lại một tia hy vọng, nhìn đợi đến nhà mình định phong người trở về, có thể hay không đem hai người từ cái kia còn hồn đại pháp ảnh hưởng dưới rút ra đi ra. Nhưng bạn thi ma tôn người thế nào, bọn hắn thân làm chính đạo nhà giàu đệ tử thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Hắn lần này hạ xuống hoàn hồn đại pháp, tất nhiên liền đến có chuẩn bị, sẽ không dễ dàng như vậy bị những người khác phá giải. Có thể đối mặt cục diện dưới mắt, bọn hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể ở nơi này tiếp tục yên lặng chờ đợi. Mà tại một bên khác Linh Tiêu Đạo viện, bọn hắn đối mặt tình huống, chính là muốn so khổ điển tự càng thêm phức tạp, cũng càng thêm khó giải quyết. Đạo viện chủ Phong Đình Chót, tại trang tuyển cơ lên trời thời điểm trên đạo đài kia, một đạo tán gia bóng ánh hào quang màu xanh thẳm nữ tu hồn linh, lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, nửa đầu nhìn lên bầu trời. Huyền Tịnh đã lấy chân huyền chi lực đem chủ phong chung quanh toàn bộ phong tỏa, sắp nhận không sai về sau, vừa mới mang kia phần cực đoan phức tạp tâm tư, đi tới đỉnh núi phía trên. Thứ Vương không gian đều lắng kỹ. Kia nữ tu hồn linh chưa từng quay đầu, chỉ là tiếp tục nhìn trên trời giáng mây, há miệng hỏi: Huyền Thịnh Tôn giả nghe vậy, chính là vô lực lắc lắc đầu, sau đó dương mắt nhìn về phía đối phương, khom người chấp lên nói, "Hồi xưa Tôn, đều thỏa đáng. Vậy thì tốt rồi, cũng nhờ hưởng cho ngươi không chịu thua kém, có bây giờ như vậy tu vi thân hậu, cũng không sợ ta bỗng nhiên nổi điên lên, làm bị thương môn hạ đệ tử." Nghe được lời ấy, Huyền Thịnh Tôn giả thì càng như là tiếc khí đồng dạng, sẽ bằng ngồi dưới đất. Tiên nữ tu hồn linh mỉm cười, hỏi tiếp, "Truy cơ đã lên trời." "Ừm. Vậy là tốt rồi, đáng tiếc lần này trở về không khéo, không thể tận mắt thấy." "Sư tỷ nàng, như ngày năm đó phỏng đoán đồng dạng lợi hại, kia lại đạo kiếp số, căn bản ngăn không được nàng nửa phần, thậm chí bởi vì đạp hư tốc độ quá nhanh, chúng ta đều không thể nhìn thấy kiếp số hình thể. Huyền Thịnh tôn giả cười khổ nói, "Ha ha ha, tốt, nàng là như thế, cũng làm như thế, bởi vì nàng là trang tuyển cơ a." Nữ tu hồn linh khẽ cười một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Huyền Thịnh, "Ôn Như Cơ, Huyền Thịnh, đệ tử tại. Thật tới lúc kia, không thể có nửa phần mềm lòng, phải lập tức giết ta, biết sao?" Nghe được lời này lọt vào tai, Huyền Thịnh tôn giả chính là không tự chủ siết chặt nắm đấm của mình, thật lâu không nói, nhưng ở trải qua một phen tâm cảnh đấu tranh sau, hắn vẫn là đứng người lên, cung kính hướng mình sư Tôn Hỗn Hồn Linh Thi tiếp theo lễ. Đệ tử, lĩnh mệnh. Chương 322, Mọi nhà có nỗi khó xử riêng chương 322, mọi nhà có nỗi khó xử riêng Tây Bắc vùng biên cương sở dĩ có thể tạm thời khỏi bị Hoàn Hồn đại pháp ảnh hưởng, cũng là như hai nơi chiến trường chính như thế, được chiến luật phúc. Bởi vì có hai tên động nguyên đại năng với thiên bên trên đấu pháp, phía dưới lại có một đám chân ý cao tu không ngừng trầm giết, cho nên toàn bộ khu vực bên trong không gian đều ở bảo duy trì liên tục dung chuyển trạng thái, khiến phân tán các nơi tàn hồn khó mà tiếp dẫn thi hồn chi hải. Đến mức hai nơi chiến trường chính can là tại các lộ thần tiên luân đạo giao đấu phía dưới, dẫn đến toàn bộ chiến khu linh nguyên ngực rộng, thiên địa biến sắc. Bạn thi ma tôn cho dù tu vi đạo hạnh lại như thế nào đến, cũng không cách nào từ thiên ngoại chiến trường, chỉ lấy đạo pháp chi lực liên cỡng ép can thiệp những ngày khu vực. Mà tại chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất trung bộ khu vực, bởi vì loại này hoàn hồn sự tình tùy thời ở giữa càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí chậm chậm từ tu sĩ phương diện thẩm thấu tới trong phàm nhân, chính đạo các nhà nhà giàu cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, phải nhanh chút quyết định chú ý từ linh tiêu đạo viện dẫn đầu, cố thủ trung bộ bảy vị động biển tôn giả chuyên môn đối với chuyện này tiến hành một phen tương nghị. Lần này trong lúc nói chuyện với nhau, các phương mặc dù đều không có nói rõ, nhưng đều mịt mờ tiết lộ nhà mình trở về vong hồn tình huống. Huyền Thịnh Tôn Giả nghe xong một vòng, kia thật là mọi nhà có nỗi khó xử riêng, thậm chí có một nhà nhà giàu trở về vong hồn, đối phận có thể muốn so từ gia sư Tôn còn phải cao hơn một đầu. Dưới loại tình huống này, mong muốn lấy ác đặt phương thức trực tiếp đem tất cả hoàn hồn linh thể đều cho giết, rõ ràng không thực tế, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Bạn thi ma Tôn chiêu này giao cùng các thị, hoàn hồn mà không làm ác bố trí, thực là nắm tới những này chính đạo tu sĩ mạnh mạnh bên trên. Đại gia biết rõ những nải vong hồn đều là bởi vì kia bạn thi lão ma hoàn hồn chi pháp mà lại lần nữa như thế, nhưng ở bọn hắn đối người bên ngoài không có bất kỳ cái gì xâm hại hành vi thời điểm, lại muốn lấy lý do gì đến đem bọn hắn đánh giết đâu. Chỉ là bởi vì đối phương bởi vì ma tu chi pháp trở về, liền muốn trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Lý do như vậy chợt nhìn lại sát thực đứng đứng được bước chân, là đứng tại chính ma hai đạo đại chiến điểm cao, là đại cục suy tính, lấy đại đạo tranh chấp danh nghĩa làm ra chính xác quyết đoán. Vô tình là vô tình chút, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có thể tránh cho ngày sau khả năng phát sinh các loại tai hoạ ngầm hoàn toàn đem vạn thi ma tôn quỷ kế bóp chết tại này sinh giai đoạn. Chỉ có điều, chờ bảy vị tôn giả tụ họp, đối với chuyện này truy đến cùng một phen, liền rất nhanh phát hiện phần này biến cố tuyệt không nhìn đơn giản như vậy. Bảy người đều biết kia vạn thi lão ma tâm kế như biển, hắn đã thi triển loại thủ đoạn này, như thế nào lại đoán không được chính đạo quần tu tại gặp phải hoàn hồn sự tình lúc phản ứng. Dưới mắt hoàn hồn sự tình mặc dù ảnh hưởng tới chung bộ nhiều, nhưng chỉ cần bọn hắn mấy nhà nhà giàu quyết tâm muốn tiến hành tiêu diệt toàn bộ, tại bảy vị động nguyên tôn giả chủ đạo hạ cũng sẽ không là việc khó gì đến lấy hai đạo đại tranh danh nghĩa, bất luận nhà ai chính đạo thế lực cũng không dám bao che ngăn cản. Nhưng nếu thật sự là làm như vậy, có thể hay không lại vừa bạn bên trong kia bạn thi lão ma tính toán? Có lẽ, hắn lần này thi triển hoàn hồn chi pháp, mục đích đúng là vì để cho chính đạo tu sĩ hướng mình đã từng người thân nhất giơ lên đồ dao. Dạng này tiêu diệt toàn bộ hành động độ khó cũng không lớn, nhưng có thể đoán được chính là, cử động lần này về sau sẽ có khá cao một bộ phận chính đạo tu sĩ đạo tâm lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, mà lại là cảnh giới càng thấp liền càng nghiêm trọng hơn. Bọn hắn tức mà có thể nghĩ đến tình tưởng việc này bên trong lợi hại, trong lòng cũng sẽ không thể tránh khỏi thêm ra một cái u cục. Cái này nghiệp chướng lao thi quỷ, người đều đi thiên ngoại, lại còn có thể chỉnh ra dạng này thành tự đến, thật sự là thật ác độc tâm tư a. Khổ Thiên tự vị kia động huyền tôn giả nói nhỏ. Vừa nghĩ tới chính mình hai vị tiên sư chất bây giờ tình cảnh, trong lòng của hắn ngoại trừ đối bạn thi ma tôn chán ghét bên ngoài, càng nhiều vẫn là một cố không thể làm gì chi ý kỳ thật không chỉ là hắn, tham dự lần này tương nghị toàn bộ bảy vị chính đạo tôn giả, đều là không thể không thừa nhận một sự kiện. Cái kia chính là bạn thi lão ma lúc này Sắc thực đã hoàn thành một phần xưa nay chưa từng có thành tựu. Thử hỏi tu đạo mấy trăm năm, ai trong lòng sẽ không có mấy món tiếc nuối sự tình, không có mấy cái mong muốn gặp lại lại sẽ không còn được gặp lại cố nhân. Tại Thương Lan Châu đã có lịch sử đi chép bên trong, như lớn như vậy phạm vi hoàn hồn sự tình, vẫn là chưa hề phát sinh qua. Lại không bàn luận bản thi ma tôn như thế làm việc bản ý như thế nào, việc này qua đi, tại Thương Lan chúng tu trầm suy nghĩ, hắn tu tập phần này hoàn hồn đã pháp, đều sẽ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đây cũng chính là vì sao, năm đó trang truyền cơ còn tại Thương Lan Châu lúc, sẽ nhắc nhở đạo viện chúng tu duy trì có muốn cảnh giác vị này ma môn định phong người. Cái này lão ma nắm giữ hoàn hồn đã phát, là thật có khả năng trong tương lai phá bỡ thương làn châu hệ thống tu luyện. Việc đã đến nước này, lại làm cảm khái cũng là vô dụng, vẫn là nói một chút giải quyết như thế nào a. Đồng Lai cùng chấn hải tôn giả hẽ một nói. Hắn mặc dù tại trong bảy người tuổi tác nhất cát, nhưng luận đến tu đạo tiên từ, chân làm đồng lai cùng cung chủ khâm định người thừa kế, hắn tại chúng tôn giả bên trong, lại là nhất là xuất chúng. Vừa mới nói lên ba cái phương án, ta tán thành cái thứ nhất, trước lấy chân huyền chi lực ngăn chặn hoàn hồn chi lực quét tán, lại làm trải bước thống kê ở các nơi tạm thời tu kiến điểm an trí, đem những cái kia hoàn hồn người tập trung lại quản lý. Chấn Hải Tôn giả nói tiếp, phương pháp này ổn thỏa nhất, tại giai đoạn hiện nay khả thi tối cao, cũng là có thể tránh khỏi phạm vi lớn tiêu diệt toàn bộ về sau, khả năng đưa đến rất nhiều mặt trái hiệu quả. Kể từ đó, cho dù cuối cùng kia bạn thi lão ma thật muốn dùng những này vong hồn dẫn phát hỏa loạn, dạng này tập trung quản lý phía dưới, cũng càng thuận tiện quán thúc, không đến mức sinh ra quá lớn nhiễu loạn. Chấn Hải Tôn giả lời nói rất nhanh liền được đến cái khác mấy tên tôn giả tán thành, bọn hắn cũng cảm thấy phương pháp này tương đối có thể thực hành. Ta cảm thấy cơ ổn đem các nơi vong hồn tập trung an trí, nói là an trí, ký ức chính là cùng, kia nhốt không khác. Đến từ Mai Sơn vị Tiêu Kiếm đạo tôn giả lúc đầu, sau đó liền cũng nói ra cửa bên trong tình hình thực tế, các vị đạo hữu có chớ không biết, ta tông lần này hoàn hồn trở về, là năm đó Mai Sơn ba kiếm một trong vô đoàn kiếm tổ. Cái gì? Đúng là vị tiền bối kia. Mai Sơn ba kiếm, chỉ phải là tại Mai Sơn trong lịch sử, làm ra qua kiệt xuất nhất cống hiến ba vị kiếm tu. Vị thứ nhất là Khai Sơn lão tổ, sáng lập một kiếm này tu tông môn. Vị thứ hai là Trung Hưng chi tổ, dẫn đầu Mai Sơn tại cường giả như mây trung bộ chi địa đứng vững một chân đánh ra tiến tuổi. Vị thứ ba chính là cái này Mai Sơn Tôn Giả vừa mới nâng lên vị này vô đoàn kiếm tổ. Chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn mới khiến cho Mai Sơn thoát ly trung bộ bình thường đại tông địa vị, tiến lên đỉnh tiêm nhà giàu liệt kê. Mà hắn sử dụng phương pháp cũng như kia đi thẳng về thẳng núi kiếm đồng dạng đơn giản thô bạo, chính là từng cái đến nhà luân đạo, nhưng lúc ấy bao quát ngũ phương tiên phủ ở bên trong mấy nhà nhà giàu đều tại vô cơ kiếm ý phía dưới tâm phục khẩu phục, công nhận Mai Sơn địa vị. Biện pháp này mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng đối với hậu thế Mai Sơn kiếm tu phong cách hành sự, nhưng cũng tạo thành không nhỏ ngại ngượng. Ba vị này đối Mai Sơn từng có chắc tuyệt cống hiến kiếm tu, sau khi chết đều đem bội kiếm của mình cùng kia phần kiếm ý lưu tại Mai Sơn bên trong, lấy cung cấp hậu nhân linh hội. Mà đây chính là Mai Sơn tôn giả bây giờ khó xử chỗ. Hay, nếu chỉ là bình thường hoàn hồn người trở về, ta còn có thể tiến hành thuyết phục căn trí. Kia Mai Sơn tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhưng bây giờ, vô loãn lão tổ hồn linh lại xuất hiện, đã là cùng ta Mai Sơn vô cơ kiếm ý có cả mình, nếu theo trấn hải đạo hữu lời nói chi pháp làm việc, trừ phi lão nhân gia ông ta chính mình bằng lòng đi, không phải chỉ lấy phân lượng của ta, chỉ sợ còn không có tư cách kia đi truy phục. Chương 323, chúng ta thời đại đã kết thúc chương 323, chúng ta thời đại đã kết thúc nghe được tin tức này, ở đây cái khắc động huyền tôn dạ cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn cũng thực không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Bồ Đoàn kiếm tổ dạng này chính đạo truyền kỳ tu sĩ, cũng sẽ tại vạn thi lão ma thuật pháp tác dụng dưới hoàn hồn trở về. Bất quá nghĩ lại, liền cũng cảm thấy việc này là hợp tình lý. Vừa mới 7 người trải qua trao đổi tình báo, đã sắp nhận lần này hoàn hồn trở về đã chết người, đều là còn có tàn hồn tại thế, vừa mới có thể dẫn động còn lại hồn linh từ thi hồn chi hải trở về. Tại quá khứ có ghi lại đã rõ ràng thần hồn tan hết tu sĩ, thì là không có bất kỳ cái gì một người hoàn hồn thành công. Mà bảo tồn tàn hồn phương pháp tốt nhất chính là gửi hồn tại vận. Giống trước đây bổ không sơn mạch bên trong tán tu, chính là dựa vào một bức tranh, bảo đảm lưu lại kia chút gầm tông nữ tu một sợi tàn hồn. Lấy Mai Sơn ba vị kiếm tổ tại trong tông môn địa vị, bọn hắn năm đó đội kiếm mặc dù không có lại có thể nhận chủ, nhưng đều là bị Mai Sơn bảo tồn vô cùng tốt. Chứ hai vị hoặc là bởi vì cách này thực sự quá xa xưa, khiến tàn hồn tan hết, chưa thể hoàn hồn. Nhưng Vô Đoan kiếm tổ xem như cận đại nội danh nhất Mai Sơn kiếm tu, đội kiếm của hắn phía trên, xác thực tỉ lệ lớn còn có thể còn có một sợi tàn hồn. "Đê, nói như vậy đến, việc này xác thực còn có chút phi phức. Vừa mới cho ra đề nghị trấn hại Tôn giả, lúc này cũng là có chút nhíu mày, có chút phạm vào khó. Thứ nhất là vị này kiếm tu tiền bối bối phận quá cao, bọn hắn những này ngoại tông tiểu bối nếu là cưỡng ép nhúng tay, khẳng định là không thích hợp. Thứ hai thì là người này khi còn sống tu vi thực sự có chút cao, đã đến đại tôn gia đình, khoảng cách đỉnh phòng cũng không tính quá xa, nếu là ngày sau bị kia bạn thi lão ma khống chế lại, thì càng lạ rất khó ứng đối. Đang lúc đám người hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên nghe được một đạo lệnh ý truyền thanh, từ cái này linh tiêu đạo viện chủ Phong Đình chóp hạ xuống. Liên dựa theo tiểu hại đề nghị làm việc a, mau chóng động thủ, thanh trúc, ngươi lại đem vô cớ tiền bối hồn linh tỉnh lại, ta đến cùng hắn nói rõ việc này. Thanh âm này, là Nguyên Hàn tiền bối. Nghe được lời ấy, ở đây chúng tôi đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, nhận ra thân phận của người này. Dù sao đối phương thế nhưng là trang truyền cơ sư phụ, cũng là đời trước nữa đạo viện chi chủ, bọn hắn tại lúc tuổi còn trẻ, đều là theo trưởng bối cùng nó gặp mặt qua. Sau khi kinh ngạc, Bọn hắn chính là nhìn về phía Huyền Tịnh Tôn giả, vừa mới đọc hiểu trong mắt của hắn ẩn dấu kia phần vẻ khổ sở. A, lạ. Thanh trúc rõ ràng. Thanh trúc Tôn giả lấy lại tinh thần, cũng làm đội vàng luống thanh, lập tức đi mời vị kia Vô Luân lão tổ hồn linh giở núi. Còn lại mấy người, cũng tại Nguyên Hàn Tôn giả phân phó phía dưới, dựa theo trước đây thương nghị biện pháp, nhao nhao đem chân huyền chi lực dốc vào trung bộ thiên khung đỉnh chót, sau đó chính là dặn dò trong môn tu sĩ, bắt đầu thống kê các nơi hoàn hồn người số lượng, cũng đồng bộ thành lập an trí khu. Đợi đến đám người hiện hóa hư tượng tán đi về sau, lớn như vậy đạo viện bên trong đại điện, liền chỉ còn lại có Huyền Thịnh một người. Đa Tạ sư tôn đều do đồ đệ không có bản sự, tới loại thời điểm này, còn phải muốn làm phiền ngài tự mình ra mặt. Nói qua một lời, Huyền Thịnh tôn giả trong mắt hiện lộ ra có mấy phần thất lạc. Hắn vốn là không có ý định nhường cái khác mấy phe thế lực người biết được sư tôn hoàn hồn một chuyện, mong muốn cho nàng lưu lại một phần thể diện. Nhưng công nghĩ tới Mai Sơn tình huống so phía bên mình càng thêm khó giải quyết, cuối cùng tà hữu không cách nào phía dưới, vẫn là chỉ có sư tôn của mình ra mặt, mới tính có có thể cùng vị kia vô đoan kiếm tổ trò chuyện với nhau tư cách. Ngụy Hàn tôn giả nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói: Giang Lộc Đỗ Nhi, việc này như thế nào quái được ngươi? Chớ có nghĩ như này, lại đi làm chính sự quan trọng. Đã tuyển cơ đều nói kia bạn thi không đơn giản, các ngươi liền muốn làm nhiều chút phòng bị mới lạ, Phù Dao Tông cùng Đông Bắc bên kia tuy có người chống cự. Nghe được sư Tôn nói, Huyền Thịnh Tôn giả liền cũng nghiêm mặt lên, trả lời, Phù Dao Tông bên kia có phân thân ta đóng giữ, hồi hồn mà đến đều là một chút tiểu bối đệ tử, cũng không lo ngại, Đông Bắc bên kia cũng có trấn hại một bộ phân thân từ Đông Hải nhập sông, ở trong đó đóng giữ, trước mắt còn không có quá lớn nhiễu loạn. Vậy thì tốt rồi, các ngươi bây giờ đều có tiền đồ từng cái đều là có thể đảm đương, vị sư rất là vui mừng. Ông hai người trò chuyện ở giữa, bên trong tòa đại điện kia bảo kính chính là lại lần nữa nổi lên cơn sóng, Huyền Thịnh tôn giả thấy thế chính là lập tức lui ra ngoài. Không bao lâu, một vị thân hình thon dài tóc trắng lão tu hư ảnh liền là xuất hiện ở đại viện bên trong đại điện. Nguyên Hàn, gặp qua vô cơ tiền bối, liền ngươi cũng đã chết sao? Như thế nào chết? Đại nạn sắp tới, đến thử lên trời, kết quả cuối cùng bị tia đạp hư lôi kiếp cho sét đánh cái náo loạn. Ha ha ha ha ha, người nhà đầu này nói chuyện vẫn là như vậy thú vị. Nghe được Nguyệt Hàn Tôn Giả miêu tả, kia nguyên bản một mặt lạnh lùng vô đoan kiếm tổ cũng là cười to lên. Hai người tuy là kẻ một đời, nhưng bởi vì năm đó Nguyệt Hàn Tôn Giả tiếp nhận đạo viện chi chủ vị trí tương đối sớm, cũng là cùng vị này lão tiền bối từng có không ít gặp nhau. Thậm chí cuối cùng vô đoan kiếm tổ độ kiếp lên trời thời điểm, nàng còn được mời đi đến Mai Sơn xem lễ. Sau khi cười xong, vô đoan kiếm tổ sắc mặt liền cũng ôn hòa rất nhiều, khẽ thở dài, "Ai, nói như vậy, là cùng ta năm đó như thế a?" Cùng tiền bối so sánh, vẫn là kém chút, ta nhớ được rất rõ ràng, ngày năm đó là thua ở cuối cùng một đạo kiếp số phía dưới mà ta liền đạo thứ năm lôi kiếp đều không có đứng vững, liền thân tử gặp yêu. Nguyệt Hàn Tôn giả đầu tiên là nâng Vô Đoan kiếm tổ một lời, sau đó liền thẳng vào lần này gặp nhau chủ đề, không biết tiền bối liền hai người chúng ta hoàn hồn sự tình, thấy thế nào? Vô Đoan kiếm tổ sau khi nghe xong hơi chút trầm mặc, tiếp lấy chậm rãi nói, ngươi không cảm thấy, đây là chúng ta cơ hội thứ hai sao? Bị quản chế tại người cơ hội thứ hai? Vậy ta có thể tiêu thụ không dậy nổi. Nguyệt Hàn Tôn giả lúc này biểu thị ra chính mình không tán đồng, Vô Đoan kiếm tổ liền tiếp tục nói, Dưới mắt còn chưa đi đến một mức kia, chúng ta có lẽ còn có cơ hội tránh thoát cái này hỗn pháp chói buộc. Nghe đến đó, Nguyên Hàn Tôn giả cũng đại khái hiểu vô đoan kiếm tổ tâm tư. Hắn cũng không phải là ca nguyện tại bạn thi tôn giả thủ hạ kéo dài hơi tàn, mà là mong muốn nhờ vào đó hoàn hồn cơ hội, tránh thoát chói buộc, làm được chân chính sống lại một đời. Chuyện này nhìn như là có chút khả năng, nhưng chỉ cần làm sơ truy đi cùng, liền sẽ phát hiện là khó mà cân nhắc được. Thoát ly hoàn hồn đạo pháp chi lực, bọn hắn họ Nguyên cùng sinh cơ từ đâu mà đến? Nếu muốn thoát thân tại Hoàn Hồn Đại Đạo độc lập tổ tại, kia Thương Lan Nguyên bản đạo tất khả năng dung được bọn hắn loại này lén qua trở về vong hồn. Ngụy Hàn tin tưởng như vô đoán kiếm tổ nhân vật như vậy, là không thể nào nghĩ không ra điều này. Nhưng chính như trước đây hai người trò chuyện với nhau lúc lời nói như vậy, vị này nắm giữ tài cực kỳ cao tình kiếm tu, năm đó là thật kém một chút liền lên trời thành công. Bây giờ hoàn hồn trở về, sẽ sinh ra dạng này không tiết thực ý nghĩ cũng là không thể chấn được. Nhưng hôm nay đã lời nói đều nói đến cái này phần bên trên, kia Ngụy Hàn tôn giả tất nhiên là muốn nhường vị này, lão tiền bối quay lại tâm ý thế là tại đối phương dứt lời về sau. Nguyên Hàn Tôn giả chính là từng chữ nói ra nói, tiền bối, người ta đều biết việc này là không thể nào. Thật về chúng ta thời đại đã kết thúc.